nhưng thật ra ngươi kinh ngạc buồn quan chúa còn không hướng buồn quan chúa bồi tội nhìn trước mắt lạnh nhạt phảng phất chút nào không thấy chính mình để vào mắt nam tử bình hồ quận chúa trong cơn giận dữ nàng đường đường tây việt hoàng trưởng tôn nữ bình hồ quan chúa hoàng tổ phụ cư nhiên muốn đem nàng gả cho cái kia cái gì an thuận quận vương chu dục cho rằng nàng là nữ tử liền không biết kia chu dục lai lịch sao cái gì an thuận quận vương bất quá là cái bị hoa quốc hoàng thất xóa tên vô danh không họ gia tộc bại hoại thôi hiện tại thuật nhìn Thế nhưng liền tùy tùy tiện tiện bên đường thượng một người qua đường thoạt nhìn đều so với hắn xuất sắc, cư nhiên còn vọng tưởng hoàng gia quận chúa. Bình hồ quận chúa lại không biết, nàng nhìn đến này một cái cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện người qua đường, mà là một vạn cái bên trong cũng chọn không ra một cái đương thời tuấn kiệt. Mặc vấn tình khẽ như mày, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử cản quái vô lễ đến cực điểm. Hắn xuất thân dược vương cốc, sinh ra đó là dược vương cốc thiếu cấp chủ. Thân phận tôn quý, cho dù ở trên giang hồ hành tẩu. Nơi đi đến vô luận là bình dân bá tánh vẫn là một phương hảo kiệt đều bị đối hắn khách khí lễ nhượng, ai dám đối hắn như thế vô lễ. Nếu không phải lúc này trước công chúng, lấy này nữ tử hành vi Mạc Vấn Tình liền trực tiếp uy nàng độc dược. Nhàn nhạt quét bình hồ quận chúa liếc mắt một cái, Mạc Vấn Tình xoay người liền đi. Làm càn. Bị người như thế làm lơ, bình hồ quận chúa nơi nào có thể tức giận đến quá, nhắc tới roi liền hướng Mạc Vấn Tình sau lưng huy đi. Dừng tay. Lúc này đây lại là nam cung vũ đuổi kịp cứu người vừa thấy đến bình hồ quận chúa muốn huy roi nam cung vũ liền trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống ở giữa không trung giơ tay trực tiếp tún chặt kia màu đỏ tiên sao nam cung vũ ngươi thật to gan nam cung vũ trên tay một sử lực liền trực tiếp đem bình hồ quận chúa từ trên lưng ngựa tún xuống dưới may mắn bình hồ quận chúa hiển nhiên cũng sẽ một ít võ công có chút lão đảo từ trên lưng ngựa xuống dưới rơi xuống trên mặt đất phẫn nộ chừng mắt nam cung vũ nam cung vũ nhướng mày nói quận chúa phố xá sớm mất phóng ngựa còn chưa tính Cứ nhiên còn muốn để roi đả thương người, không bằng chúng ta đến hoàng hậu nương nương trước mặt đi thỉnh nàng bình phân sự. Bình hồ quận chúa sắc mặt khẽ biến, thư nhẹ một tiếng rút về chính mình roi nói, buồn quận chúa không có công phu cùng người cọ sát. Làm hắn cùng buồn quận chúa xin lỗi, buồn quận chúa coi như lúc này không có phát sinh quá. Chê cười, nếu không phải vị công tử này ra tay cứu rút, vừa mới vị kia lão nhân ra đã bị ngươi cấp giẫm đã chết. Người còn muốn hắn xin lỗi, còn giảng không nói lý. Nam cung vũ cười lạnh nói. Bình hồ quận chúa khinh thường nói, bất quá chính là cái tiện dân mà thôi, đã chết liền đã chết, lại có gì đặc biệt hơn người. Ở đây nhân thần sắc đều là một lần, có chút bất thiện nhìn chầm chằm trước mắt vẻ mặt kiêu ngạo thiếu nữ. Tuy rằng bọn họ sắc thật đều là vô quyền vô thế thư dân, lại cũng vẫn là có lòng tự trọng, bị cái này cao cao tại thượng quận chúa như thế khinh miệt lục mạng, ai cũng cao hứng không đứng dậy. Nam cung vũ nhướng mày, đồng dạng cho nàng một cái khinh miệt tươi cười. Thấp giọng nói, này thiên hạ không có người tiện. Ngươi ngoại trừ. Nam cung vũ, ngươi tìm chết. Bình hồ quận chúa giận dữ, lại một lần nhắc tới roi liền trừ lại đây. Kia roi dài vung lên vũ lên liền không có đúng mực, nguyên bản còn vây xem các bá cánh cũng đội vàng trốn đến xa xa mà, sợ bị vạ lây cá trong trầu. Trong lòng lại đều không thiếu âm thầm kỳ vọng này, Nam cung công tử hung hăng mà giáo huấn vị này quận chúa một phen. Đứng ở một bên mặt vấn tình nhìn trước mắt một màn nhữ như mày, đối với chính mình khiến cho này hết thể tựa hồ chút nào cũng bất động dung túi đầu xoa xoa ống tay áo, xoay người liền hướng đường phố bên kia mà đi. ngươi đứng lại đó cho ta. nhìn đến mặt vấn tình phải đi, Bình Hồ Quận Chúa cũng bất chấp cùng Nam Cung Vũ đánh nhau, tiêu lớn. chỉ tiếp đối phương nửa điểm cũng không để ý đến nàng ý tứ, màu trắng thân ảnh chậm rãi biến mất ở góc đường. Nam Cung Vũ, ngươi cấp buồn Quận Chúa chờ. nhìn đến mặt vấn tình đi không thấy bóng dáng, Bình Hồ Quận Chúa nắm roi chỉ vào Nam Cung Vũ giọng căm hận nói. Nam Cung Vũ nhướng mày nói, không thành vấn đề, bản công tử chờ là được nhưng thật ra quận chúa ngươi nghe nói quận chúa lập tức liền phải đại hôn đến lúc đó bản công tử nhất định sẽ đưa lên hậu lễ chúc mừng quận chúa rốt cuộc có người muốn buồn quận chúa quyết sẽ không gả cho cái kia phế vật Bình hồ quận chúa cắn răng nói hoán hận chừng mắt nhìn nam cung vũ liếc mắt một cái con ngựa cũng không cần vội vàng hướng tới mạc vấn tình rời đi phương hướng đuổi theo qua đi nam cung vũ nhìn bên đường bị vứt bỏ tuấn mã như như mày, nói không tuổi con ngựa, thật là đạp hư bản còn có thể đổi điểm bạc đương bồi thường nói nam cung vũ tùy tay lấy ra hai thỏi bạc tử vức cho bên cạnh mọi người nói cầm đi phân phân đi cho là bồi thường nam cung ngươi đây là một thanh y lìa ra tới liền nhìn đến nam cung vũ nắm kia bình hồ quận chúa mã chờ ở cửa nam cung vũ cười nói một con hảo mã nếu bình hồ quận chúa từ bỏ bản công tử liền làm điểm chuyện tốt đem nó tiến đến bán vừa lúc mấy ngày trước đây ta nhìn chúng một con tuyết hoa thông còn kém điểm bạc một thanh y lìa nghiêng đầu nhìn xem cười nói xác thật là một con hảo mã Tuy rằng Bình Hồ quận chúa là Tây Việt đế cháu gái, nhưng là lấy Nam Cung Vũ thân phận đảo cũng xác thật không cần quá mức kiêng kỵ nàng. Tây Việt đế đối chính mình nhi tử nữ nhi đều chẳng ra gì, đối cháu trai cháu gái liền càng thêm chẳng ra gì. Bằng không cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền phải đem Bình Hồ quận chúa gả cho mộ dung dục. Nghe một Thanh Ý lìa như vậy vừa nói, Nam Cung Vũ không khỏi ánh mắt sáng lên, cười nói, "Lưu Vân cũng tinh thông tương mã chi thuật." Một Thanh Ý lìa bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Tinh thông không thể nói, có biết một vài mà thôi." Nam Cung Vũ cười nói, "Có biết một vài cũng thực không tồi." Vừa lúc, Lưu Vân nhưng có hứng thú đi xem trên đời này khó gặp cực phẩm lương câu. Mục Thanh Ý thì tuy rằng đối tuấn mã hứng thú cũng không phải rất lớn, nhưng là xem Nam Cung Vũ như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng, cũng không muốn quét hắn hưng, liền cũng đi theo đi. Nam Cung Vũ nói muốn đem bình hồ quận chúa mã mua cũng không phải nói giỡn, thật sự liền nắm con ngựa đi thành Nam Mã thị lấy 2000 lượng giá cả đem con ngựa cấp bán đi. Cầm vừa mới tới tay ngân phiếu, Nam Cung Vũ có chút nhụt chí thở dài. Mộc Thanh Y có chút tò mò nhướng mày nói, Nam Cung đây là làm sao vậy? Giá cả bán thấp sao? Tuy rằng Mục Thanh Y cũng không biết ngựa giá cả, nhưng là, 2.000 ngàn lượng nói như thế nào hẳn là đều không tính thấp đi. Này con ngựa cũng chỉ là còn coi như không tồi mà thôi. Nam Cung vũ thở dài nói, tuyết hoa thông qua quý A, 2.000 ngàn lượng cũng vô dụng chuyện gì? Tính, mua không thành chúng ta đi xem cũng hảo A, qua hôm nay liền phải bị người khác mua đi rồi. Tùy tay đem trong tay ngân phiếu phân một chương cấp một thanh y lì cười nói, dù sao cũng mua không thành, ai gặp thì có phần. Một thanh y dì vô ngữ phủng một ngàn lượng một chương ngân phiếu, nàng cảm thấy nàng có điểm minh bạch này. Nam Cung Vũ thân là kiến uy đại tướng quân công tử, nhị hoàng tử biểu đệ vì cái gì mua con ngựa còn sẽ trong túi ngựa ngùng. Nam Cung Vũ lôi kéo một thanh y dì chen vào trại nuôi ngựa tận cùng bên trong một chỗ địa phương, nơi này người không bằng bên ngoài rộn ràng nôn áo. Đồng dạng những người này thoạt nhìn cũng đều là thân phận bất phàm bộ dáng. Nam Cung Vũ hiển nhiên là nơi này khách quen, vừa tiến đến liền có người cùng hắn chào hỏi. Nam Cung Vũ vội vàng trở về lễ, liền trực tiếp sảng khoái mở miệng hỏi, tuyết hoa thông đâu? Trả lời người nọ chỉ chỉ bên trong nói, ở bên trong đâu, nhưng có không ít người nhìn chúng, nhị công tử không mau chút nói không chừng liền chậm. Nam Cung Vũ tuấn dung tức khắc một đáp, ra lại mau không có tiền cũng là hồn phí. Quả nhiên! Cách đó không xa một cái mã trong giới đóng lại một đám toàn thân tuyết trắng tuấn mã. Chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn qua khiến cho người cảm thấy thần tuấn phi phàm. Kia con ngựa ở mã trong giới bực bội đi tới đi lui, có vẻ thập phần bực bội bất an. Con thỉnh thoảng hướng tới chung quanh vây xem mọi người phun khí. Nam Cung Vũ ánh mắt lửa nóng nhìn kia tuyết trắng tuấn mã thở dài nói, thật là ngàn dặm mới tìm được một thần câu a. Mục Thanh Y liễu nhướng mày nói, này con ngựa tự hồ tính tình có chút dã. Nam Cung Vũ nói, Tính tình tỉnh giã mới là hảo mã, này tuyết hoa thông chính là con ngựa hoang. Nghe nói lúc trước vì vây bắt nó liền bị thương mấy chục cá nhân. Này nếu là thượng chiến trường. Mục thanh y sờ sờ cái mũi trầm mặc không nói, ngươi sẽ không sợ thượng chiến trường nó cho ngươi tới cái đấu tranh nội bộ. Quả thật là hảo mã, như thế danh câu. Một vạn năm ngàn lượng thật sự không tính quý. Bên cạnh, một cái quần áo quý khí nam tử mở miệng khen. Bên cạnh một người khác nhướng mày nói, đâu chỉ, như thế thần tuấn. Chính là tam vạn lượng cũng là đáng. Nghe hai người đối thoại, bên cạnh nam cung vũ tức khắc đen mặt. Đừng nói tam vạn lượng, ngay cả một vạn năm ngàn lượng hắn cũng lấy không ra. Những người này mua mã đại đa số vì khoe ra, căn bản là không hiểu đến con ngựa, ngược lại là bởi vì bọn họ mà đem giá cả nâng lên thái quá, thật là quá trắng ghét. Hà Huynh nói chính là, như thế Tuấn Mã vừa lúc tháng sau ra phụ trúc thọ, đem nó coi như thọ lễ cũng là thập phần có mặt mũi. Tại hạ cũng đang nghĩ người tới. Đêm này mã đưa cho nhạc phụ đại nhân đâu? Nhìn Nam Cung Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi bộ dáng, Mục Thanh Y không khỏi ở trong lòng cười nhẹ. Đi đến Nam Cung Vũ bên người thấp giọng hỏi nói, "Nam Cung, này con ngựa thật sự như vậy quan trọng?" Nam Cung Vũ bất đắc dĩ thở dài nói, "Thiên kim dễ đến, danh câu khó cầu." Xuất thân tướng môn người cái nào không nóng trông lấy một đám hy thế lương câu làm bạn tung hoành xa trường? Mục Thanh Y liếc rũ Mi nghĩ nghĩ, từ tay áo mang chung lấy ra một chồng ngân phiếu nhét vào trong tay hắn. Nói, mượn ngươi. Ách Nam Cung Vũ sửng sốt, túi đầu vừa thấy trong tay một chồng ngân phiếu, mỗi trương đều là 5.000 ngàn lượng một trương, ước chừng có 5 trương, mặt khác còn hơn nữa vừa mới chính mình phân cho hắn một trương, tổng cộng hai vạn 6.000 hai. Này, này Lưu Vân cho dù là sảng khoái hào phóng như Nam Cung Vũ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hơn 2 vạn cái nào cũng được không phải một cái số lượng nhỏ, bọn họ ngày đầu tiên nhận thức Lưu Vân liền mượn cho hắn nhiều như vậy tiền. Mục Thanh Y thì cười nói. Nam Cung không phải nói chúng ta hợp ý sao? Hùng chi ngươi vừa mới còn phân ta ngân phiếu đâu? Một khi đã như vậy, bằng hưu có thông tài chi nghĩa sao? Hùng chi, ngươi lại không phải không trả ta, ta chẳng lẽ còn sợ kiến uy tướng quân phủ chạy không thành? Nam Cung Vũ có chút ngượng ngùng méo ngân phiếu, cười nói, là ta tiểu nhân chi tâm. Nhìn nhìn trong tay ngân phiếu, đang xem xem tia tuyết trắng tuyết hoa hồng, trong lòng thật sự là dễ rùa lương nan. Mượn vừa mới nhận thức bằng hưu lớn như vậy một đám tiền cố nhiên là ngượng ngùng. Nhưng là nếu sai mất tuyết hoa thông, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời A. Đại trưởng phu hành sự sạch sẽ lưu loát, ngươi như thế nào còn như thế rong rong dài dài. Mục thanh y gì nhướng mày nói. Nam cung vũ dễ rùa hồi lâu, rốt cuộc cắn chặt giang gật đầu nói. Hảo, đa tạ lưu vân. Ta nhất định mau chóng còn cho ngươi. Mục thanh y gì đạm đạm cười, gật đầu nói. Ta tự nhiên tin tưởng Nam cung. Có bạc, Nam cung vũ cũng đi theo hương phấn lên. Hắn là chân chính ái mã người Thiên Kim mua mã chuyện như vậy tự nhiên cũng là không chút nào buồn xỉn. Có mượn tới hơn 2 vạn, hơn nữa chính mình trong tay nguyên bản còn có ngàn lượng, không sai biệt lắm cũng có cái tam vạn nhiều đi. Tuấn Mã tự nhiên là mỗi người đều muốn đến chi, mã chủ nhân cũng muốn bán cái giá tốt. Vì thế đó là một hồi đấu giá, ai ra giá cao thì được. Con ngựa chủ nhân vừa mới muốn tuyên bố đấu giá bắt đầu, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào thanh, cửu hoàng tử đến. Mọi người đều là sửng sốt. Cửu hoàng tử ở trong hoàng thành trừ bỏ gương mặt kêu bên ngoài, thanh danh thật sự chẳng ra gì. Hơn nữa, ai cũng không nghe nói qua Cửu hoàng tử thích danh câu A. Còn không có hoàn hồn, liền nhìn đến ăn mặc một thân màu đen theo bốn chảo ngân long cẩm y điề, áo khoác một kiện trắng thuần xa y đi tuấn mị thanh niên bước chậm đạp tiến vào. Vô luận dung cẩn thanh danh lại như thế nào hư, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hắn dung mạo sắc thật là thập phần xuất chúng. Cho dù là vẻ mặt hung ác nham hiểm. Cả người âm trầm khí chất cũng vẫn như cũ kho nén hắn tuấn mỹ vô chủ dung bạo. Cho dù là nam tử nhìn cũng không khỏi không phục hồi tinh thần lại tới. Một thanh ý ghìa ra vẻ nam tử bộ dáng cũng là cực kỳ tuấn mỹ, nhưng là bởi vì tuổi thưa ấu, lại hoặc là rốt cuộc là nữ nhi thân, luôn là càng nhiều vài phần nho nhã tao nhã chi ý không bằng dung cẩn như vậy. Cho dù cái gì đều không làm chỉ là nhàn nhạt đứng cũng phản phất có thể đem người vết cắt giống nhau sắc bén. Gặp qua dự vương điện hạ. Mọi người đứng dậy bài nói Từ trước Dung Cẩn cũng không có tức vị, kinh thành quyền quý nhóm chỉ xưng hô cửu hoàng tử. Hiện giờ cũng đã phong dự vương, liền phải lấy tức vị xưng chi. Dung Cẩn nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái nói, miễn. Có chút hung ác nham hiểm ánh mắt từ một thanh y trên người chậm rãi đảo qua, dưng ở đứng ở hắn bên cạnh nam cung vũ trên người. Bị dự vương ánh mắt tẩy lễ, nam cung vũ cũng không đệ bụng. cửu hoàng tử tính cách hỉ nộ không chừng, một khắc trước tươi cười dạng dỡ sau một khắc là có thể trở mặt giết người trong kinh thành mọi người đã sớm đã thói quen chỉ đương hiện tại cửu hoàng tử tâm tình không hảo thôi dung cẩn tâm tình xác thật là không tốt lắm thanh thanh tới hoàng thành hạ hôm nay nhưng vẫn không có đi thăm hắn hôm nay thật vất vả ra cửa hắn đang định đi theo nàng tới cái ngẫu nhiên gặp được không nghĩ tới nàng cư nhiên đã trước một bước đuổi nam cung vũ tới mã thị như vậy thối hoắc địa phương chơi cái này làm cho dung cửu công tử như thế nào cao hứng đến lên nên ngang đi đến một thanh y lìa bên người làm xuân dưới dung cẩn cũng không để ý tới người Chỉ là ta kia con ngựa chủ nhân liếc mắt một cái hỏi, như thế nào còn không bắt đầu. Là là. Nay liền bắt đầu con ngựa chủ nhân mừng đến liên tục nói, liên hoàng tử đều tự mình giá lâm, có thể thấy được hắn con ngựa như thế nào chân quý. Kêu bán mã chủ nhân ở trong lòng âm thầm tính toán muốn hay không đem giá cả lại để cao một ít. Chỉ là nhìn nhìn dung cửu công tử không kiên nhẫn bộ dáng, rốt cuộc vẫn là không có cái kia lá gan. Tuyết hoa thông giá quy định quả nhiên là một vạn năm ngàn lượng. Nhưng là thực mau liền có người bắt đầu hướng lên trên mặt tăng giá. Nam Cung Vũ cũng thực mau gia nhập trong đó, hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt hung tận mà trừng mắt phía trước cách đó không xa con ngựa, đều có một cổ không thành công liền xả thân nói bất cứ giá nào khi thế. 2 vạn 1 ngàn lượng, 2 vạn 2 ngàn 2, vạn 5.000 ngàn lượng, tam vạn lượng. tam vạn nhất ngàn lượng giá cả nhảy đến tam vạn lượng trở lên lúc sau tăng giá người liền dần dần thiếu. Đại đa số người đều là muốn mua cái khoe ra ngoạn ý như thôi. Nhưng là có thể khoe ra đồ vật cũng không biết là tuấn mã một kiện Giá cả quá mức thái quá tự nhiên cũng liền đều từ bỏ Cũng chỉ có chân chính ái mãi nhân tài bỏ được vung tiền như rác Tam vạn nhất ngàn năm trăm lượng Nam Cung Vũ cắn răng nói Cảnh giác nhìn nhìn xung quanh Đã không có bao nhiêu người ra giá Trong lòng không khỏi vui vẻ Tam vạn lượng ngàn lượng Nam Cung Vũ banh đến càng khẩn Tam vạn lượng ngàn hai trăm lượng Tam vạn lượng ngàn năm trăm lượng Tam vạn bốn nghìn hai Nam Cung Vũ cắn răng Một hơi bỏ thêm 1.520, lúc này đây hắn là thật sự bất cứ giá nào, nếu là đối phương còn muốn thêm tiền, hắn cũng chỉ có thể bại trợ. Một hồi lâu, cuối cùng không có người mở miệng. Nhưng là Nam Cung Vũ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhóm, ngồi ở một thanh y liền người bên cạnh đột nhiên mở miệng, thẳng như nói, tam vạn 4.120. Người, nếu không phải mở miệng người là dung cẩn, Nam Cung Vũ đương trường liền phải chửi ầm lên. Khi sâu một hơi, Nam Cung Vũ áp thượng chính mình cuối cùng ra sản. Tam bạn bốn nghìn năm trăm hai. Tam vạn bốn nghìn sáu trăm hai. Dung cẩn khoan thai nói. Dự vương khi nào cũng thích khởi con ngựa tới. Nam cung vũ có chút căm giận nói. Dung cửu công tử những mày, buồn vương khi nào nói ta thích. Không thích ngươi hoa nhiều như vậy tiền mua tới làm gì. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía một thân màu đen cẩm y Di tuấn Mỹ vương ra. Dung cửu công tử hướng tới Nam cung vũ sung sướng cười. Một ngụm bạch sâm sâm hàm răng hàn quang tất hiện, nhìn thực không tồi. Làm thịt tới an hương vị nhất định cũng không tồi. Chỉ là kêu bộ dáng thoạt nhìn không giống như là muốn ăn ma thịt, đảo như là muốn ăn Nam Cung Vũ thịt. Nếu Dung Cẩn thật sự muốn ăn Nam Cung Vũ thịt, nói không chừng Nam Cung Vũ còn sẽ không như vậy phẫn nộ. Cũng không màng thân phận tôn ti, Nam Cung Vũ có chút phẫn nộ chừng mắt Dung Cẩn, vương ra là cố ý. Dung Cẩn những mày, cười nói, buồn vương đúng vậy. Vương ra xem Nam Cung Vũ chỗ nào không vừa mắt. Đúng vậy. Dung Cẩn hào phóng thừa nhận. Vương gia nhất định phải cùng ta đoạt này thất tuyết hoa thông. Dung Cẩn gật đầu, nghiêm túc nói, không sai à, vô luận hắn ra nhiều ít, bổn vương đều so với hắn nhiều một trăm lượng. Đây là rõ ràng một bước. Nhưng là Nam Cung Vũ lại không thể nề hà, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nếu là ra mười vạn lượng đâu? Dung Cẩn công tử cười tủm tỉm nói, ngươi ra giới chẳng phải sẽ biết sao? Ta, Nam Cung công tử suýt nữa một hơi vận lên không được, Lưu luyến nhìn mã trong giới kia toàn thân tuyết trắng tuyết hoa thông chỉ cảm thấy ngực từng đợt chịu đau. Xem ra nam cung công tử là không nghi mớn, thế nào, tiểu huynh đệ, một khối cùng buồn vương đi ăn nướng mã thịt thế nào. Nhìn nam cung vũ ăn mệt, dung kiểu công tử hảo tâm tình vươn một bàn tay câu lấy một thanh y dì bả vai cười nói. Một thanh y lìa giơ dơ tay đem hắn cánh tay rời đi, đa tạ vương ra, tại hạ không ăn mã thịt. Không quan hệ, buồn vương đem ngựa lột xuống dưới đưa người thế nào. Thà ra mười và lượng. Nam cung vũ rốt cuộc nhịn không được trọng khẩu mà ra. Mọi người kinh hô ra tiếng. Đồng thời nhìn về phía dung cẩn. Ở mọi người chú mục chung dung cửu công tử yêu nhã nhướng mày nói, 10 vạn lượng sao. Xem ra nam cung công tử quả nhiên là ái mã người. Này con ngựa, liền về ngươi. Buồn vương vẫn là biết giúp người thành đạt. Thiết, mọi người yên lặng ở trong lòng phung tảo. Nhìn về phía nam cung vũ bộ dáng tựa như đang xem một cái coi tiền như rác. Chỉ có bán mã người đầy mặt tươi cười, vui mừng khôn xiết trong lòng đối dung cửu công tử vô cùng cảm kích. 111 tuần vương dung trương. Bảo mã, em đút, xứng danh tướng, thật là chúc mừng Nam cung công tử a. Nhìn vẻ mặt thái sắc Nam cung Vũ, Dung Cửu công tử tâm tình sung sướng cười nói, buồn vương cũng ngóng trông Nam cung công tử tương lai có thể cưỡi này mã tung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nam cung Vũ nguyên bản anh đĩnh trên mặt bài trừ một tia cứng đờ ý cười, có chút thấy nấy nhìn về phía một Thanh Y liền nói, Lưu Vân, cái kia, ta đại khái muốn vãn một ít mới có thể trả lại ngươi tiền đâu. Nói đến cũng là hổ thẹn, đường đường kiến uy tướng quân phủ nhị công tử, cư nhiên hỏi lần đầu tiên gặp mặt bằng hữu vay tiền, còn chả không nổi. Nam cung vũ có chút vây bi thương nhìn kia thất sắp sửa thuộc về chính mình tuyết hoa thông, tương lai 2-3 năm hắn đại khái đều chỉ có thể ăn cỏ ăn chấu sinh hoạt. Không quan hệ, ta tạm thời sẽ không rời đi hoàng thành. Nam cung khi nào phương tiện rồi nói sau, chúng ta không phải bằng hữu sao. Mục thanh y càng thêm hổ thẹn. Nàng tuyệt đối không dám nói ra Nam Cung Vũ sẽ như thế xui xẻo hoa sớm định ra giá gấp 2 mua một con ngựa, có 8 phần nguyên nhân đều là bởi vì nàng mà bị người nào đó giận chó đánh mèo Đa tạ Lưu Vân, ta Nam Cung Vũ có chút xấu hổ cười cười, hắn không thể bồi Lưu Vân chơi, còn muốn đi chủ cây mã tiền đâu. Kỳ thật lấy Nam Cung Vũ ra thế hắn nếu muốn nói, 10 vạn lượng cũng không phải lấy không ra. Chỉ là này trong đó lại liên lụy đến rất nhiều thị thị phi phi, Nam Cung Vũ làm người xưa nay quang minh chính đại cũng không nguyện cùng trên triều đình thị thị phi phi rào ở bên nhau, tình nguyện chính mình nhật tử quá túng quấn một ít. Hiện giờ vì này phê ái mã, cũng chỉ có thể ra mặt dạy đi theo nhà mình đại ca cùng lao cha vay tiền. Mục thanh y gì cũng biết Nam Cung Vũ xấu hổ, lại cười nói, Nam Cung cứ việc đi vội đó là, ta còn tưởng khắp nơi đi dạo có rảnh chúng ta ở bên nhau ra tới uống trà. Nam Cung Vũ gật đầu cười nói, hảo, lần sau ta thỉnh Lưu Vân uống rượu. Lưu Vân có chuyện gì có thể phái người đến kiến uy tướng quân phủ tìm ta Mục thanh y gì mỉm cười đồng ý, nhìn theo nam cung vũ đi cùng kia ngựa lao bản lén thương lượng như thế nào đài thọ vấn đề. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hiển nhiên tâm tình thoải mái người nào đó liếc mắt một cái, xoay người đi ra mã thị. Thanh thanh dung cẩn ba ba theo ở phía sau kêu lên. Hai người bề ngoài đều quá dẫn nhân chú mục, mục thanh y thì còn hảo nàng mới tới kinh thành cũng không có gì thân phận địa vị. Nhưng là dung cẩn lại không giống nhau, như vậy hai người đó là không làm cái gì cũng muốn hấp dẫn vô số người ánh mắt càng không cần phải nói, dung cần còn mắt trông mong đi theo một thanh y lìa phía sau. một thanh y lìa bất đắc dĩ thở dài, xoay người kéo dung Cẩn lóe vào ven đường một chỗ không chấp mắt tiểu lầu, tìm một gian xương phòng ngồi xuống. một thanh y lìa mới nhìn dung cần hỏi, cựu công tử hôm nay chơi cao hứng. dung Cẩn ân hừ một tiếng, ưu oán nhìn một thanh y lìa, thanh thanh hảo nhẫn tâm, tới hoàng thành nhiều ngày như vậy, cư nhiên cũng không chịu tới nhìn xem bản công tử. mật nhân ra còn tâm tâm niệm niệm trừng mắt thanh thanh. Thanh Thanh cư nhiên đi theo Nam Cung Vũ cái kia tiểu tử ngốc chơi. Nam Cung Vũ cùng ngươi so sánh với xác thật là không đủ thông minh, hố nhân ra ngươi liền cao hứng như vậy. Đối với ngươi có cái gì bổ ích sao? Một Thanh Y thì tức giận nói. Có một loại người chuyên môn làm kia hại người mà chẳng lích ta sự tình, Dung tiểu công tử hiển nhiên chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Dung cẩn hừ hừ, nói, ai nói không có bổ ích? Húng chi, bản công tử cao hứng chính là lớn nhất bổ ích. Ai làm kia tiểu tử ngốc làm bản công tử không cao hứng? Tiểu tử ngốc? Nam Cung Vũ thấy thế nào cũng so ngươi muốn lớn tuổi vài tuổi đi. Lười đến lại Nam Cung Vũ sự tình thượng cùng hắn bậy bạn, Mục Thanh Y ở Dương mắt nói, ngươi tới tìm ta, chính là có chuyện gì? Dung Cẩn không vui, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Thanh Thanh, bản công tử cho rằng ngươi tới rồi Tây Việt sẽ trực tiếp tới ta trong phủ cùng nhau trụ. Ta thật vất vả mới nghĩ biện pháp dọn ra cung tới. Mục Thanh Y có chút bất đắc gì nói, Vô duyên vô cớ, ta muốn như thế nào chạy đến ngươi trong phủ đi trụ. Dung cẩn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ngươi làm bản công tử Vương Phi, không lâu có thể ở trong phủ ở sao. Ta lập tức tiến cung đi cầu ý chỉ, cưới ngươi làm dự Vương Phi. Một thanh ý gì không lưu tình chút nào đem hắn tới gần khuôn mặt tuấn tú đẩy đến một bên, cười lạnh nói, cho nên, kiểu công tử tính toán cưới một cái lai lịch không rõ nam nhân đường Vương Phi. Vẫn là nói, phía trước kiểu công tử cái gọi là yêu cầu Miu Si chỉ là nói nói mà thôi. Ngươi chỉ là yêu cầu một cái bề ngoài xứng đôi người gương mặt này nữ nhân. Dung cẩn tức khắc suy sụp hạ mặt tới, hiện tại hắn minh bạch muốn Thanh Thanh đáp ứng gả cho hắn kỳ thật xa so làm Thanh Thanh đáp ứng phụ tá hắn tranh thái tử chi vị muốn khó được nhiều. Đồng thời cũng không thể không âm thầm may mắn lúc trước hắn mở miệng yêu cầu chính là Thanh Thanh phụ tá hắn mà không phải làm hắn vương phi, nói cách khác chỉ sợ Thanh Thanh còn không chịu tới Tây Việt đâu. Bất quá không quan hệ, nếu đã tới rồi Tây Việt, Thanh Thanh chính là bản công tử một người. Nếu thanh thanh cũng thừa nhận ngươi là bản công tử mưu sĩ, không phải càng hẳn là trụ đến trong phủ, hảo phương tiện bản công tử tùy thời thỉnh giáo sao. Chỗ nào có mưu sĩ trụ đại thật xa, thấy cái mặt còn muốn quải vài đạo chơi a? Dung Cẩn lập tức thuận thế leo lên, cười tủm tìm nói. Đối hắn như thế dễ như trở bàn tay từ bỏ về vương phi để tài có chút hơi kinh ngạc, mục thanh y lìa cũng khó được tâm tình sung sướng gật đầu đáp, chờ phùng tiên sinh lại đây tiếp nhận Tây Việt sản nghiệp, ta liền qua đi. Tốt không? Kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng, đừng nói Mục thanh y không muốn làm cái gì dự vương phi, chính là nàng thật sự đồng ý nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thực hiện. Dung Cẩn liền tính ở ăn chơi chắc táng không kềm chế được cũng vẫn là một cái Tây Việt hoàng tử, cưới vợ sự tính nơi nào là chính hắn định đoạt. Liền tính là lại không chọn cũng không có khả năng cưới một cái lai lịch không do nữ tử. Dung Cẩn có thể như thế dễ dàng từ bỏ, cũng làm một thanh y càng thêm vừa lòng một ít. Ít nhất còn có một chút tính toán tranh thái tử chi vị bộ dáng nếu là dung cẩn thật sự là không quan tâm một hai phải làm gì không thể làm dự vương phủ tương lai phụ ta cùng nữu sĩ một thanh y lại mới muốn cảm thấy thất vọng được đến nàng hứa hẹn dung cẩn tuấn mỹ dung nhan tức khắc tươi cười dạng dỡ kia chói lọi miệng cười suýt nữa hoảng hoa một thanh y rí mắt không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt thanh thanh tốt nhất bản công tử nhất định sẽ vì thanh thanh chuẩn bị tốt sân thanh thanh nhất định sẽ thích dung cẩn tươi cười đầy mặt nói nếu là làm bên ngoài mọi người nhìn đến Ác danh rõ ràng, cựu hoàng tử dự vương điện hạ cư nhiên sẽ có như vậy thuần túy tươi cười, nhất định sẽ dọa lạc đầy đất cảm. Được đến chính mình muốn đáp án, dung cựu công tử rốt cuộc lại tâm tình nói chuyện chính sự. Nhìn mục thanh y hề nói, mộ dung dục thanh thanh có tính toán gì không? Mục thanh y hề nhướng mày nói, hắn hiện tại là Tây Việt đế thân phong an thuận quận vương, liền tính là vì Tây Việt hoàng tộc uy tín Tây Việt đế cũng muốn bảo hắn một thời gian, ta có thể loại hắn như thế nào? Dung cẩn lười biếng ghé vào trên bàn, cười nhìn mục thanh y hề nói da nhưng không tin Thanh Thanh thật sự liền một chút tính toán đều không có, liền như vậy phóng mộ dung dục tiêu giao sung sướng. Nghe nói mộ dung dục chính là muốn đi Bình Hồ quận chúa nha. Bình Hồ quận chúa sao? Cưới cũng không có gì không hảo a. Mục Thanh Y chỉ không để bụng, Bình Hồ quận chúa cái kia tính tình, cưới nàng rốt cuộc là ai xui xẻo thật đúng là khó mà nói. huống chi, hiện giờ mộ dung dục mới tới Tây Việt, người sáng suốt đều minh bạch hắn khẳng định là đứng ở Đoan Vương bên này, nhưng là nếu hắn cưới chất vương nữ nhi Về sau đã có thể khó mà nói. Về phương diện khác, Mộ Dung Dục đi theo Dung Diễm tới Tây Việt thật đúng là không phải cái gì hảo tính toán, tuy rằng ngay lúc đó tình huống cũng không chấp nhận được hắn lựa chọn. Phía Tây Việt đế Dung Mộ Thiên tính tình, căn bản là sẽ không quan trọng hắn càng sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ cần Tây Việt đế tại vị một ngày, đương cái vô quyền vô thế đồ có kỳ danh vương ra chính là Mộ Dung Dục đời này quy tộc. Nghe xong mục Thanh Ý gì phân tích, Dung Cẩn ngẩng đầu lên nhìn nàng đôi mắt càng thêm sáng ngời lên, nga Thanh Thanh cảm thấy phụ hoàng sẽ không tin tưởng Mộ Dung Dục. Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói: Nếu là kiểu công tử ở vào cái kia vị trí thượng, ngươi sẽ tín nhiệm Mộ Dung Dục sao? Dung Cẩn đôi mắt nhíu lại, lanh thân nói: Bản công tử sẽ lập tức giết Mộ Dung Dục. Dám vì quyền thế phản quốc người, liền không có cái gì là hắn không dám làm. Hôm nay Mộ Dung Dục có thể phản bội Hoa quốc, ngày mai liền có thể phản bội Tây Việt. Tây Việt đế cũng sẽ, chẳng qua hắn hiển nhiên không có kiểu công tử ngươi cứ như vậy cấp mà thôi. Uống ly Chung Thanh trà. Mộc thanh y y bình tĩnh cười nói. Dung mộ thiên như vậy tính cách, liền chính mình hoàng tử thần tử đều hạ thủ được, huống chi là một cái biệt quốc tới đến cậy nhờ nghèo túng hoàng tử. Thân là thượng vị giả nhất định là ghét nhất phản bội người. Mộ dung dục phản bội hoa quốc, ở Tây Việt đến nơi đó liền chú định vĩnh viễn cũng không có xoay người cơ hội. Mạc vấn tình cũng tới hoàng thành, nghe nói. Thanh thanh cùng hắn đã nhận thức. Dung cẩn nhìn mộc thanh y y, hỏi. Mộc thanh y y gật gật đầu, có chút lo lắng như mày nói cũng không biết đại ca cùng biểu ca thế nào. Dung cần những mày, tuy rằng không thích cố tú đỉnh cùng mộ Dung Hy, nhưng là lại cũng không thể nhìn Thanh Thanh vì bọn họ lo lắng mày đẹp trói chặt. Nhẹ giọng an ủi nói, Thanh Thanh ngươi yên tâm, bản công tử đã phái người đi ra ngoài tìm bọn họ, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở Tây Việt, nhất định sẽ thực mau liền tìm đến bọn họ. mục thanh ý lìa cũng chỉ có thể gật đầu, tuy rằng lo lắng đại ca cùng biểu ca, nhưng là khắp thiên hạ lớn như vậy, trừ phi bọn họ chủ động liên lạc nàng nếu không không khác biển rộng tìm kim. Tuy rằng còn không biết dung cẩn ngầm rốt cuộc có bao nhiêu đại thế lực, nhưng là ít nhất so nàng một người nơi nơi đi tìm phải có hy vọng nhiều. Tạm thời trước không cần cùng Mạc Vấn Tình tiếp xúc. Một thanh y ghi nhàn nhạt nói, còn không có tìm được biểu ca, cùng Mạc Vấn Tình tiếp xúc cũng không có gì ý nghĩa. Hùng chi bọn họ còn không biết Mạc Vấn Tình cùng mộ dung dục rốt cuộc có quan hệ gì. Tuy rằng Mạc Vấn Tình bản nhân thoạt nhìn cũng không làm người cảm thấy chán ghét, nhưng là người cũng trước nay đều không phải lấy tốt xấu là có thể đủ phân chia. Rất nhiều thời điểm còn có lẫn nhau lập trường, ít nhất nàng muốn xác định Mạc Vấn Tình không phải vô điều kiện đứng ở mộ dung dục bên kia. Bằng không cho dù Mạc Vấn Tình đồng ý hắn cũng không dám làm hắn cấp biểu ca xem bệnh. Dung cẩn gật gật đầu, hắn đối Mạc Vấn Tình không có hứng thú, tự nhiên là thanh thanh nói như thế nào như thế nào tính. Một thanh ý gì do dự một chút, nhìn dung cẩn so người bình thường càng trắng non rất nhiều dung nhăn nói, người muốn hay không tìm Mạc Cốc chủ nhìn một cái. Hắn nếu chịu tới hoàng thành, lại cùng mộ dung dục có quan hệ cái kia cái gì không kết giao trong hoàng thất người quy củ hẳn là cũng không phải như vậy bất cận nhân tình đi dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói không cần ta chính là như vậy đừng nói là hắn hắn tựa hồ cũng vô pháp tử thấy hắn như thế chém đinh chặt sắt cự tuyệt một thanh y lìa cũng không miễn cưỡng chỉ ở trong lòng tính toán về sau hỏi rõ ràng lại làm tính toán khởi bẩm công tử dương lão bản cầu kiến ngoài cửa vô tình thấp giọng bẩm bảo nói dung cẩn nhướng mày nhàn nhạt nói làm hắn tiến vào muốn bị đẩy ra Mộc Thanh Y kinh ngạc phát hiện vô tình trong miệng Dương Lão Bản thế nhưng chính là phía trước ở Mã Thị Thượng bán tuyết hoa thông cái kia Mã Chủ Nhân. Dương Lão Bản nhìn đến ngồi ở Dung Cẩn bên người Mộc Thanh Y dìa đầu tiên là ngẩn ra một chút, thực mau liền phản ứng lại đây cung cung kính kính chắp tay nói, tiểu nhân gặp qua Dự Vương Điện Hạ, gặp qua vị này, cố công tử. Dung Cẩn nhàn nhạt nói, gặp qua cố công tử. Dung Cẩn phất tay nói, miễn, như thế nào, Nam Cung Vũ đem ngân phiếu lấy tới sao? Tiêu Dương Lão bản đầy mặt tươi cười liên tục gật đầu, cười nói: Vương gia thật là liệu sự như thần, 10 vạn lượng ngân phiếu một phân không ít. Thật là, tiểu nhân một chút tâm ý, đa tạ vương gia chỉ điểm. Nói Dương Lão bản đem một chồng ngân phiếu đôi tay phóng tới dung cẩn trước mặt trên bàn, liền thức thời cáo lui. Chiều kinh ngạc nhìn chăm chăm chính mình thanh thanh đắc ý dơ dơ lên mi, dung cẩn tùy tay cầm lấy trên bàn ngân phiếu nhìn thoáng qua liền phóng tới một thanh ý ở trước mặt. Một thanh y dĩ cầm lấy tới vừa thấy. Kia Dương lão bản quả thật là thập phần hào phóng, 5000 lượng một trương ngân phiếu ước chừng có 10 trương, tổng cộng 5 vạn lượng. Đây là ý gì? Cấp Thanh Thanh a Thanh Thanh thật là quá sẽ tiêu tiền, mới lần đầu tiên thấy Nam Cung Vũ cư nhiên liền mượn cho hắn nhiều như vậy, vạn nhất hắn không còn làm sao bây giờ? Bất quá không quan hệ, bản công tử sẽ kiếm trở về, bản công tử tiền đều cấp Thanh Thanh hoa. Dung Cẩn Trân thành nói. Trọng điểm là ở chỗ này sao? Mục Thanh Y dư khỏe mắt thẳng nhảy, Đường Đường vương ra một chiếu hoàng tử cư nhiên cùng mã thương kết phường gõ người khác trúc giang nếu là những cái đó não mạn chẳng phì có tiền không chỗ hoa ăn chơi chắc tán quyền quý còn chưa tính tổng tiền cư nhiên vẫn là nam cung vũ như vậy vừa thấy liền chính trực lỗi lạc chính nhân quân tử hắn nỡ lòng nào a này lão bản nhưng thật ra hào phóng cư nhiên lập tức khiến cho ra giống nhau tới tổng cộng mới 10 vạn lượng dung cửu công tử cái gì cũng chưa làm liền ngồi ở nơi đó nói hai câu lời nói phải tới rồi năm vạn lượng tay không bộ bạch lang chiêu thức ấy cửu công tử quả nhiên chơi thành thạo vô cùng Dung kiểu công tử hồn không thèm để ý, bình tĩnh nói, không có bảng công tử, hắn nhiều nhất cũng liền bán cái tam vạn lượng, hiện tại chống giống nhiều kiếm lời hai và lượng, còn có cái gì không hài lòng. Nói cũng là, lại còn có có thể cùng kiểu hoàng tử dự vương điện hạ chắp lên liên hệ, không làm chính là ngu nốc. Cho nên chuyện này tính số dưới, duy nhất một cái xui xẻo vẫn như cũ là nam cung vũ một người. Kiểu ra xem nam cung vũ thực không vừa mắt. Nam cung vũ là nam cung tuyệt nhi tử, nam cung tuyệt lại là trang vương dung tuyên thân cứu cứu. Dung cẩn xem nam cung vũ không vừa mắt cũng là thực tự nhiên sự tình. Nguyên bản không có, hiện tại không sai. Cựu ra đúng lý hợp tình nói. Thật vất vả chấn an hảo dung cẩn, hai người mới vừa rồi đứng dậy ra trà lâu. Lại không nghĩ vừa mới xuống lầu nhìn đến nên diện mà đến người dung cẩn nguyên bản còn nói cười hiến yến sắc mặt liền trở nên có chút cứng đờ. Tới là một cái an mặc màu nguyệt bạch vân vân cẩm ý gì tuấn nhã trung niên nam tử. kia nam tử màu da có chút trắng bệnh, hiển nhiên thân thể cũng không quá hảo. Hơn nữa thân hình cũng là thập phần gầy ốm, ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh. Nhìn qua hẳn là còn chưa cập tuổi bất hoặc, nhưng là kia tấn gian đầu tóc cũng đã hoa râm tam ca. Dung cẩn hơi hơi ru mắt, trầm giọng kê ơ. Mục thanh y gì trong lòng cả kinh, này trung niên nam tử thế nhưng chính là Tây Việt đế con thứ ba tuần vương Dung Trương. Tây Việt đế chưa tử tuổi kém không ít, nhiều tuổi nhất chất vương Dung hoàng là Tây Việt đế vẫn là hoàng tử thời điểm cùng chính phi sở sinh, năm nay đã 40 có 8. Thân là con thứ ba Dung Trương năm nay cũng có 42 tuổi. Mà tứ hoàng tử đoan vương Dung Diễm lại là Tây Việt đế đăng cơ về sau sinh ra, năm nay 38 tuổi. Nhưng là cho dù chi tướng kém 4 tuổi, Dung Trương bộ dáng cùng Dung Diễm so sánh với thế nhưng như là già rồi mười mấy tuổi giống nhau. Dung Trương nguyên bản cũng không có nhìn đến Dung Cẩn, hắn một bên bước chậm mà đi một bên nhìn ven đường mãn thụ màu hồng nhạt phụ Dung Hoa có chút xuất thần. Nghe được Dung Cẩn thanh em mới dừng lại bước chân. Nhìn đến Dung Cẩn đầu tiên là ngẩn ra một chút mới vừa rồi nhàn nhạt gật gật đầu nói, là cửu đệ A. Dung Cẩn gật đầu, trong lúc nhất thời hai người lại là không lời gì để nói. Dung Cẩn nhất quán xảo quyệt lanh lợi, không lời nói cũng có thể tìm nói năng lực ở trước mặt hắn tựa hồ bị quên đi giống nhau. Dung Trương hiển nhiên cũng không có muốn cùng cái này tiểu đệ đệ khuyên tâm nói chuyện với nhau ý tứ, thấy hắn không lời muốn nói, ánh mắt ở Dung Cẩn phía sau một thanh ý trên người nhàn nhạt đào qua, nói, cửu đệ tự tiện. Nói xong. Liền trực tiếp từ Dung Cẩn bên người đi qua. Nhìn Dung Trương càng lúc càng xa bóng dáng. Một thanh y y bình tĩnh nhìn đồng dạng nhìn phía trước rất khó đến mặt vô biểu tình Dung Cẩn. Có trong nháy mắt nàng đều hoài nghi Dung Cẩn có thể hay không đương trường khóc ra tới. Dung Cẩn. Một thanh y có chút lo lắng thấp giọng nói. Dung Trương Vương Phi cùng Mai Quý Phi chi gian những cái đó quan hệ phỏng đoán ở dân gian truyền lưu cũng không tính thiếu. Tuy rằng ai cũng không dám phóng tới bên ngoài đi lên quang minh chính đại nói cái gì. Nhưng là muốn hoàn toàn cấm tiệt cũng là không có khả năng sự tình. Hơn nữa xem Dung Cẩn đối Dung Trương thái độ, chỉ sợ. Cũng không phải hoàn toàn nghe nhầm đồn bậy đi. Dung Cẩn quay đầu lại, nhìn một thanh ý thì hồi lâu mới đột nhiên nở nụ cười, chớp chấp mắt nói, tam ca vẫn luôn đều không quá thích bản công tử đâu. Bản công tử như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, hắn cư nhiên không thích bản công tử, thật là quá làm người thương tâm. mục thanh ý thì cũng không nói ra hắn, lại cười nói, đúng vậy, kiểu công tử như thế Ngọc Thụ Lâm Ph Khắp thiên hạ người đều phải vì ngươi thần hồn điên đảo, thiếu một hai cái ngươi liền bông tha nhân ra đi. Bản công tử mới không hiếm lạ người khác thần hồn điên đảo, chỉ cần thanh thanh đối bản công tử thần hồn điên đảo là được. Dung Cẩn cười tủm tìm nói, cùng Dung Cẩn chia tay lúc sau, Mục Thanh Y lìa bước chậm mà đi chậm dai hướng Cố phủ phương hướng mà đi. Vừa đi, một bên hồi tưởng vừa mới Dung Cẩn thân sắc. Tuy rằng Dung Cửu công tử kỹ thuật diễn luôn luôn nhưng xứng được với là Suất thần nhập hóa đăng phong tạo cực nhưng là ở một thanh y trước mặt thời điểm đại đa số thời điểm đều là muốn suy giảm, cho dù dung cẩn biểu hiện lại như thế nào không thèm để ý, nhưng là một thanh y trong lòng rất rõ ràng, ở dung cẩn trong lòng dung trương cái này tam ca cùng hắn khác huynh đệ là không giống nhau. mặc kệ là bởi vì mai quý phi vẫn là bởi vì khác cái gì nguyện ý, thực hiện nhiên dung cẩn để ý hắn, vô tâm, không bao lâu, vô tâm ăn mặc một thân cố phủ tầm thường thị vệ hầu hạ xuất hiện ở nàng phía sau, công tử. Mục thanh y ghi vừa đi một bên thưởng thức trong tay quạt xếp, hỏi, dung cẩn cùng tuần vương quan hệ như thế nào? Vô tâm trầm ngâm một chút nói, con hảo. Con hảo. Xem dung Trương cùng dung cẩn biểu hiện, nhưng không thể xưng là là con hảo. Vô tâm nói, cùng cựu công tử cùng khác hoàng tử quan hệ so sánh với, xác thật là con hảo. Ngay vậy, mục thanh y ghi nhịn không được muốn bố chán, hắn cùng khác hoàng tử quan hệ đến đế có bao nhiêu kém. Vô tâm cúi đầu hồi ước một chút nói, cựu hoàng tử đã từng đánh qua chất vương gia đại công tử mang qua trang vương phi lão bà xỉu bắt quái năm trước đoan vương phủ thế tử phi thân muội muội thân cửu công tử uống trà tiếp nhận kia ly trà toàn đảo đến thế tử phi cùng kia cô nương trên mặt đi còn có ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử tưởng đem chắc phi biểu muội đưa cho cửu công tử làm thị thiếp cửu công tử một roi đem kia nữ nhân chịu hủy dung còn đấu thỉnh bệ hạ đem kia nữ nhân ban cho ngũ hoàng tử làm kế phi năm trước cửu công tử không cẩn thận một chân đem thất hoàng tử đá trong nước đi còn cười nhạo thất hoàng tử mập mạp giống điều heo. Bác hoàng tử, đủ rồi một thanh ý có chút thống khổ gì dị, lấy tay nhẹ vô về giữa mày ngăn trở vô tâm hồi ức. Tóm lại chính là một câu, hoàng thành nhân dân chán ghét dung cẩn không phải không có căn cứ, bởi vì người này ác hình ác trạng quả thực chính là Khánh Trúc nan Thư. Hắn như vậy nháo, hoàng đế liền không có nói cái gì. Vô tâm cũng có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, vậy hạ đối cửu hoàng tử sùng ái không phải giả. Khác hoàng tử vô luận là đặt ở nào chiều nào đại như vậy kiêu ngạo cũng đã sớm hốn không nổi nữa. Nhưng là Tây Việt đế lại hoàn toàn bất đồng, cơ hội là không hề hạn chế sùng ái cửu hoàng tử. Vô luận dung cẩn làm cái gì, Tây Việt đế chưa bao giờ hỏi ai đối ai sai. Nếu là người khác không đối cố nhiên muốn hung hăng mà phạt, liền tính là sai thật sự ở dung cẩn, cũng trước nay đều là coi như không nhìn thấy giống nhau. Rất thú vị. Mục thanh y gật gật đầu nói. Tây Việt đế làm như vậy rốt cuộc là thật sự sủng ái Dung Cẩn cái này, hoàng tử đâu vẫn là muốn dưỡng phế đứa con trai này đâu. Lấy một thanh ý thì hiện tại tâm tư xem ra, chỉ sợ là người sau chiếm đa số. Nếu là một cái làm phụ thân thật sự yêu thương chính mình nhi tử, liền sẽ không không vì hắn tương lai suy nghĩ. Dung Cẩn thân thể không tốt, tuyệt không phải kinh thành ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn, hiện giờ đắc tội hết sở hữu hoàng tử tương lai tân chủ đang cơ cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Phải biết rằng, Hoa hoàng đã năm gần 70. Liền tính là lại cao thọ có còn có thể sống nhiều ít năm. Mà dung cẩn lại liền nhược quán đều còn không đến. Thú vị. Vô tâm khó hiểu, hắn hoàn toàn nhìn không ra này có cái gì nhưng thú vị. Chỉ là tiếp tục nói, cho nên. Tóm lại sở hữu công chúa hoàng tử cựu điện hạ đều xem bọn họ thập phần không vừa mắt. Hắn xem tuần vương thực thuận mắt. Ách, cũng không phải nói như vậy. Vô tâm nghĩ nghĩ nói, đại khái là bởi vì bọn họ vẫn luôn liền rất lánh đạm đi, hơn nữa tuần vương điện hạ hàng năm ở trong phủ dưỡng bệnh. Cửu điện hạ liền tính lại không vừa mắt cũng không thể đánh tới cửa đi khiêu khích đi. Hơn nữa, cửu hoàng tử thực được sủng ái, mặt khác hoàng tử vô luận là vì cái gì nguyên nhân ban đầu đều sẽ muốn đi mượn sức tiếp cận cửu công tử, nhưng là tuần vương lại trước nay không có làm như vậy quá. Cửu công tử đại khái cũng liền không thế nào chán ghét tuần vương. Người nào? Trong bất chi bất giác, hai người đã muốn chạy tới một chỗ yên lặng ngõ nhỏ. Vô tâm cảnh giác xoay người đem một thanh ý gì chắn phía sau. Chỉ chốc lát sau. Một đám quần áo khác nhau tay cầm binh khí người từ ngõ nhỏ hai bên sông tới. Vô tâm mày kiếm hơi nhíu, trầm giọng nói, các ngươi là người nào? Ai phái các ngươi tới? Cầm đầu một cái nam tử nhìn nhìn hai người, có chút âm ngoan cười nói, ai chụp chúng ta tới? Cái này sao? Các ngươi vẫn là ngã xuống đất phía dưới đi hỏi diêm vương đi. Chỉ tiếp như vậy tuấn tiếu một cái cậu ấm, cố tình muốn tự tìm tử lộ. Một thanh y lìa rơ tay điểm điểm vô tâm bả vai, vô tâm trầm mặc tránh ra một ít Lại vẫn như cũ cảnh giác hộ ở nàng bên người, mục thanh y hề những mày, đạm cười nói, tại hạ mới tới hoàn thành, tự hỏi cũng không có đắc tội người nào. Chư vị muốn ta mệnh tổng phải có cái nguyên nhân đi. Nguyên nhân? Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai. Muốn cái gì nguyên nhân? Kia nam tử cười giữ tận nói. Vì tại sao? Mục thanh y gì chấm ngâm một chút, cười nói, nếu chỉ là cầu tài còn không đơn giản. Chẳng lẽ thỉnh các ngươi người có thể cho các vị so bản công tử có thể cho còn muốn cỡ nào? Muốn bao nhiêu tiền, các vị cứ việc mở miệng đó là, hà tất động đau động thương. Cầm đầu nam tử híp mắt nhìn chầm chầm một thanh y gì đánh giá sau một lúc lâu, cười nói, ngươi cái này cậu ấm, nhìn qua yếu đuối mong manh bộ dáng, không nghĩ tới là gan còn không nhỏ. Một thanh y gì đạm cười nói, qua khen, tiền bản công tử có rất nhiều, chỉ cần các hạ nói cho ta ai sai xử của các ngươi, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền bản công tử gấp đôi cho ngươi. Vây quanh bọn họ mọi người đôi mắt không khỏi sáng ngời, bọn họ cũng là lấy tiền làm việc tự nhiên là tiền càng nhiều càng tốt. Không khỏi đều đem chờ đợi ánh mắt nhìn phía kia cầm đầu nam tử. Cầm đầu kia nam tử trong lòng cũng là vừa động, bất quá hắn rốt cuộc là dẫn đầu người, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, cười lạnh một tiếng nói, không cần nghèo tốn nước miếng, nếu là lật lọng, về sau còn có ai dám đến tìm ta làm việc. Mục thanh y lìa thiên đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía vô tâm hỏi, này một hàng, nói như vậy không phải hẳn là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm sao. Vô tâm nghiêm mặt nói, nói vậy bọn họ cũng thu không bao nhiêu tiền, ba năm không khai trương sớm chết đói, đáng giận, tìm chết. Như thế rõ ràng trào phúng làm cầm đầu kia nam tử sắc mặt trầm xuống, cũng mặc kệ mặt khác cử đao liền hướng tới một thanh y đi chém lại đây. Đối với loại này chỉ biết một ít quyền cước công phu đám ô hợp, vô tâm liền động đều không có động, giơ tay liền cầm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng méo nam tử phát ra hét thảm một tiếng, trong tay đại đao loảng xoảng rơi xuống đất. Vô tâm sắc mặt chút nào bất biến bay lên một chân đá bay phía sau muốn đánh lén người. Những người khác vừa thấy này trận thế liền biết gặp ngạnh điểm tử, nhà mình lao đại lại bị nhân gia nghiết ở trong tay, không khỏi đều có chút sợ hãi rụt rẻ lên. Một thanh y dịch túi đầu nhìn bị vô tâm một tay áp quỳ trên mặt đất nam tử, nhướng mày nói, thoạt nhìn. Không giống như là cái gì lợi hại nhân vật phải tới. Vô tâm ngật đầu, xác thật chỉ là so giống nhau dù côn lưu manh muốn cao mình một chút mà. Thực sự có cái gì năng lực người sẽ không lấy loại đồ vật này tới mất mặt xấu hổ. Mục thanh y gì gật đầu sao, bản công tử mới tới hoàn thành, hẳn là cũng sẽ không đắc tội cái gì quyền quý mới đúng. Vị này, phiên toái nói cho ta, tiêu tiền mướn các ngươi người họ gì gọi là gì. Tiêu nam tử lại còn có vài phần cốt khí, ngạnh cắn răng không chịu đáp lời. Mục thanh y gì hề như, như mày, nhìn lướt qua vây quanh ở bên cạnh muốn thối lui lại không cam lòng muốn động thủ lại không dám mọi người. Ai biết, ta cho hắn 500 lượng. Hơn nữa bảo đảm hôm nay sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người bắt đầu do dự lên trong đó có mấy cái rõ ràng có chút muốn nói lại thôi trên mặt đất kia dẫn đầu nam tử chịu đựng đầu cắn răng triều thủ hạ nổi giận nói không cho nói vô tâm trên tay dùng một chút lực răng rác một tiếng nam tử lại là hét thảm một tiếng hiện nhiên là xương bả vai bị bóc nát một thanh y di ôn hòa nhìn mọi người nói xem ra các ngươi đầu nhi không quá nguyện ý vì các ngươi suy nghĩ ta đây liền đành phải thỉnh các vị đến nha môn đi một chuyến tin tưởng trong nha môn hình cụ sẽ làm các vị mở miệng không không cần ta biết trong đó một cái thân hình thấp bé nam tử rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, nơm nơm lo sợ nói, ta biết. ta nghe lão đại cùng đối phương nói chuyện tới, là một cái họ Lý, hình như là cái gì tiệm vải lão bản. hỗn đàn. dẫn đầu nam tử đau nhè răng chớn mắt, phẫn hận trừng mắt bán đứng tin tức thấp bé nam tử. kia nam tử lại không để bụng cái này, cười theo vẻ mặt định đoạt nhìn một thanh y thì nói, công tử, ta biết đến đều nói, có thể hay không? Có thể hay không hắn đi theo đầu nhi cũng là vì kiếm tiền mà thôi, 500 lượng ở phú quý nhân ra có lẽ còn chưa đủ một bàn đồ ăn trước, nhưng là đối với bình thường tiểu dân bá tánh tơi nói đã đủ thoải mái dễ chịu sinh hoạt nửa đời người. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải ở đi theo quá loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật từ đâu. Một thanh y ghi mỉm cười dương một chút mi, xoay người đối vô tâm nói, động thủ đi. Vô tâm lĩnh mệnh, tùy tay vứt bỏ bị hắn áp chế nam tử, một lược mà đi nhào hướng chung quanh mọi người. Những người này còn không có tới kịp phản ứng, cũng đã phanh phanh phanh ngã xuống trên mặt đất xếp thành một đống tiểu sơn. Một cái áp một cái phía dưới còn có người bị ép tới ai ai thẳng kê Ngã trên mặt đất phủng đầu vai đau đến thẳng như mày dẫn đầu nam tử lúc này mới sắc mặt trắng bệnh, minh bạch chính mình là gặp được cao thủ chân chính. Chỉ là hắn thật sự là tưởng không rõ, một cái vừa mới tiến hoàng thành không có gì bối cảnh phúc ra công tử ca nhi bên người như thế nào sẽ có như vậy cao thủ. Nhìn trên mặt đất đổ đầy đất người, một thanh y đi đạm nhiên nói Phải người đưa đi quan phủ đi, này hoàng thành an toàn thật sự là quá không xong. Vô tâm nhận đồng gật gật đầu, dám ở trong hoàng thành mặt liền muốn động thủ giết người, xác thật là lá gan không nhỏ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Quan phủ lại như thế nào, ra đi vào 2-3 tháng lại có thể ra tới. Đến lúc đó cầm đầu kia nam tử vừa nghe muốn đưa bọn họ đi quan phủ, lập tức cảm thấy trước mắt thiếu niên này bên người người tuy rằng lợi hại, nhưng là vẫn là cái theo khuôn phép cũ không biết thế sự cậu ấm, lập tức liền mở miệng uy hiếm nói. Vô tâm nhíu như mày, chiều mục thanh y lìa gật gật đầu tỏ vẻ việc này xác thật có khả năng phát sinh. Dù sao những người này không có khả năng bị phán hỏi trảm, kể từ đó chỉ cần có biện pháp ở quan phủ hoạt động một chút, mấy tháng liền thả ra không phải không có khả năng, công tử, muốn hay không? Không cần. Mục thanh y lìa dơ tay ngăn cản, tươi cười thân thiết nhìn trước mắt vẻ mặt hung thần ác sát nam tử nói, giúp ta đưa trường thiệp đi cấp nam cung gia nhị công tử. Liền nói, những người này ý đồ giết người dự tiền còn uy hiếp muốn ra tù trả thù ta, thỉnh hắn giúp cái tiểu vội đi. Nam cung gia nam tử đột nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Mục thanh y dị tươi cười lại càng thêm tươi đẹp lên, kiến uy đại tướng quân phủ nhị công tử, nam cung vũ a nghe nói hắn nhất ghét cái ác như kẻ thù, nói vậy sẽ không bỏ mặc. vô tâm nói, công tử nói chính là, lấy công tử cùng nam cung công tử giao tình chỉ là việc rất nhỏ. xong rồi, kia nam tử trên mặt rốt cuộc lộ ra một kia tuyệt vọng thần sắc. Nam Cung Vũ xác thật là ghét cái ác như kẻ thù, huống chi người này vẫn là hắn bằng hữu. Nếu Nam Cung Vũ muốn trọng phạt bọn họ, còn có ai dám phóng thủy? Người! Người đáp ứng quá cho ta tiền, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia thấp bé Nam tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không cam lòng kêu lên. Một thanh y gì tươi cười ấm áp, địch nhân nói, không thực hiện phía trước tốt nhất không cần tin tưởng. 112 Vương Phủ Tổng Quảng Kinh Thành Lý Phủ Lý gia tại đây to như vậy Hoàng Thành Trung cũng không tính cái gì đặc biệt thấy được tồn tại. Tuy rằng Lý ra lão ra trưởng quản cố thị danh nghĩa tam gian theo phường tơ lụi trang cùng với một nhà phương lượng, tài sản so sánh với khả năng so kinh thành không ít thương nhân còn muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là này đó rốt cuộc cũng không phải chính hắn sáng nghiệp. Hắn chỉ là thay xử lý, thay người làm việc thôi. Cổ nhân có vân, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lúc ban đầu có lẽ lý do lão ra láo già còn sẽ bởi vì được đến này phân thể diện lại thù lao không thấp công tác mà vui sướng nhưng là thời gian lâu rồi khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra một ít ý tưởng khác Tỉ như nói hắn vì theo phường cùng tơ lụi trang cẩn trọng vất vả lao động nhưng là cuối cùng kiếm tiền lại đều cho cái kia không biết rốt cuộc ở đâu cái gì cũng không trải qua chủ nhân Tỉ như nói mấy năm nay mi nương bất quá là một cái nữa lưu hàng người lại lấy đại quản sự danh nghĩa để ở bọn họ mấy cái phía trên lại tỷ như nói Đương hắn lần đầu tiên tham ô theo phường tiền không có bị phát hiện, lần thứ hai cũng không có bị phát hiện thời điểm có một ngày đang ở phiền não nên như thế nào đem thiếu hụt bạc bổ thượng thời điểm đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, nếu này đó đều biến thành hắn, hắn còn cần bổ sao. Cố ra sản nghiệp khổng lồ, hắn một người tự nhiên là không được. Cho nên hắn một mặt liên lạc đồng dạng cùng hắn giống nhau trưởng quản không ít sản nghiệp một cái khác quản sự chu thành, hai người ăn nhịp với nhau. Nguyên bản nếu lại cho bọn hắn mấy năm thời gian. Bọn họ chưa chắc không thể đem chính mình trong tay nắm giữ sở hữu tài sản toàn bộ rời đi, thay hình đổi dạng trở thành chính mình, đến lúc đó cho dù My Nương muốn truy cứu nàng một nữ tử lại có thể như thế nào. Nhưng là ai biết nửa đường sắt ra cái trình rào kim, liền ở bọn họ âm thầm dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên lao tới một cái cố gia tiểu công tử Cố Lưu Vân. Hơn nữa này bất quá là cái 14-15 tuổi thiếu niên, xem thật sự đối phó lên thế nhưng so 2-30 tuổi ở trên thương trường lăn lộn lao bánh quậy còn nếu không hảo lừa gạt Mới vừa một đối mặt chu thành tựu bị lộng vào trong ngục giam. Một khi đã như vậy, liền không nên trách hắn tàn nhẫn được ác. Lý Quản sự đầy mặt tàn bạo, ở trong lòng âm ngoan tàn nhẫn nói. Lý đại ca, này rốt cuộc được chưa? Như thế nào phái ra đi người còn không có trở về? Trong thư phòng, một cái ăn mặc quý khí, đầy đầu châu Ngọc Trung Niên phụ nhân vẻ mặt nôn nóng nói. Lý Quản sự thu liếm trên mặt âm ngoan chi sắc, đầy mặt tươi cười nói, Dũ mi chớ có lo lắng. Bất quá là cái vừa mới đến hoàn thành hoàng mao tiểu tử thôi, sao lại có thất thủ chi lý? Chỉ lo an tâm chờ bên này là quá hai ngày Chu Lão đệ liền có thể từ trong phòng giam an an ổn ổn ra tới. Nay phụ nhân đúng là bị một thanh ý dìa nhốt vào đại lao quản sự Chu Thành phụ nhân. Chu phụ nhân là Chu Thành trở thành cố gia quản sự lúc sau mới thành hôn sở cưới thế tử, tự nhiên không phải tầm thường hương giả thôn cô, mà là một cái nghèo túng tú tài gia tiểu gia bích ngọc, cũng coi như là xuất từ thư hương dòng dõi. Đáng tiếc thời trẻ nghèo khó sinh hoạt làm nàng so Chu Thành càng ái tiền. Chu Thành luyến tiếp đem hắn nuốt cố ra tài sản còn trở về, nàng tự nhiên càng thêm luyến tiếp. Chu Phu Nhân nhíu nhíu mày nói, không biết như thế nào, ta tổng cảm thấy mí mắt thằng này. Lý Quản sự cho nàng nói cũng có chút lòng dạ nóng nảy, trầm giọng nói, đệ muội suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là chậm đợi tin tức tốt. Lúc này đây, nhất định phải đem cố Lưu Vân kia tiểu tử đưa đi thấy Diêm Vương. Không tồi, chúng ta đem Lê Nhi cùng Như Lan đưa đi hầu hạ hắn Đã thực cho hắn mặt ngũi, hắn cư nhiên không biết điều. Nói lên cái này, Chu phu nhân cũng là vẻ mặt tức giận. Nàng nữ nhi sinh như hoa như ngọc, cái kia tiểu tử không biết điều cũng liền thôi, còn đem nữ nhi sợ tới mức bệnh nặng một hồi hiện giờ còn ở trong nhà nằm bò không đứng dậy. Nguyên bản còn nghĩ kia tiểu tử nếu là thức thời, nàng cũng nhiều hảo con rể, những cái đó sản nghiệp tiện lợi thành là lê nhi sinh lê thôi, nếu cố lưu vân như thế không biết điều, vậy trách không được bọn họ. Nhìn Chu phu nhân cùng thù địch nên bộ dáng. Lý quản sự đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt ánh mắt. Thật là cái ngu xuẩn. Bất quá ngu xuẩn cũng có ngu xuẩn chỗ tốt, tương lai nếu là sự tình suy tàn, nàng chính là tốt nhất người chịu tội thay. Khởi bẩm lao ra, ngoài cửa có vị công tử tới chơi. Ngoài cửa, hạ nhân có chút nơm nớp lo sợ nói. Lý quản sự cũng không có phát hiện hạ nhân ngữ khí có cái gì không đúng, tức giận nổi giận nói, hôn trướng. Buồn lao ra không phải nói sao, hôm nay không thấy khách. Nhưng là hạ nhân vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng là vị kia công tử nói, ngài nhất định sẽ đem hắn a Lý quản sự khẽ hừ một tiếng nói, cái gì công tử, ra đảo muốn nhìn là cái gì khó lường nhân vật lớn như vậy bộ tịch, hắn cứ gọi là gì khi nói chuyện, hắn hung hăng mà kéo ra thư phòng đại môn, lại ở nhìn đến ngoài cửa người nháy mắt sở hữu nói đều bị chắn ở lòng trong cổ hậu. Cố, cố công tử trước cửa đình viện một thanh ý ghi một thân bạch y ghi như tuyết, bình tĩnh dương mắt nhìn đỉnh đầu xanh thẳm không trung thon dài như ngọc ngón tay không chút để ý thưởng thức trong tay xếp Cả người mang theo một tia lơ đáng tiêu sái cùng lạnh lùng. Kia Lý Quản sự lại là tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản tràn đầy nhữ mẩy trên trán cũng sinh ra tinh tế mồ hôi, công. Công tử, ngài như thế nào tới? Một thanh y thì hơi hơi nhướng mày, đạm nhiên nói, như thế nào? Lý Quản sự không chào đón. Không dám, không dám. Lý Quản sự loạn loạn nói, cười theo thỉnh một thanh y thì cùng vô tâm đi vào. Trong lòng một mặt âm thầm tính toán, này cố lưu vân xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên hắn phái đi những người đó thất thủ. Như vậy cố lưu vân rốt cuộc biết nhiều ít đâu. Nếu không phải đã biết cái gì, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang theo người chạy đến nơi đây đến đây đi. Nghĩ đến đây, nhìn về phía một thanh y ánh mắt lơ đáng liền mang lên một tia sát ý nhưng là ở tiếp xúc đến vô tâm lạnh nhạt vô tình ánh mắt lúc sau lại hóa thành một đầu mồ hôi lạnh. Công tử, bên trong thỉnh, Mục thanh y y cười như không cười nhìn lý quản sự liếc mắt một cái, mang theo vô tâm đi vào thư phòng. Vào thư phòng một đối mặt liền thấy được còn ngồi ở bên trong Chu Phu nhân thư phòng vốn là không có bao lớn địa phương Chu Phu nhân muốn trốn cũng không địa phương trốn chỉ phải căng ra đầu đón đi lên nói vị này vị này chính là cố công tử Lý quản sự âm thầm đưa mắt ra hiệu giành trước một bước giới thiệu đến quay đầu lại lại cùng một thanh ý rìa bồi cười nói công tử vị này chính là Chu Lão đệ Phu nhân bởi vì Chu Lão đệ sự tình nàng tới làm ơn ta hỗ trợ kia Chu Phu nhân cũng không phải không chỉ là vô chi thiếu nữ vừa nghe liền minh bạch lý quản sự ý tứ, lập tức hướng trên mặt đất một quỳ, ai ai thê thê khóc thút tin nói, công tử, chúng ta lão gia đã biết sai rồi, cầu công tử tự cấp hắn một cái cơ hội đi. lão gia vì cố gia hiệu lực cả đời, không có công lao cũng có khổ lao, cầu công tử buông tha hắn đi. thiếp thân chính là kết quả ngậm vành cũng sẽ báo đáp công tử ân đức. kết quả ngậm vành. một thanh y trầm thấp ôn hòa thanh âm ở trong thư phòng nhàn nhạt hương khí, đạm cười nói, chu phu nhân không phải ghét bỏ lưu vân không biết cất nhắc sao? Chu Phu nhân kết quả ngậm vành Lưu Vân chỉ sợ hưởng thụ không được. Trong thư phòng, hai người đều là sửng sốt, không nghĩ tới cố Lưu Vân thế nhưng đã sớm nghe được bọn họ đối thoại. Lý Quản Sự đột nhiên đứng dậy, còn không có tới kịp động tác, một thanh chói lọi bảo kiếm liền gặp được trên cổ hắn, vô tâm lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn nói, đừng núc đích. Một giọt đại đại mồ hôi từ Lý Quản Sự cái chán sẽ qua. Lý Quản Sự nỗ lực bài trừ một cái có chút cứng đờ tươi cười, nói, công tử, này, đây đều là hiểu lầm. Sẽ không? Nói như thế nào? Mục thanh y hề cười hỏi. Này Lý Quản sự đầu góc chuyển bay nhanh, lại như thế nào cũng nghĩ không ra muốn như thế nào đem chính mình từ hiện tại khốn cảnh chung kéo ra ngoài. Cố Lưu Vân đều có thể tìm được trong nhà hắn tới, khẳng định liền biết không thiếu sự tình, vừa mới có nghe được hắn cùng Chu Phu nhân đối thoại, hắn còn có thể như thế nào bịa giải. Xem ra là không có nói. Mục thanh y hề đạm nhiên nói, ta đã cho các ngươi cơ hội. Lý Quản sự hôm nay hành động thật sự là làm ta thực thất vọng. Sau này xử trí như thế nào, nói vậy Lý Quản sự đều không có câu hán hận đi. Lý Quản sự có chút gian nan há miệng thở dốc. đối với chói lõi trưởng kiếm Trung Quy vẫn là cái gì cũng nói không nên lời, suy sụt cuối đầu. Chu phu nhân sửng sốt sau một lúc lâu, Trung Quy vẫn là hai chân mềm nhũng thanh một chút ngã ngồi ở trên mặt đất. Mục thanh ý gì cũng không có đưa Lý Quản sự đi đại lao, vào lúc ban đêm Lý Quản sự ở chính mình trong thư phòng tự sát mà chết. Tin tức một chuyên gia, cố ra dưới trướng các quản sự đối vị này niên thiếu công tử tức khắc liền thay đổi rất nhiều. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hai vị quản sự cho rằng nhốt vào đại lao, kiếp này không biết còn có hay không cơ hội ra tới, cho rằng dứt khoát ngay cả cánh mạng đều không có. Hiện nhiên bọn họ vị này tân chủ tử tuy rằng tuổi con nhỏ, bộ dáng tuấn tú, lại không phải bị tiểu dưỡng ở hào môn đại viện chưa hiểu việc đời tiểu thiếu ra. Không chỉ có có thủ đoạn, lại còn có hạ thủ được. Trong lúc nhất thời, sở hữu các quản sự lập tức đều trở nên thành thành thật thật, nên sửa sổ sách sửa sổ sách, nên bổ khuyết lỗ hổng bổ khuyết lỗ hổng. chờ đến mục thanh ý cơ bản trải vớt rõ ràng này hết thảy, phùng chỉ thủy cũng mang theo doanh nhi chạy tới hoàn thành. nhìn đến nguyên bản nghe mi nương nói không tốt lắm cục diện đã bị mục thanh ý xử lý gọn gàng ngăn nắp, phùng chỉ thủy đối vị này tiếp nhận cố ra hết thảy tiểu thư càng nhiều vài phần bái phục. tiểu thư thủ đoạn ở hoa quốc kinh thành thời điểm hắn đã sớm đã kiến thức qua. Chỉ là không nghĩ tới tiểu thư không chỉ có tinh với mưu lược, ngay cả thương trường thượng bản lĩnh cũng thập phần lợi hại. Chỉ sợ cho dù tiếp nhận chính là đại công tử bản nhân, cũng chưa chắc sẽ làm càng tốt. Lúc trước đối với đại công tử không muốn tiếp nhận cố gia phùng chỉ thủy đều không phải là không có chút nào phê bình kinh đáo, nhưng là hiện tại xem ra có lẽ đại công tử mới là đối. Đại công tử đối công danh lợi lộc hoặc là nói là thế tục ràng buộc đã không có chút nào lưu luyến, tiếp nhận rồi cố ra chỉ sợ cũng là cố gắng hết sức thôi. Thuộc hạ tới muộn. Vất Vả tiểu thư. Trong thư phòng, vẫy lui người ngoài, chỉ còn lại một thanh y Phùng Chỉ Thủy vô tâm cùng doanh nhi bốn người, Phùng Chỉ Thủy mới vừa rồi cung kính nhất bái, túi người thỉnh tội. Một Thanh Y lìa vội vàng đỡ lấy hắn nói, Phùng tiên sinh làm gì vậy? Tiên sinh ở Hoa Quốc cho chúng ta giải quyết tốt hậu quả, mới là vất vả tiên sinh. Phùng Chỉ Thủy liền nói không dám, một Thanh Y liễu mỉm cười lắc đầu nói, nơi này không có người ngoài, tiên sinh vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Đa Tạ tiểu thư. Phùng Chỉ Thủy tạ nói. Mộc Thanh Y thì nghĩ nghĩ, nói, về sau. Thiên sinh vẫn là xương hô tà công tử đi. Phùng Chỉ Thủy hơi hơi như mày, có chút không tán đồng nói, công tử thật sự đã quyết định muốn cuốn vào Tây Việt Hoàng thất tranh đấu bên trong. Phùng Chỉ Thủy mấy năm nay vẫn luôn trưởng quản to như vậy cố ra sản nghiệp, lại là cố mục nôn tín nhiệm nhất tâm phúc, rất nhiều sự tình Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không gạt hắn. Đối với Mộc Thanh Y thì cuốn vào Tây Việt Hoàng thất đấu tranh bên trong, Phùng Chỉ Thủy là không tán thành. Vô luận nói như thế nào? Tiểu thư đều vẫn là cái nữ nhi ra, lấy tiểu thư chỉ có thể tất nhiên có thể làm cố ra nâng cao một bước, tương lai lại thành ra tìm một cái hảo phu quân gà cho, vô luận như thế nào cũng so mạo sinh mệnh nguy hiểm đi phụ tám một cái căn bản là không hề ưu thế hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế muốn cường đến nhiều. Mục thanh y gì bình tĩnh gật đầu nói, nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên là ngôn ra không hối hận. Phùng Chỉ thủy có chút lo lắng nhìn mục thanh y gì nói, chính là công tử đã tiểu thư đã 16 tuổi A. Đoạt đích việc lại há là một chiều một tịch có thể hoàn thành, nếu là chỉ hoán thượng mấy năm, tiểu thư tương lai. Mục thanh y ghi mỉm cười cười nói, ta biết phùng tiên sinh là vì ta hảo, này đó trong lòng ta đều đã hiểu rõ. Về sau nhất định công việc bệ buộn, còn muốn tiên sinh trợ ta. Thấy nàng tâm ý đã định, phùng chỉ thủy cũng không hề khổ khuyên, chỉ phải cung kính đáp, thuộc hạ phân nội việc. Nói xong lúc này, mục thanh y ghi mới vừa hỏi khởi cố tú đỉnh cùng mộ dung hy tin tức. Phung chỉ thủy nói, Tới trên đường thuộc hạ xác thật thu được quá công tử cùng mộ dung công tử tin tức. Đại công tử nói bọn họ an toàn vô ngu, bất quá còn có chút sự tình tạm thời không thể đến Tây Việt tới cùng công tử gặp mặt, thỉnh công tử không cần vì bọn họ lo lắng. Thật sự như thế. Mục thanh y thì hề như mày, tổng cảm thấy có chút không yên tâm. Đại ca không biết võ công, biểu ca tuy rằng dối tay không yếu lại thân thể suy yếu, hai người kia ra cửa bên ngoài luôn là làm người có chút không yên tâm. phùng chỉ thủy gật đầu nói. Thuộc hạ tự mình hỏi qua phía dưới thu tin người, là đại công tử tự mình đi công đạo, lúc ấy đại công tử cùng mộ dung công tử hết thể đều hảo, cũng không có cái gì không ổn. Mục thanh y lìa gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nếu là đại ca cùng biểu ca lại có cái gì tin tức, lập tức cho ta biết. Thuộc hạ minh bạch, công tử, hai ngày này liền muốn đi dự vương phủ. Phùng Chỉ thủy hỏi, mục thanh y có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, không tồi, đã kéo dài vài thiên lại bất quá đi người nào đó chỉ sợ lại muốn làm mà mỹ tiểu ách công tử kia doanh nhi đâu doanh nhi cũng muốn đi theo công tử doanh nhi nháy linh động đôi mắt mắt trông mong nói mục thanh y lì nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong doanh nhi cười nói cũng hảo ta bên người cũng xác thật ly không được doanh nhi đâu doanh nhi vui mừng gật gật đầu còn không quên đắc ý triều vô tâm dơ dơ lên cảm, doanh nhi nhất định ngoan ngoãn nghe công tử phân phó trừ bỏ bưng trà đổ nước trải giường gấp chăn Ngươi còn có thể giúp công tử làm cái gì? Vô tâm mặt vô biểu tình nói. Ngươi! Doanh nhi tức khắc mở to hai mắt, hung hăng mà trừng mắt vô tâm cắn răng nói. Ít nhất ta còn có thể giúp công tử bưng trà đổ nước, trải dương gấp chăn. Ngươi mỗi ngày đi theo công tử theo trước theo sau còn không phải cái gì đều sẽ không làm. Vô tâm nhướng mày không nói chuyện, khinh thường ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi! Doanh nhi! Phùng chỉ thủy đau đầu vô chán. Doanh nhi tuổi nhỏ tăng mẫu hắn một người vừa làm cha vừa làm mẹ đem nữ nhi lôi kéo đại. Chẳng lẽ không có mẫu thân giáo dưỡng thật sự là không được sao, hắn nhưng không dạy qua nữ nhi như vậy điều ngoài bộ dáng. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, giơ tay ngăn trở phùng chỉ thủy, cười nói, không sao, bọn họ đùa dơ đâu. Phùng chỉ thủy bất đắc dĩ thở dài nói, nhà đầu này hồ nháo thực, còn thỉnh công tử nhiều hơn bao dung. Không sao, doanh nhi thực hảo. Mục thanh y lìa cười nói, sáng sớm hôm sau. Một thanh y chỉ mang theo doanh nhi cùng vô tâm hai người liền quang minh chính đại bước lên tân lạc thành dự vương phủ đại môn. Lúc này dự vương trong phủ lại là một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Sáng sớm toàn bộ vương phủ cũng đã là gà bay chó sủa, tuy rằng đã không phải ngày đầu tiên như vậy, nhưng là đại đa số mọi người vẫn là cảm giác vô pháp thích ứng. Cựu hoàng tử ở trong cung bị bậy hạ sủng đến vô pháp vô thiền, cố tình hắn còn thân thể suy yếu hơi không thuận ý liền phải bệnh nặng một hồi, trong phủ hầu hạ mọi người cái nào không phải thật cẩn thận hầu hạ. Nhưng là vị này vương gia cũng không phải là người tiểu tâm là có thể đủ hầu hạ tốt. Ngày hôm qua sáng sớm, vương gia bên người hầu hạ đại a đầu 4 cái bị nhận ra tới ba cái, mỗi người thưởng ngáng chân. Một đám nũng nịu cô nương gia bị đánh đến liền kêu đều kêu không được. Hôm trước buổi sáng, vương gia ăn cơm ăn một nửa số cái bàn, toàn bộ trong phòng bếp từ trưởng ngưỡng đầu bếp đến nhóm lửa nha đầu, một cái không chạy toàn bộ ai phạt. Hôm nay buổi sáng, mọi người nơm nớp lo sợ hầu hạ chủ tử, thật vất vả cố nhịn qua chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tới rồi cuối cùng, một cái thượng trà nha đầu hiện ra đem thủy ngã xuống vương gia trên người, tự nhiên lại không tránh được một trận làm ấm mỹ kia chân tay vụng về nha đầu bị đánh một đốn trực tiếp cấp ném ra phủ ngoại. Nhưng là kia nha đầu vốn là bệ hạ ban cho vương gia hạ nhân chung một hộ, toàn gia già trẻ đều ở trong phủ làm việc. Kia nha đầu nương không ánh mắt cư nhiên nháo tới rồi vương gia trước mặt, này còn lợi hại, nếu không phải quản gia ngăn đón chỉ sợ kia toàn gia đều phải sống không được. Vương gia quản gia đứng ở rung cẩn trước mặt, Một bên lau hắn một bên dùng kia có chút tiêm tế thanh âm do do dự dự nói. Dung cẩn lệnh qua ghế dựa, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng liếc xéo hắn một cái nói, có chuyện nói thẳng. Quản gia thở dài, nói, ta vương ra à, những người này tuy nói đều là hạ nhân, bất quá rốt cuộc cũng là bệ hạ ban thưởng. Ngài Dung không thuận tay mắng liền mắng, đánh liền đánh, chính là nếu thật là giết bọn họ, bị người có tâm chuyển tới bệ hạ nơi đó, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. nay quản gia bản lĩnh trong cung thái giám. Từ Dung Cẩn khi còn nhỏ liền vẫn luôn hầu hạ hắn. Mười mấy năm đi qua cũng vẫn luôn không có bị đổi đi, bởi vậy ở Dung Cẩn trước mặt cũng còn có vài phần mặt mũi. Dung Cẩn lần này ra cung kiến phủ lười đến tìm quản sự liền thuận tay đem hắn mang ra tới. Nhưng là ấn Tây Việt quý củ, thái giám là không thể nhúng tay bên ngoài sự vụ, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể làm nội vụ quản gia. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, chẳng lẽ còn muốn bổn vương đi nhân nhượng bọn họ. Quản gia thở dài nói, vương gia không thích bọn họ. Quay đầu lại tìm cái lý do đổi đi là được. Tùy tiện đi. Dung Cẩn lười nhắc vây vây tay nói, đừng làm cho bọn họ xuất hiện ở buồn vương trước mặt, bằng không. Buồn vương một đám lộng chết bọn họ. Khi nói chuyện, âm chắc chắc hàn ý tất lộ. Quản gia bất đắc dĩ thở dài, muốn cái này tiểu chủ tử thu liễm tính tình là không được, hắn vẫn làm mau chút nghĩ biện pháp đem người cấp thay đổi đi. Khởi bẩm vương ra, bên ngoài có vị công tử cầu kiến. Dung Cẩn đôi mắt hơi lượng, ngước mắt đạm nói, cái nào công tử? Vị tiêu công tử nói là họ cố, ứng vương gia chi mời mà đến. Dung cẩn lập tức đứng dậy, vội vàng hướng bên ngoài đi đến, thỉnh hắn tiến. Tính, bổn vương tự mình đi. Nay quản gia kinh ngạc cùng nhà mình tiểu chủ tử cư nhiên sẽ như thế lễ ngộ một người, vị này cố công tử là. Ai a? Nhìn một trận gió giống nhau rời đi dung cẩn, quản gia yên lặng mà nuốt trở về trong bụng. Thanh thanh một thanh ý gì bị trong phủ quản sự mang theo hướng trong vương phủ đi đến. Một đường đi tới. Nhìn ra được tới Tây Việt đế đối dung cẩn sắc thật là không tồi, toàn bộ vương phủ không chỉ có diện tích đại, quy cách cũng xa ở bình thường vương phủ phía trên. Trong phủ cảnh trí càng là đẹp không sao tả xiết, nói là vương phủ lại đều có thể so được với một tòa hoàng gia lâm viên. Dung cẩn một trận gió giống nhau cuốn tới rồi một thanh y lìa trước mặt, đầy mặt hân hoan kéo một thanh y tay cười nói, thanh thanh người rốt cuộc tới. Hoàn toàn không màng sách theo một thanh y dề tiến vào quản sự như thế nào kinh ngạc. Trên mặt tươi cười sáng ngời làm người hoài nghi cựu hoàng tử có phải hay không bị người cấp đánh cháo? Cựu công tử mục thanh ý lìa bất đắc dĩ kéo ra dung cẩn lôi kéo chính mình tay, nàng nhưng không nghĩ an mặc nam trang lại đây còn phải bị người hoài nghi lấy sắc thờ người. Dung cẩn nhàn nhạt liếc kia vẻ mặt dại ra quản sự liếc mắt một cái, đối phương tức khắc cảm thấy lưng trật lạnh, thập phần tức thời lặng lẽ đột. Thanh thanh người rốt cuộc tới, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo đi tiếp người a. Dung cẩn cười tủm tỉm nói. Mộc thanh y gì bất đắc dĩ thanh âm một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, cựu ra, ngươi còn có nhớ hay không ta là tới làm gì? Dung cẩn ủy khuất biểu môi nói, thanh thanh như vậy nghiêm túc làm cái gì? Hào đi, thanh thanh theo ta đi. Ta kêu cố lưu vân, tự tử thanh. Làm phiền vương ra kêu ta lưu vân hoặc là tử thanh là được. Thanh thanh gì đó, ngầm còn có thể đủ chịu được. Thật sự người ngoài mặt như thế không lựa lời, mục thanh y gì lo lắng cho mình một ngày nào đó sẽ muôn thí chủ. Thanh. Ách tử thanh, như vậy kêu nhiều mới lạ à. Dung Cẩn bất mãn. Chúng ta vốn dĩ liền không thân, cảm ơn. Mục thanh y không lưu tình chút nào nói. Dung Cẩn còn muốn nói cái gì, nề hạ bọn họ đã tới rồi tiền viện thư phòng nơi sân, chỉ phải không cam lòng đem còn chưa nói xong nói nuốt trở về. Trong viện, trong vương phủ trong ngoài các quản sự sớm đã chờ chứ. Toàn bộ vương phủ diện tích pha đại, Dung Cẩn ra cung thời điểm Tây Việt đế ban thưởng cũng không ít, cho nên quản sự cũng không ít. Trong ngoài quản sự cả trai lẫn gái thêm lên ước chừng có hai ba mươi người. Những người này đều là đột nhiên nhận được vương gia mệnh lệnh vội vàng tới rồi, đang ở ngờ vực vương gia đột nhiên triệu tập bọn họ làm gì đó thời điểm. Rốt cuộc mấy ngày nay vương gia biểu hiện đối trong phủ ngoài phủ sự tình một chút hứng thú đều không có. Mỗi ngày trừ bỏ phát giận chính là chuẩn bị phát giận. Lúc này nhìn đến vương gia thần sắc sung sướng mang theo một cái bạch thi thiếu niên đi vào tới, không khỏi đều là sướng sốt. Gặp qua vương gia. Mọi người đứng dậy hành lễ Dung cẩn thần sắc hờ hững, vung tay lên nói, đứng lên đi. Đi đến phía trước nhất ghế dựa ngồi xuống, lại chỉ chỉ bên cạnh không ghế dựa nói, Thanh, thử Thanh ngồi đi. ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc, một thanh y có chút bất đắc dĩ đi qua đi ngồi xuống. Dung cẩn phảng phất không hề có nhìn đến cấp dưới khiếp sợ thần sắc, đạm nhiên nói, đây là cố công tử, cố Lưu Vân. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là vương phủ đại tổng quản. trong vương phủ bất luận cái gì sự tình hắn đều có thể xử lý, lời hắn nói chính là bổn vương ý tứ. Các ngươi, minh bạch. Trong viện trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều là vẻ mặt chỗ trống nhìn phía trước nhìn qua so nhà mình vương gia lớn lên còn muốn tinh xảo ba phần Bạch Tỷ Di thiếu niên. Kia một thân nhìn như tầm thường Bạch Tỷ Di cùng nhà mình vương gia màu đen vân vân cẩm ý Di nhìn qua lại là thập phần hài hòa. Vương gia không ổn. Một cái năm mươi tới tuổi trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra tiếng nói. Không ổn. Dung Cẩn nhướng mày, Khiếp mắt nhìn kia trung niên nam tử hỏi, ngươi là cộng hành nào nhi, cùng buồn vương nói không ổn. Kia trung niên nam tử trên mặt không khỏi một trận thanh, cắn răng nói, thuộc hạ dự vương phủ ngoại quản sự hạ đông. Nga. Nói nói xem, có gì không ổn. Dung Cần hỏi. Kia hạ quản sự nói, này cố lưu vân lai lịch không do không nói, hơn nữa tuổi thượng có, như thế nào có thể gánh nổi dự vương phủ tổng quản chức. Dung Cần khinh thường cười nói, buồn vương cảm thấy hắn gánh nổi, hắn liền gánh nổi. Mình bạch sao? Vương phủ là bổn vương, bổn vương cao hứng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hạ quản sự tức giận đến dừng chân, vương ra sao có thể như thế. Thuộc hạ lời thật thì khó nghe, còn thỉnh vương ra thận trọng tam tư. Bên kia một cái nhìn như khôn khéo phụ nữ trung niên cũng đứng ra, nói, hạ quản sự nói chính là, thỉnh vương ra tam tư mới là. Vị này cố công tử tuổi con nhỏ, như thế nào quản tới trong vương phủ nhiều như vậy sự tình. Dung cẩn lười nhắc kéo cằm nói, kẻ hèn vương phủ có thể có chuyện gì nhi. Tử thanh là buồn vương mới vừa giao bạn tốt, buồn vương tự mình thỉnh hắn tới làm vương phủ quản sự, có cái gì vấn đề? Húng chi? Tử thanh quản bất quá tới không phải còn có các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi đều là ăn cơm trắng? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vương gia thế nhưng đem một cái vừa mới nhận thức người mời đến làm vương phủ tổng quản, này quả thực chính là trò đùa cực kỳ. Liên tính vương gia vô tâm đích vị chi tranh, nhưng là tổng vẫn là một cái vương gia hoàng tử, hả nhưng như thế qua loa. Tuy rằng cựu hoàng tử tùy hứng làm bậy chi danh sớm đã danh chấn hoàn thành, nhưng là mọi người vẫn là không khỏi cảm thấy hạn cuối lại một lần bị soát tới rồi. Cố công tử, công tử cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm vương phủ tổng quản sao? Tiêu hạ đồng cắn răng hỏi. Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn, nhàn nhạt nói, nếu vương ra thành tâm tương mời, thử xem lại gì. Húng chi, tại hạ cũng không có tính toán cả đời ở chỗ này làm tổng quản. Một hai năm lúc sau nói không chừng có nơi đi liền đi rồi đâu. Nói vậy cũng chậm chê không được vương phủ chuyện gì. Nghe vậy mọi người lại là một trận bự mình, bên cạnh dung cửu công tử tuấn mắt híp lại, gắt gao nhìn chầm chằm đối diện đĩnh đạc mà nói một thanh y gì ấy. một thanh y gì thản nhiên cười nói, cho nên, về sau. Còn thỉnh các vị đảm đương. Ngụ ý, mặc kệ hắn có làm hay không được tổng quản, này dự vương phủ tổng quản chi vị hắn đều ngồi định rồi. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Hạ đông nhịn không được nổi giận nói. Mọi người nhìn về phía một thanh y gì ánh mắt cũng càng nhiều vài phần coi khinh cho rằng. Này cố lưu vân bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, trừ bỏ gương mặt kia lớn lên thật sự là tuấn tiếu thực bên ngoài, thật sự là nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt. Mà cửu vương gia xưa nay yêu thích sắc đẹp, chỉ sợ là. Nhìn mọi người trên mặt chỉ kém không biết hồ ly tinh hai chữ phẫn nộ biểu tình, một thanh y tức giận tà dung cẩn liếc mắt một cái. Dung cửu công tử lại là chút nào cũng không để bụng, lười nhác đánh cái ngáp nói. Bổn vương muốn nói sự tình chính là này đó. Tóm lại, về sau trong phủ có chuyện gì đều cùng cố tổng quản bẩm báo, không có việc gì đừng lấy những cái đó lông gà tỏi phá phá sự tới phiền bổn vương. Minh bạch sao? Vương gia, việc này trăm triệu không thể. Thỉnh vương gia tam tư. Hạ Đông Đông mà một tiếng quỷ dạp xuống đất, trầm giọng khuyên đủ. Tổng quản nắm giữ toàn bộ vương phủ quên to, ở vương phi chưa lập phía trước địa vị chỉ ở sau vương gia. Như vậy quan trọng chức vị như thế nào có thể giao cho một cái cái gì cũng đều không hiểu lai lịch không rõ tiểu tử. Húng chi, những người khác từng người liếc mắt nhìn nhau, cũng sôi nổi quỳ xuống đất khuyên bảo. Vô luận là vì trung tâm cũng hảo, hoặc là vì chính mình lích lợi cũng hảo. Cố lưu vân cái này đột nhiên hàng không mà đến tổng quản hiển nhiên là làm tất cả mọi người vô pháp tiếp thu. Dung cần những mày, giữa mày ẩn ẩn có vài phần không kiên nhẫn thân sắc. Nguy hiểm nhìn chăm chăm mọi người nói, buồn vương là dự vương vẫn là các ngươi là. Này, tự nhiên là vương gia mới là. Một khi đã như vậy, bổn vương quyết định các ngươi có cái gì bất mãn? Dung Cẩn trầm giọng nói, thuộc hạ chờ cũng là vì vương phủ suy nghĩ, thỉnh vương gia tam tư a. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng nói, không cần tam tư, bổn vương đã bốn tư năm tư quá. Từ hôm nay trở đi Cố Lưu Vân chính là vương phủ tổng quản. Ai còn có ý kiến liền cho bổn vương lăn ra vương phủ đi, ai ở lắm miệng. Đừng trách bổn vương tàn nhẫn đâu ác. Đúng rồi. Bồn Vương nhưng không có gì pháp không trách chúng quý củ, cùng lắm thì Bồn Vương lại thỉnh phụ hoàng đổi một đám quản sự là được. Hừ. Nói xong, Dung Cẩn đứng dậy trực tiếp kéo một thanh ý liền hướng phòng trong đi đến. Chút nào không Lưu sẽ phía sau còn quỳ đầy đất các quản sự. Nhìn Dung Cẩn nén giận mà đi, mọi người hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Vương gia hiển nhiên là quyết tâm muốn cho cái này cố Lưu Vân làm vương phủ tổng quản Hơn nữa, Dung Cẩn tính cách bọn họ cũng đều minh bạch, thật sự là nói được ra làm được đến. Hạ quản sự, này, này cố lưu vân rốt cuộc là người nào a? Bên người người xôi nổi hỏi. Nguyên bản Hạ Đông là nhất có hy vọng trở thành dự vương phủ tổng quản người, nhưng là lúc trước bọn họ bị ban thưởng cấp dự vương thời điểm, vương gia lại không có quyết định ai làm tổng quản. Vương phủ tổng quản chức liền vẫn luôn như vậy không? Dù sao dự vương phủ cũng không có gì đại sự, đảo cũng không có gì không thiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái vô danh tiểu tử làm đại tổng quản, mọi người tự nhiên là không phục. Hạ Đông sắc mặt có chút khó coi lại chỉ là lắc đầu nói, ta cũng không biết, không nghe nói vương gia có như vậy một cái bằng hữu. Hạ quản sự nói quá khách khí, vương gia căn bản là không có bằng hữu. Trong đó một người nói, xem này Cố công tử bộ dáng, cũng không giống như là hoàng thành người. Trong kinh thành, nếu là có như vậy một cái tuấn mỹ siêu quần nhân vật, liền tính ra thế thường thường chỉ sợ cũng đã sớm danh dương hoàng thành. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu tán đồng, bọn họ cũng xác thật không nghe nói qua có Cố Lưu Vân như vậy một nhân vật. Chẳng lẽ Thật là vương gia vừa mới nhận thức. Nếu thật là như thế, vương gia còn thật sự là hồ nháo đủ rồi. Chúng ta nên như thế nào chút nào? Chẳng lẽ thật sự liền như vậy nhận kia tiểu tử làm vương phủ tổng quản? Không nhận lại có thể như thế nào? Vương gia thủ đoạn ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nói cũng là, không nhận lại có thể như thế nào? Có người bất đắc dĩ thở dài, chỉ là đi theo như vậy một cái hoàng tử, nhân sinh thật sự còn có hy vọng sao? Hạ Đông thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt thư phòng nhắm chặt đại môn, trầm giọng nói, hắn nếu dám tiếp được cái này sai sự, tổng phải có vài phần bản lĩnh mới là. Nếu là không được, liền tính vương ra bảo hắn, chính hắn cũng sẽ đi. Mọi người sứng sốt, không khỏi trao đổi một cái hiểu ngầm ánh mắt. Hạ Đông nói không sai, tổng quản cũng không phải là không có việc gì uống trà nói chuyện phiếm dạo vườn trước quan nhàn tảng. Nếu là không có vài phần bản lĩnh, mỗi ngày chỉ là những cái đó việc vật là có thể đem người cấp bước điên. Nếu này họ cố tiểu tử dám ôm hạ cái này mới là, cũng muốn làm cho bọn họ xem hắn bản lĩnh mới được. Nếu là không cái kia kim cương, đã nhân lúc còn sớm đừng ôm cái kia đổ sứ việc. 113 Cố Tổng Quản Thủ Đoạn Công đạo một thanh ý gì tổng quản chức vị lúc sau, nem xuống một đoàn kinh ngạc không chừng các quản sự, dung kiểu công tử tâm tình sung sướng lôi kéo một thanh ý gì hướng bên trong sân mà đi. Dự vương phủ sân cùng bình thường vương phủ nghiêm cẩn kết cấu cũng không tương đồng. Nó càng như là một tòa tinh xảo lâm viên cho nên toàn bộ vương phủ sân cũng không phải tiến tiến chỉnh tề có hứng thú cách cục, mà là lơ lỏng lưa thưa y cảnh ma kiến. Tỷ như dung cẩn chính mình sở trụ vương phủ chủ viện tinh tâm nguyện, liền tọa lạc ở vương phủ phía sau một cái tiểu hồ biên. Chỉ này một tòa sân một mảnh ao hồ diện tích liền đủ để có thể so với giống nhau vương phủ. Như thế hậu sủng cũng khó trách khác hoàng tử sẽ xem dung cẩn không vừa mắt. Một thanh y di sân liền ở tinh tâm nguyện đối diện, một tòa hơi nhỏ một ít sân, thanh linh hiên. Bởi vì trung gian cách xa nhau kia phiến hồ nước cũng không lớn, cho nên hai tòa sân cách xa nhau cũng bất quá 20 tới trượng tả hữu, giữa hồ còn có một tòa nho nhỏ đỉnh hồng rõ, hai điều mục chế hồ thượng hành lang liên tiếp hai tòa sân. Như vậy sân, rõ ràng không phải một cái thân là tổng quản người có thể trụ địa phương, nhưng là Dung Cẩn lại một chút không chấp nhận được người phản đối, hưng phấn lôi kéo một thanh ý, ý liền quẹo vào thanh linh hiên. Toàn bộ thanh linh hiên bởi vì tới gần Dung Cẩn tĩnh tâm huyền mà có vẻ phá lệ thanh nhũ tính nhã. Tuy rằng đã là 9 tháng, nhưng là toàn bộ biệt viện vẫn như cũ có các màu kỳ dị hoa cỏ nở rộ, cửa thư phòng trước tiểu đỉnh thậm chí còn cũng có vài cọng thú trúc. Trong phòng, bày biện cũng là đồng dạng cổ xưa u nhã, rất có vài phần hoa quốc thư hương rồng roi ý vị, hiển nhiên cũng đều là có nhân tinh tâm bố trí. Thế nào? Thanh Thanh thích sao? Dung Cẩn nhìn một thanh y rỉ, lại cười nói. Một thanh y rỉ trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn Dung Cẩn tràn đầy chờ mong Tuấn Nhan Trung Quy vẫn là không muốn quét án hương, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dung Cẩn dọn tiếng này dự vương phủ cũng bất quá mới nửa tháng sự tình, có thể làm ra dáng vẻ này chắc là hắn một hồi đến Tây Việt liền mệnh lệnh trong phủ người bắt đầu bố trí. Vô luận Dung Cẩn là vì cái gì, nhiều năm như vậy tới trừ bỏ chính mình huyết mạch thân nhân cũng không có nhân vi nàng như thế lo lắng qua. Thấy nàng gật đầu, Dung Cẩn tức khắc cao hứng lên, lôi kéo một thanh y hướng trong thư phòng đi đến, chúng ta đi thư phòng nhìn xem. Thư phòng tự nhiên cũng không thể là một thanh y gì thất vọng. Hai mặt trên tường chỉnh chỉnh tề tề bày các loại thư tịch, gỗ đàn bàn ghế án thư tản ra nhàn nhạt đàn hương cùng mặc hương. Trên bàn cũng phóng một thanh y ghi một quán thích dùng giấy và bút mực. Ngươi lo lắng? Một thanh y ghi nhẹ giọng nói. Nhìn đến thần sắc của nàng, dung cẩn cũng biết nàng là cực kỳ vừa lòng. Trên mặt tươi cười cũng càng hơn một ít, thanh thanh thích liền hảo. Gần nhất ngươi khiến cho ta làm vương phủ tổng quản, như vậy được chứ? Ở trong thư phòng ngồi xuống, một thanh y có chút lo lắng hỏi. Dung cẩn ở bên người nàng cũng làm xuống dưới, Những mày nói, có cái gì không tốt, ta hành sự hoang đường cũng không phải một ngày hai ngày, tìm một cái mới vừa nhận thức người làm tổng quản cũng không phải cái gì đại sự. Hùng chi, vương phủ tổng quản vị trí cũng không thể vẫn luôn không, nếu là Thanh Thanh không làm nói, ta phải mặt khắc tìm một cái tín nhiệm người tới làm vị trí này. Nhưng là hiện tại, người này nhưng không hảo tìm. Hơn nữa... Ta cũng không nghĩ làm thanh thanh vẫn luôn tránh ở chỗ tối a khiến cho tất cả mọi người biết thanh thanh là bản công tử người, lại như thế nào. Nhìn hắn tùy hứng trên nét mặt ám mang một tia trào phúng, Mục thanh y ly hề miệng cười, gật đầu nói, ngươi nói đúng, đều nghe ngươi là được. Chỉ là, ta này vương phủ tổng quản vị trí chỉ sợ là không hào làm. Dung Cẩn cười nói, này liền muốn xem thanh thanh bản lĩnh, những người đó. Thanh thanh không thích cứ việc xử trí chí chính là. Nói đến cái này, Dung Cẩn tuấn Mỹ trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Mộc thanh y dìa hiểu rõ, những người này chỉ sợ đại đa số đều là nhà người khác nhãn tuyến. Dung Cẩn tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng là hắn là hoa hoàng sủng ái nhất hoàng tử, mặt khác những cái đó hoàng tử vương ra lại như thế nào sẽ không thèm để ý. Chỉ sợ hoa hoàng bản thân đều thực để ý. Trước nay đến Tây Việt lúc sau một thanh y dìa liền rất rõ ràng lúc trước nàng đáp ứng Dung Cẩn sự tình là một cái cỡ nào to lớn cục diện dối rắm đem một cái không có thanh danh, không có thế lực, thậm chí liền trợ lực đều cơ hồ không có hoàng tử đỡ lên thái tử, thậm chí là Tây Việt ngôi vị hoàng đế. Nhưng là thì tính sao? Sống lại một đời nàng sớm đã không hề là lúc trước cái kia sở hữu thiên địa đều chỉ ở khuê phòng nội trạch cố vân ca. Thu hận chung có một ngày sẽ tiêu tán, kẻ thù chung có một ngày sẽ chết hết, nàng tổng nên vì chính mình tìm một kiện chuyện thú vị tới làm làm. Mà này, liền hiển nhiên là một kiện tương đương chuyện thú vị. Khởi bẩm vương gia, lão nô cầu kiến. Ngoài cửa, quản gia kia trong cung nội thị đặc có thanh âm truyền tiến vào Tiến bảo. Một thanh y gì nhìn một cái hơn 50 tuổi bạch diện không cần nam tử đi đến, chỉ cho phép liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thân phận của hắn, là trong cung hoảng quan. Nhìn đến ngồi ở dung cẩn đối diện một thanh y gì hề, quản gia hiển nhiên cũng có chút ngoài ý mớn. Hắn cũng là nghe được trong phủ bọn hạ nhân nói vương gia đột nhiên nhận mệnh một cái lai lịch không rõ thiếu niên vì tổng quản, có chút không yên tâm mới vội vàng lại đây. Không nghĩ tới Thiếu niên này không chỉ là vương gia nhâm mệnh tổng quản, thế nhưng còn cùng vương gia cùng ngồi cùng ăn. Tiếp xúc đến quản gia kinh ngạc ánh mắt, Mục thanh y có chút xin lỗi muốn đứng dậy. Rốt cuộc là thân phận có khác, không có quy củ sao thành được phép tắc, nàng nếu là lấy vương phủ tổng quản tự cho mình là liền không nên cùng dung cẩn quá mức không thượng không hạ. Chỉ là càng dung cẩn ở chung lâu rồi này đó cũng liền xem nhẹ. Nhưng là ở trong vương phủ người trước mặt vẫn là muốn hơi làm bộ dáng mới được. Đối này dung cẩn lại không vui hắn là cảm thấy thanh thanh thông minh tuyệt đỉnh mới tìm mọi cách lừa gạt nàng tới tây việt nhưng là tưởng tượng đến thanh thanh trở nên đối hắn trung quy trung củ giống cái bình thường lưu sĩ giống nhau hắn lại không vui giơ tay để lại muốn đứng dậy một thanh y rìa dung cẩn nhàn nhạt nói đây là ta trong viện nội quản sự tiết nhậm từ nhỏ liền đi theo ta có cái gì không biết thử thanh có thể hỏi hắn sau đó lại nghiêng đầu đối tiết nhậm nói đây là cố lưu vân cố tổng quản hắn cũng là bổn vương bạn tốt về sau trong phủ lớn nhỏ sự vụ hắn đều có thể quyết đoán. Tiết Nhậm nghi hoặc nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà dung cẩn, hắn là nhìn dung cẩn từ nhỏ đến lớn, tự nhiên chi đạo đường dung cẩn lộ ra cái dạng gì biểu tình thời điểm đó là hắn là nghiêm túc, cũng hiểu biết chính mình tiểu chủ tử rốt cuộc là cái dạng gì tính tình. Tiết Nhậm cũng không muốn ở một thanh y trước mặt cùng dung cẩn cãi cọ cái gì, chỉ phải gật đầu đáp, là lao nô tuân mệnh. Lao nô gặp qua cố tổng quảng, biết Tiết Nhậm là dung cẩn tín nhiệm người, mục thanh y mỉm cười gật gật đầu nói. Tiết quản sự không cần đa lễ, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiết nhậm vội vàng đáp lễ nói không dám. Dung cẩn thiên đầu nhìn nhìn hai người, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Như thế, một thanh y liền thuận lý trụ vào dự vương trong phủ, chiếm dự vương phủ trừ bỏ chủ viện bên ngoài tốt nhất sân nắm giữ trừ bỏ dung cẩn bên ngoài lớn nhất quyền lợi. Nếu không phải cố lưu vân là cái nam tử, như thế hậu đãi mọi người chỉ sợ đều phải cho rằng đây là tương lai dự vương phi. Tiếp nhận chức vụ tổng quản tri trước. Sự tình tự nhiên cũng liền nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, mỗi ngày đều có vô số sổ sách hồ sơ quần quận không ngừng đưa đến một thanh y y trước mặt tới làm hắn tìm đọc phê chỉ thị, trong phủ lớn nhỏ sự tình cũng yêu cầu nàng xử trí. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm đã vào dự vương phủ 3 ngày. Trong 3 ngày này, nàng vội liền dung cẩn mặt đều không có gặp qua. Bình tĩnh mà xem xét, dự vương phủ sự vụ kỳ thật cũng không sẽ so cố ra nhiều. Dung cẩn không dùng tới chiều tự nhiên cũng liền không có cái gì phiền toái ngoại vụ Nhiều nhất một chút đó là vương phủ danh nghĩa sản nghiệp. Nhưng là dung cẩn cho dù là hoàng tử vương gia tôn sư, hoa hoàng ban cho hắn sản nghiệp cũng tuyệt không sẽ nhiều quá cố gia sản nghiệp. Chỉ là bởi vì dự vương phủ sơ lập, cơ hồ sở hữu sự tình đều là một đoàn loạn, mới yêu cầu nàng một kiện một kiện trải vớt rõ ràng. Chỉ cần qua này một thời gian, tự nhiên cũng liền thanh nhàn. Thanh thanh trong thư phòng, người nào đó chán đến chết nhìn cách đó không xa án thư mặt sau chính để bút viết nhanh bạch ý để thiếu niên, thanh, thanh. Ngươi không cảm thấy nhàm chán sao Ngươi đã ba ngày không ra thư phòng A mục thanh y riêng lặng từ thật dày Một đôi sổ sách chung ngẩn đầu lên Nàng ba ngày không ra khỏi phòng Là ai làm hại Điện hạ Nhìn đến cố tổng quản bất thiện ánh mắt Tiết nhậm vội vàng cẩn thận nhắc nhở Tuy rằng mới qua mấy ngày Nhưng là vẫn luôn đi theo dung cẩn bên người tiết nhậm Cũng đã thực hiểu biết Vị này cố tổng quản tuy rằng tuổi thượng nhẹ Lại không phải như bề ngoài như vậy vô hại nhẹ nhàng công tử Nếu là thật đem hắn chọc nóng này chính là vương gia cũng chiếm không được hảo. cửu gia, đáng tiếc tiết nhậm nhắc nhở đã chậm. Mục thanh y không nhẹ không nặng đem trong tay sổ sách buông đạm nhiên nhìn dung cẩn. ở dung cửu công tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt trông mong nhìn một thanh y lìa. một thanh y thì cười như không cười nuốt mày, nói: nguyên lai cửu gia còn biết ta ba ngày không ra thư phòng, ta không phải này liền tới thăm thanh thanh sao? cửu công tử cũng nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng chân chó cười làm lành. Mục thanh y lìa cười lạnh. Nếu cửu điện hạ như vậy có nhàn hạ thoải mái, không bằng chúng ta tới thảo luận một chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Cửu điện hạ mờ mịt. Thì như nói, cửu điện hạ danh nghĩa sản nghiệp, bao gồm cửu điện hạ vẫn là hoàng tử thời điểm tài sản, vì cái gì đã có 3 năm không có phản ứng qua. Lại tỷ như nói, cửu điện hạ ra cung thời điểm ban thưởng đồ vật, vì cái gì qua gần một tháng còn đôi ở nơi đó. Lại tỷ như nói, này một đống thiệp, vì cái gì một chương đều không có hồi. Một thanh y có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn trách thì trách người nào đó giả ngây giả dại trang quá mức, dự vương phủ tân khai nha kiến phủ, kinh thành vương công đại thần hoàng thân quốc thích đều tất nhiên sẽ tặng lễ đưa thiệp, nhưng là dự vương phủ cư nhiên thu lễ liền không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đừng nói mở tiệc đáp tạ một phen, ngay cả gián tử cũng chưa hồi quá người ta. Chỉ bằng này, Dung Cẩn còn muốn đi tranh thái tử chi vị. Như thế nào tranh? Làm vân ẩn công tử kia đao đi đem mặt khác hoàng tử toàn giết các đại thần cũng chưa chắc phục Dung Cẩn. Dung Cẩn chấp trước mắt, vài thứ kia yêu cầu xử lý sao? Phu hoàng nói ta chỉ cần chính mình cao hứng chơi là được, chuyện khác tự nhiên có người giúp ta xử lý. Như vậy, giúp ngươi xử lý người đâu? Mục thanh y thì cắn răng hỏi. Ách Dung Cẩn nghĩ nghĩ, có chút thấy này nói, bị ta giết. Không giết hắn như thế nào đẳng vị trí cấp thanh thanh A? Hùng chi kia rõ ràng chính là người khác đặt ở hắn trong phủ nhãn tuyến được chứ? Một thanh y rìa nắm lên trên bàn một đống sổ sách tạm qua đi. Hôm nay trong vòng, đêm này đó xem xong. Dung Cẩn tức khắc suy sụp hạ mặt, dầu dĩ không vui phủng một đống sổ sách, hắn là tới tìm Thanh Thanh đi ra ngoài chơi a. Nhưng là đối thượng Thanh Thanh lãnh chịu chịu ánh mắt, Dung Cẩn vẫn là quyết định trước làm một chút làm Thanh Thanh cao hứng sự tình lại nói khác tương đối hảo. Khiếp sợ nhìn nhà mình tiểu chủ tử cư nhiên thật sự phủng kia thật dày sổ sách hướng bên cạnh không một cái án thư đi đến, Tiết Nhậm có chút không tin xoa xoa đôi mắt. Lại xem tiểu chủ tử quả nhiên đã ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu phiên nổi lên sổ sách, trung tâm lão người hầu kích động nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Tiểu chủ tử tuổi nhỏ thời điểm còn là phi thường thông minh lanh lợi, không biết vì cái gì càng lớn liền càng lười nhát hồi nháo, hiện tại tiểu chủ tử rốt cuộc cùng hảo hảo tiến tới sao. Nếu thật là như thế, tương lai hắn đã chết dưới chín suối cũng hảo hướng quý phi nương nương công đạo a Người tới, nhàn nhạt nhìn một bên lầm bầm lâu bầu, một bên nỗ lực gặm sổ sách người nào đó Mục thanh y gì cũng không ngẩn đầu lên đề. Cửa thời điểm hạ nhân lập tức tiến vào chờ đợi phân phó. Đi thỉnh quản sư nhóm lại đây. Mục thanh y gì phân phó nói. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, các quản sự liền sôi nổi tới rồi. Mục thanh y gì sai người đưa bọn họ dẫn tới cùng thư phòng tương liên phòng khách ngồi xuống. Kia tiểu thính cùng thư phòng liên thành một mảnh, trung gian chỉ cách một loạt khoa vạn vật ở giá, lác đắc lưa thưa bảy mấy cái đồ cổ vật trang trí. Vô luận từ bên trong xem bên ngoài vẫn là từ bên ngoài xem bên trong đều có thể xem đến rõ ràng. Trước sau đã đến các quản sự tự nhiên cũng nhìn đến bên trong đang ở cùng chồng chất sổ sách phấn đấu dự vương điện hạ. Không khỏi đều có chút kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, ai đều biết dự vương điện hạ là có tiếng không yêu quản lý, thủ hạ sự tình chính là 3-4-5 không để ý tới cũng là có. Không nghĩ tới này mới tới tổng quản thế nhưng có thể đủ làm vương ra xem sổ sách, từ một chút tới nói vị này chỉ sợ liền không phải cái đèn cạn dầu. Chờ đến người không sai biệt lắm tới tề, mục thanh y gì mới buông trong tay bút mực đi ra ngoài. Gặp qua tổng quản. Tuy rằng trong lòng cũng không quá nhìn chúng mục thanh y gì cái này quá mức tuổi trẻ tổng quản, nhưng là vô luận như thế nào làm trọ vương ra mặt vẫn là cần thiết cho hắn một chút mặt mũi. Miễn lễ, đại gia ngồi đi. Mục thanh y gì nhàn nhạt phất tay, đi lên phòng khách phía trước nhất chủ vị ngồi xuống. Bưng nha đầu đưa lên tới chén trà, mục thanh y gì rũ mi trầm tư, cũng không ngôn nữ Bắt đầu mọi người còn bồi nàng háo dần dần mà lại có chút không kiên nhẫn chỉ cảm thấy cái này tỉnh lại thiếu niên tổng quản rõ ràng chính là ra vẻ thâm trầm lãng phí đại gia thời gian thôi không biết tổng quản triệu ta chờ tới có gì chuyện quan trọng thuộc hạ chờ trong tay còn có chút sự tình muốn xử lý một cái mặt mày không khéo trong mắt lộ ra kêu căng quang mang trung niên nam tử đứng dậy nói kia trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết đại tổng quản ngươi nhàn rỗi không có việc gì có thể tìm đại gia tới bồi ngươi cùng nhau phát ngốc nhưng là bọn họ những người này lại vẫn là muốn làm việc Ngà. Một thanh y gì nhàn nhạt nhướng mày nói, có việc muốn xử lý. Vừa lúc ta cũng có một số việc muốn xử lý, đại ta xử lý xong rồi, đại gia liền có thể đi trở về, nói vậy lúc sau đại gia làm việc sẽ. Càng có hiệu suất một ít. Trung niên nam tử có chút khinh thường đánh giá một thanh y lìa nói, không biết đại tổng quản có gì phân phó. Một thanh y không chút để ý từ trên bàn cầm lấy một quyển số con, không mặn không nhạt niệm liền tiếp tên, sau đó mới bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người nói, vừa mới bị niệm đến tên người. Các ngươi bị cách trước. Cái gì? Mọi người đều là sửng sốt. Đại tổng quản tiền nhiệm chuyện thứ nhất cư nhiên là từ bỏ gần một phần ba tổng quản chức vụ. Liên tính là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa cũng không thể như vậy thiếu A. Dựa vào cái gì? Trước hết nói chuyện trung niên nam tử cả giận nói, hắn cũng là bị cách trước người trung gian một vị. Dựa vào cái gì? Mục thanh y thì nhướng những mày, đạm đạm cười nói, buồn tổng quản tra qua, chất vương bên trong phủ ngoại quản sự tổng cộng 27 người, trang vương phủ 21 người. Đoàn vương phủ 23 người, còn có mặt khác hoàng tử vương ra trong phủ cũng đều là 16 7 người đến hơn 20 người không đợi. Ta nghĩ không ra lý do, dự vương phủ vì cái gì muốn 39 người. Này! Tự nhiên là dự vương phủ sản nghiệp rất nhiều. Trung niên nam tử một ngạnh, có chút cứng đờ biện giải nói. Sắp thật là đủ nhiều. Tùy tay đem trong tay quyển sách ném đi, một thanh y cầm lấy bên cạnh một quyển khác nói, dự vương phủ danh nghĩa, cùng sở hữu hoàng trang khắp nơi, cửa hàng 31 chỗ. Nông trang 6 chỗ. Xử lý này đó sản nghiệp quản sự tổng cộng 26 người. Nay cũng liền thôi, trong đó một chỗ hoàng trang cùng thập nhất chỗ cửa hàng cùng ba cái nông trang làm ai quý phi nương nương lưu lại, dài nhất có 6 năm không có sửa sang lại sổ sách, bệ hạ vừa mới ban cho sản nghiệp, đã một tháng các ngươi giao đi lên lại đều là chút linh tinh vụn vặt sổ sách, liền cái rõ ràng mình tế đều nhìn không tới. Dự vương phủ còn muốn các ngươi có tác dụng gì? Nay rất nhiều người sắc mặt đều khó coi đi lên. Bọn họ mấy ngày nay thấy này cố lưu vân vẫn luôn không có gì động tính, liền cho rằng bất quá là một cái cái gì cũng đều không hiểu đến hoàng bao tiểu tử. Mỗi ngày đều chỉ lấy một ít vụn vặt việc nhỏ đi phiền hắn, cũng không thấy hắn phát tác, liền càng thêm không kiêng nể gì đi lên. Không nghĩ tới, cố lưu vân thế nhưng thật sự có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày đem vương phủ trong ngoài sở hữu sự tình đều thăm dò rõ ràng. Chỉ sợ chính là vương gia bản thân đều không có hắn rõ ràng. Mục thanh ý gì cũng không xem mọi người sắp mặt. Tiếp tục đạm nhiên nói, này cũng liền thôi, ta đương các ngươi tục vụ bận rộn không rảnh phản ứng sổ sách. Vương quản sự, ngươi danh nghĩa vọng tinh lâu đã có một năm không có lợi nhuận, có không nói cho ta đây là vì sao. Một cái đầu tóc hoa dâm láo giả run rẩy đứng dậy, nói, này, tổng quản dung bẩm, thật sự là hiện tại sinh ý. Một thanh ý không lưu tình chút nào tính toán hắn, ta đã biết, sinh ý khó làm. kia vương quản sự ánh mắt sáng lên, đang muốn gật đầu lại nghe đến một thanh y thanh âm lánh đạm vang lên, nếu không hảo làm cũng đừng làm. Vọng Tinh lâu ngày mai bắt đầu đóng cửa, đến nỗi ngươi về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi. Vương quản sự kinh hãi, vội vàng nói, này, này sao lại có thể, lão nô, lão nô Vọng Tinh lâu tự nhiên không phải như hắn theo như lời không có chút nào lợi nhuận. Vọng Tinh lâu tuy rằng không phải kinh thành tốt nhất trà lâu, lại cũng còn xem như không tuổi, sao có thể thật sự không có chút nào lợi nhuận? Mục Thanh Y hừ nhẹ một tiếng nói, ở ngươi đi phía trước, nhớ rõ đem mấy năm nay tham ô tiền bổ thượng Xem ở ngươi vì vương gia xử lý mười mấy năm vọng tinh lâu phân thượng, ta không truy cứu ngươi trách nhiệm. Thật sự là người chết vì tiền chim chết vì mồi, hoàng tử vương gia lại như thế nào? Phía dưới ngươi hố ngươi giống nhau không thương lượng. Cái? Cái gì tiền? Vương quản sự sắc mặt đại biến, cố tổng quản không cần ngậm máu phương người, lão nô khi nào tham ô quá đổi tinh lâu tiền tài. Mục thanh y có chút phiền chán nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt khóc đến nước mắt nước mũi tể phi liên tục tê hoan lão giả. Nếu là 4 năm trước cô Vân Ca, khả năng thật sự sẽ khởi lòng chắc ẩn. Nhưng là hiện tại nàng cũng đã minh bạch, này đó ở chủ tử trước mặt khóc đến vạn phần đáng thương người quay người lại ở bên ngoài là như thế nào diêu võ dương ai. Mà trước mắt này một cái đó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chạm vào. Mục thanh y gì trong tay sổ sách thật mạnh nện ở trên mặt bàn, đang ngồi mọi người đều không khỏi hoảng sợ. Ngay cả kia khóc đến hô thiên thưởng địa vương quản sự cũng không khỏi chất chất. Chỉ thấy tòa thượng một thân bạch đi ghê mặt như xương lạnh tuấn mị thiếu niên cười lạnh một tiếng nói hảo một cái ngậm máu phun người vọng tinh lâu mấy năm không có tiến trướng, vương quản sự lại có tiền đặt mua ruộng đất tiểu thế mị thiếp thành đàn nghe nói tháng trước vương quản sự 60 đại thọ đại yến khách khứa ước trường bày sáu mươi bàn thật là hảo phong cảnh áp vương gia không có hứng thú quản các người ngươi liền cho rằng khắp thiên hạ người đôi mắt đều mù sao ta vương quản sự hoảng sợ nhìn liếc mắt một cái bên trong trong thư phòng chính chuyên tâm nhìn sổ sách dung cẩn sắc mặt một trận thanh một trận tím chính là bởi vì dung cẩn chưa bao giờ ái quản sự tính tình, bọn họ mới dám can đảm dỗi tay tham ô hoàng tử đồ vật. nhưng là ai biết vương gia vì cái gì đột nhiên lộng trở về như vậy một cái lai lịch không rõ thiếu niên làm tổng quản, hơn nữa cư nhiên vẫn là cái như thế nhân vật lợi hại. một thanh ý lìa nhàn nhạt nhìn hắn nói, năm ngày trong vòng, đem khoản thượng tiền bổ thượng, ngươi liền có thể về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. ta xem ở ngươi là vương gia thủ hạ lão nhân phân thượng, mới cho ngươi cái này mặt mũi. ngươi nhưng minh bạch. Vương quản sự nơi nào còn dám nói cái gì nữa, chỉ có thể hoảng sợ gật gật đầu, nàm liệt ngồi ở bên cạnh ghế dựa. Tổng quản, vương quản sự tham ô cửa hàng ngân lượng, thiếu hụt, cùng ta chờ có quan hệ gì đâu. Tổng quản như thế hành sự, ta chờ không phục. Có một cái đứng ra, cắn răng nói. Mục thanh y gì hiếp mắt đánh giá một chút người nói chuyện, nhàn nhạt nói, la quản sự, ngoài thành thôn trang quản sự. Kia trung niên nhân ngạo nghe nói, không tồi, đúng là tại hạ. Tại hạ đã không có thiếu hụt cũng chưa từng tham ô quá ngân lượng còn thỉnh tổng quản Minh Kỳ. Minh Kỳ. Một thanh y gì nhướng mày cười nói, ngươi sắc thật là không có thiếu hụt quá, mỗi năm thuế ruộng cũng đều là đúng hạn ấn số giáo. Nhưng là, la quản sự có không nói cho ta, ngươi sở quan thôn trang tử ngươi tiếp nhận lúc sau, 4 năm cộng đã chết 25 người, đây là vì sao? Kia trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến, vội vang nói, sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, có chỗ nào là không chết người? Một thanh y gì tươi cười lạnh băng? Nhìn kia La Quản sự ánh mắt càng như là đang xem một cái người chết, sinh lão bệnh tử. La Quản sự có không nói cho ta bọn họ là chết già vẫn là bệnh chết. Ngươi một cái thôn trang tổng cộng bất quá hai ba mươi hộ nhân ra, một hai trăm người, bốn năm liền đã chết một hơn hai mươi cái, hơn nữa tất cả đều là tráng niên cùng người thanh niên. La Quản sự, ngươi chẳng lẽ không nên cấp bổn tổng quản một công đạo? Cái gì? Cái gì công đạo? Thuộc hạ không biết tổng quản là có ý tứ gì, là quản sự nguyên bản còn vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng đã trở nên né tránh, liền con mắt cũng không dám xem Mục Thanh Y Lệ. Mục Thanh Y Lệ nhìn trước mắt người ánh mắt cũng tràn ngập chán ghét, không có tốt nhìn lướt qua phòng trong Dung Cẩn. Nếu không phải hắn sơ với quản lý, như thế nào sẽ xuất hiện nhân tra như vậy? Nhận thấy được Mục Thanh Y Lệ ánh mắt, Dung Cửu công tử vội vàng đưa lên lấy lòng tới cười, lại chỉ phải tới rồi Mục Thanh Y Lệ một cái xem thường. Người tới? Thấy hắn chết không nhận sai. Mộc Thanh Y lìa lệnh lùng nói, công tử, vô tâm từ bên ngoài phiêu nhiên mà nhập, nhàn nhạt nhìn lướt qua đứng ở phòng khách la quản sự, đem một chồng thật dày hồ sơ đưa đến Mộc Thanh Y lìa trong tay. Mộc Thanh Y chán ghét liếc mắt một cái, liền chạm vào đều không có chạm vào nói, giao cho chính hắn xem đi. Vô tâm gật gật đầu, không chút khách khí hồ sơ nhét vào la quản sự trong lòng ngực. La quản sự hoảng sợ nhìn chính mình trong lòng ngực đồ vật, hiển nhiên đã co vài tên minh bạch bên trong rốt cuộc là thứ gì, ở trước mắt bao người. Chỉ phải run rẩy xuống tay chậm rãi mở ra Chỉ thấy bên trong đem chính mình trưởng quản thôn trang mấy năm nay sở hữu sự tình Từng vụ từng việc đều nhớ rõ rành mạch Trong đó rất nhiều quản phụ có người bị hại bản nhân hoặc là thân nhân lời chứng giấu tay ký tên Nguyên lai, like, này la quản sự vừa không tham tài cũng không thích đánh bạc Duy độc có cái tật xấu đó là quả nhân chi tật Này nguyên bản cũng không có gì Trong kinh thành nhiều đến là pháo hoan ơi, mị nữ như mây Nhưng là này la quản sự không chỉ có là háo sắc Hơn nữa đành phải bạch ngọc không tì vết tấm thân xử nữ. Vì thế hắn sở trưởng quản cái kia nông trang liền nữ tử liền tao đương Phía trước phía sau có vài già cô nương bị hắn cấp đặc hư, những cái đó cô nương có tính tình liệt đêm đó liền treo cổ tự tử tự sát. Những cái đó cô nương người nhà tự nhiên không chịu thiệt bãi, chỉ là la quản sự ỷ vào chính mình là thế hoàng tử trưởng quản sản nghiệp đem sự tình tất cả đều cấp đè đề ép đi xuống. Nghiêm trọng nhất một lần. Một cái tự sát cô nương vị hôn phu cùng cô nương các huynh đệ vọt tới la quản sự trong nhà đi, lại bị đương trường cấp đánh chết. Một lần liền đã chết 6-7 cá nhân. Nhưng là sự tình qua lúc sau người này lại một chút không biết thú liễm, vẫn như cái tôi ngày xưa thậm chí là càng thêm tiêu ngạo lên. Chưa đi đến dự vương phủ phía trước, một thanh y đi cũng thỉnh thoảng ở kinh thành tiểu lầu quán trà ngồi ngồi, tự nhiên cũng nghe không ít tiểu đạo tin tức. cửu hoàng tử thanh danh không hảo không chỉ có là bởi vì chính hắn tính tình không tốt. Thuộc hạ người thanh danh hốn độn đồng dạng cũng là một nguyên nhân. Nhưng không có người sẽ quản dung cẩn phía trước ở trong cung không có hoàng đế mệnh lệnh liền ra cung đều khó, càng không có người sẽ để ý tới hoàng tử căn bản không có khả năng tự mình đi hỏi đến làm chút sản nghiệp. Nếu là phía dưới người muốn lừa trên gạt dưới nói, đang ở trong cung người căn bản không có khả năng biết. Mọi người chỉ biết bậc này cầm thú việc là cửu hoàng tử người làm được, hơn nữa cửu hoàng tử còn thế chính mình người xuất đầu. Đương nhiên đối này mục thanh ý không có chút nào đồng tình dung cẩn ý tứ. Phạm là dung cẩn đối những việc này có nửa phần lưu tâm, giống la quản sự loại nhân cha này căn bản là vô pháp tồn tại. Nhìn la quản sự không ngừng phát run đôi tay, mục thanh ý đạm nhiên hỏi, xem xong rồi, có cái gì muốn nói? Này, đây là bôi nhỏ La quản sự run giọng nói, tiểu nhân đối vương gia trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có. Người phạm phải này đó cầm thú việc. Cùng ngươi đối vương gia trung thành và tận tâm lại có quan hệ gì? Mục thanh y lìa lạnh lùng sen lời hắn, dự vương phủ muốn chính là trung tâm người, không phải trung tâm xuất sinh. Nếu ngươi tự xưng là đối vương gia trung thành và tận tâm, ta cũng cho ngươi cái này mặt mũi. Liền không tiễn ngươi đi quan phủ. Ngươi tới. Tổng quản. Sớm đã chờ ở ngoài cửa mấy cái vương phủ thị vệ cung kính yên lặng nghe phân phó. Mục thanh y lìa búng tay một lóng tay kia la quản sự, nói, kéo xuống, liền ở cửa thư phòng ngoại nặng thì 100. Không chết nói liền đưa về thôn trang đi lên, liền nói là vương gia phân phó, tùy ý thôn trang thượng nông hộ xử lý. Thị vệ hiểu rõ, nếu tổng quản như vậy phân phó, thế nào cũng đến cho hắn lưu lại một hơi, chống được thôn trang đi lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hai cái thị vệ đứng dậy nói, một tả một hưu nắm lên là quản sự liền hướng bên ngoài kéo đi. Không, không cần. Tổng quản tha mạng A. La quản sự cuối cùng là biết sợ hãi, cũng rốt cuộc minh bạch cái này mới tới tổng quản là muốn bắt chính mình khai đào. Vội vàng dãy rủa gọi nói, tiểu nhân biết sai rồi, tổng quản tha mạng A vương ra. Vương ra tha mạng A. Cách vách trong thư phòng, dự vương điện hạ dung cửu công tử vẫn như cũ chuyên chú đầy đầu ở số sách, phản phất đó là cái gì thế gian mỹ lệ nhất đồ vật giống nhau. Mọi người lúc này mới hiểu được, cố tổng quản vô luận làm cái gì, chỉ sợ vương ra đều sẽ không quản. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía một thanh y, y ánh mắt càng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng kinh hãi. Thị vệ động tác thập phần nhanh chóng La quản sự trong miệng bị tắc đồ vật rốt cuộc kêu không được. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền nhớ tới bang bang bản tử thanh. Phòng khách môn cũng không có quan, la quản sự đã bị trực tiếp ấn ngã vào thính ngoại cửa bị đánh. Làm dừa cạnh cửa tiến người hoàn toàn có thể nhìn đến kia cao cao dơ lên lại rơi xuống bản tử, không lưu tình chút nào bản bản đến thịt, không vài cái la quản sự nguyên bản hoa lệ siêm ý lý thượng liền nhiễm đỏ tươi vết máu. Mục thanh ý gì cũng không đổi va nói chuyện. Bình tĩnh liễm mi ngồi ở một bên uống trà nghe bên ngoài truyền đến ô ô yết thiết tiếng kêu cùng bản tử đôm đốp đôm đốp tiếng đánh. Nàng không mở miệng, những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám ở mạo muội mở miệng. Nghe ngoài cửa truyền đến có tiết tấu bản tử thanh, nhắc gan một ít người đều nhịn không được trắng mặt, phản phất kêu bản tử không phải đánh vào bên ngoài la quản sự trên người mà là đánh vào chính mình trên người giống nhau. Rốt cuộc, ma người bản tử cuối cùng là đánh xong. La quản sự cũng không phụ sở vọng vừa mới còn dư lại một hơi. Hơi thở thoi thốt bị kéo trở về trong đại sảnh. Tổng quản. Tiểu nhân sai rồi. Câu ngài tha tiểu nhân đi vừa mới còn đúng lý hợp tình vẻ mặt tiêu căng người, lúc này lại chỉ còn lại có đầy mặt sợ hãi cùng cầu xin. La quản sự rất rõ ràng cảm giác được, nếu thật sự đem hắn đưa về nông trang đi, hắn khẳng định sẽ bị những cái đó phẫn nộ mọi người cấp giết. Liên tính những người đó cái gì đều không làm, hắn hiện tại chịu thương một đường sốc này đi ra ngoài khẳng định cũng muốn mất mạng. Mục thanh y mắt nhàn nhạt nói Đưa La quản sự trở về đi. Không. Tổng quản, tha mạng La quản sự tuyệt vọng cầu xin nói. Ngẩng đầu vọng tiến một thanh ý dịa bình tĩnh đôi mắt lại làm hắn nháy mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Kia Bạch Di thiếu niên đôi mắt không có nửa điểm dao động, phảng phất trước mắt người không phải một cái người sống, mà là một kiện vật chết giống nhau. Hơn nữa vẫn là một kiện lệnh người cảm thấy chán ghét vật chết. La quản sự nháy mắt minh bạch qua, thiếu niên này vốn chính là muốn hắn chết. Vô luận hắn nói cái gì làm cái gì đều thay đổi không được cái này kết cục. Không. Ta không cần. thả ta. Thì vậy lại một lần không lưu tình chút nào đem hắn kéo đi ra ngoài. thả ta. Không cần la quản sự thanh em dần dần đi xa, mọi người không khỏi nhìn tòa thượng Tuấn Mỹ thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái cái gì cũng đều không hiểu vô chi thiếu niên, lại không có nghĩ vậy thiếu niên thủ đoạn thế nhưng như thế sắc bén, tâm địa thế nhưng như thế tàn nhẫn. Một cái tuổi già lão hủ vương quản sự, một cái đang lúc tráng niên la quản sự, một biếm vừa chết. Đây mới là hắn cho bọn hắn những người này ra vai phủ đầu. So với cái này, bọn họ đã nhiều ngày làm này đó tiểu đánh tiểu nháo sự tình căn bản liền thượng không được mặt bàn. Không ít người trong lòng âm thầm mà hút khẩu khí lạnh, âm thầm trao đổi mấy cái ánh mắt, ai cũng không dám ở mở miệng nói chuyện, sợ làm kia xuất đầu chim chóc. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt các cô nương, gần nhất đều một có hồi phục nhắn lại, thật sự là thực xin lỗi. Không phải mỗi vượng biến lười, thật sự là. Lo liệu không hết quá nhiều việc A Luân ra sẽ nỗ lực mau chóng điều chỉnh lại đây, tạo yêu các người sao sao. 114 thạch thất trung bí mật. Nhìn la quản sự bị kéo đi ra ngoài, phòng khách một mảnh vắng lặng. Cơ hồ mọi người đều ở trong lòng âm thầm tắp lươi. này mới tới tổng quản nhìn như nghiên thiếu nó nớt, không nghĩ thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Một thanh y gì sao lại không biết những người này trong lòng lại chửi thầm chút cái gì. Chỉ là hờ hững cười, ngầm đầu ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người nói, chư vị quản sự. Nhưng còn có cái gì muốn nói? Vẫn luôn chầm mặc không nói ngoại quản sự hạ đông rốt cuộc ở mọi người chú mục chung đứng dậy, trầm giọng nói, vương quản sự cũng là quản sự cố nhiên có sai, nhưng là cố tổng quản trách phạt hay không quá mức một ít. Bọn họ đều là vì vương gia cống hiến sức lực nhiều năm láo nhân. Lời này vừa nói, mọi người tức khắc lòng có xúc động mắt. Bọn họ đều là dự vương phủ giới trướng quản sự, ai trong tay không có một chút không hảo công đạo đồ vật, tự nhiên cũng sẽ lo lắng vương là hai người sẽ là chính mình vết xe đổ. Mục thanh y gì bình tĩnh đánh giá hạ đông, 30 xuất đầu tuổi tác là có thể đủ trở thành dự vương phủ ngoại quản sự, hơn nữa tựa hồ còn ẩn ẩn là chúng quản sự đứng đầu, tự nhiên không phải là không có người có bản lĩnh. Hơn nữa ở nàng như thế trọng phạt dưới còn dám đứng ra, nghĩ đến người này trên người là không có gì có thể trảo nhược điểm. Lời này, hạ quản sự là không tán đồng ta quyết định. Mục thanh y gì hỏi, hạ đông bình tĩnh nói, tổng quản vừa ra tay liền đoạt nhân tính mệnh, không khỏi vi phạm lẽ trời. Thuộc hạ thật khó tán đồng. Một khi đã như vậy, vừa mới ngươi vì sao không quên. Mục thanh y y nhàn nhạt hỏi. Hạ đông sững sốt, có chút kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn về phía một thanh y, y lại thấy kia bạch y, y thiếu niên cười như không cười nhìn hắn, thản nhiên hỏi, hạ quản sự thế nhưng có này lòng chắc ẩn, mới vừa rồi vì sao không chịu vì kia hai người nói nửa câu lời nói. Nếu là xuống tay lại tàn nhẫn một ít, kia la quản sự khả năng đã tắt thở. Hạ quản sự này mã hậu pháo phong đến. Thật là làm buồn tổng quản xem thế là đủ rồi a Này! Thuộc hạ tuyệt không ý này. Hạ đông cắn răng nói, mục thanh y đi cười nói, nói như vậy, hạ quản sự là tán đồng ta quyết định. Hạ đông lúc này lại là tiến thoái lưỡng nan, chỉ phải trầm khuôn mặt nói, tự nhiên hết thể đều từ tổng quản định đoạt, thuộc hạ không dám nhiều lời. Một khi đã như vậy, vậy cơ miệng. Mục thanh y gì thanh âm chợt lạnh lùng, thần sắc như băng, nếu không có người có chuyện nói, hôm nay liền dừng ở đây. Dư lại người. Thủ hạ sở quản lý sản nghiệp sẽ một lần nữa điều chỉnh, ngày mai ta sẽ thông tri các ngươi. Nếu là không có việc gì, liền đều lui ra đi. Mọi người sắc mặt lại là biến đổi, chỉ là vừa mới một thanh y y lập y quá đáng trong lúc nhất thời đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, sôi nổi đứng dậy cáo lui. Thanh thanh hôm nay thật là uy phong bắt diện, làm bản công tử mở rộng tầm mắt ta. Một thanh y lìa đang ngồi ở phòng khách rũ mi chấm tư không biết khi nào dung cẩn đã buông xuống trong tay sổ sách từ cách vách thư phòng đã đi tới. Cũng không thèm để ý vị trí, trực tiếp ở một thanh y hạ đầu vị trí ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo tán thưởng cùng một tia si mê. Hắn vẫn luôn liền biết, thanh thanh bày mưu lập kế đằng đằng sát khí bộ dáng xa so ôn nhã linh tú tiểu thư khuê các bộ dáng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Cho dù là ăn mặc một thân nam trang, tiêu tinh xảo giữa mày lơ đãng nở rộ ra tới mỹ lệ cùng khí thế cũng đủ để cho bất luận kẻ nào kinh diễm vô cùng Mục thanh y gì ngẩng ngẩn đầu lên, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không biết khi nào to như vậy hai cái trong phòng đã chỉ còn lại có bọn họ hai người. Xem xong rồi. Mục thanh y gì nhướng mảy cười nói. Dung cẩn tuấn Mỹ mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, thanh thanh. Đừng thanh, từ hôm nay trở đi, nên vương ra ngươi làm sự tình, làm phiền ngại. Giống nhau không ít đều cho ta xong xuôi. Mục thanh y gì nghiến răng nghiến lời nói. Nàng liền chưa thấy qua như vậy nhàn tản vương ra chính là mộ dung an như vậy phế tài vô dụng mặt hàng cũng còn muốn thường xuyên xử lý một ít chính mình trong phủ sự tình dung cửu công tử khen ngược hoàn toàn là vương tay mặc kệ hắn cho rằng thái tử chi vị là từ bầu trời rơi xuống sao thấy nàng tức giận dung cẩn cũng khó được ngồi thẳng thân mình nhìn mục thanh y lìa khẽ thở dài nói thanh thanh nếu ta có thể xử lý cần gì phải làm ngươi liên lụy đến những việc này lịch lễ tới đâu mục thanh y lì ngẩn ra nhìn dung cẩn nói có ý tứ gì dung cẩn cười khổ nhìn nàng hỏi Thanh Thanh tới cũng có vài thiên. Thanh Thanh cảm thấy này trong phủ ta có thể tín nhiệm người có này đó. Mục Thanh Y lìa im lặng, Dung Cẩn tươi cười càng thêm chua xót lên nói: này to như vậy vương phủ, toàn bộ trong kinh thành nhất phong cảnh đại khái không gì hơn ta này dự vương phủ. Nhưng là liên này trong phủ, ta chân chính có thể tín nhiệm người, chỉ có Thanh Thanh ngươi cùng vô tình vô tâm mà thôi. Tiết quản sự, Mục Thanh Y thì có chút kinh ngạc, lại không nghĩ rằng Dung Cẩn tình huống cư nhiên sẽ như vậy không xong. Dung cẩn nhàn nhạt nói, hắn sẽ không hại ta. Nhưng là lại không nhất định là hoàn toàn chung với hắn. Ngươi thật sự muốn làm thái tử. Mục thanh y lìa nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Chẳng lẽ ta là lửa thanh thanh lại đây chơi sao? Mục thanh y rìa trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lắc lắc đầu, thành khẩn kiến nghị nói, không bằng ngươi vẫn là đi trước đem Tây Việt sở hữu hoàng tử đều sát xong rồi rồi nói sau. Cái này khả năng tương đối dễ dàng một chút. Dung cẩn chấp hạ đôi mắt, vô tội nhìn mục than Mục Thanh Y rìa mặt vô biểu tình hồi xem, nàng quả nhiên bị dung cẩn cấp hố. Một cái hoàng tử muốn bước lên thái tử chi vị yêu cầu cái gì? Năng lực, thanh danh, thế lực, quân quyền, tài phú, còn có đế vương tín nhiệm, liền tính không thể có được toàn bộ, ít nhất cũng muốn có được trong đó hạng nhất. Mà dung cửu công tử thật là sở hữu hoàng tử trung kỳ ba, hắn cái gì đều không có. Hoàng đế đối hắn là sủng địch mà không phải tín nhiệm, hoàng đế có thể tùy ý hắn làm sàng làm bậy, tùy ý hắn tiêu tiền như nước, nhưng là lại sẽ không đem thái tử chi vị giao cho hắn. Hai cái cái gì đều không có hoàng tử cùng như thần yên lặng hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Một thanh y xoa xoa giữa mày nói, tính, từ từ tới đi. Ít nhất, thình điện hạ hướng đi bậy hạ cầu một cái sai sự rồi nói sau. Buồn hoàng tử thân thể suy yếu. Dung cẩn nhắc nhở nói, thấy một thanh y thần sắc không tốt, vội vàng bổ sung nói, ân, thật là phụ hoàng cùng các vị hoàng huynh đệ nói. Một thanh y hư nhẹ một tiếng nói, dựa vương quốc chủ liền ở kinh thành. Nói vậy, vương gia vẫn là có cơ hội chuyển biến tốt đẹp. Dược vương quốc chính và phụ tới không cho trong hoàng thất người xem bệnh. Dung Cẩn nhắc nhở nói. Hắn một tháng trước mới cứu trước hoa quốc lục hoàng tử hiện Tây Việt An thuận quần vương. Mục thanh y đi đạm nhiên nói. Đúng rồi, người võ công mục thanh y đi hề mày nói. Dung Cẩn nếu vẫn luôn che giấu chính mình sẽ võ công sự tình, tự nhiên là không thể dễ dàng bại lộ, nhưng mạc vấn tình đã có thể chưa chắc nhìn không ra tới. Dung Cửu công tử khinh thường hư nhẹ. Nếu liền ngụy vô kỵ, nam cung tuyệt cùng nhất vân, ca thư hàn đều nhìn không ra tới, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mạc vấn tình có thể nhìn ra tới. Đúng rồi, ta đều đã quên ngươi đã tìm thiên hạ tứ đại cao thủ thí nghiệm qua. Mục thanh ý lìa vừa lòng gật đầu nói, thức hảo, như vậy liền phiền toái vương ra tìm một cơ hội bệnh nặng một hồi đi. Ít nhất là mạc vấn tình cũng ở đây thời điểm. Trong thư phòng, hai cái đồng dạng có thiên nhân tri tư nhân vật tuyệt thế nhìn nhó cười. Lại làm sa ở hoàng thành một cái khắc góc dược vương cốc chủ mạc vấn tình lơ đáng đánh cái dùng mình. An thuận quận vương phủ. Mộ dung dục một đạo Tây Việt Tây Việt đế liền phi thường hào phóng sách phong hắn vì an thuận quận vương. Như thế làm, quả nhiên là bởi vì mộ dung dục cống hiến ra đủ để cho hoàng đế vừa lòng đại giới, đồng dạng. Hiện tại chỉ sợ chính là nói phá miệng cũng sẽ không có người tin tưởng mộ dung dục không có bán đứng hoa quốc. Đường đường hoa quốc hoàng tử cư nhiên bán đứng chính mình quốc gia đổi quận vương chi vị Vô luận từ phương diện kia tới xem Tây Việt đều hung hăng mà phiến Hoa quốc một cái đại đại cái tác. Mà Hoa quốc vừa mới thiệt hại cơ hồ sở hữu có năng lực hoàng tử sự tình càng thêm làm Tây Việt đế làm lơ chính mình còn có một cái công chúa ở Hoa quốc sự tình, đem hoa hoàng mặt mũi đặt ở dưới lòng bàn chân hung hăng mà dẫm. Quận vương phủ, Mộ Dung Dục sắc mặt khó coi chừng mắt ngồi ở trước mặt nắm chén trà thần sắc đạm mạc mạc vẫn tỉnh, nhịn không được giận dữ hết, "Ta đã nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi cái gì dược Vương quốc. người sẽ đi?" Mạc Vân Tình bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh trần thuật sự thật, lần trước ngươi dùng dược, còn có một nửa giải dược muốn phủ. Nếu ngươi không nghĩ nửa đời sau đều đường nữ nhân nói, tốt nhất ngoan ngoan theo ta đi. Nhắc tới khởi lần trước dược, mộ dung dục vốn là xanh mét sắc mặt tức khắc hoàn toàn đen. Nếu từ trước có người nói cho hắn có người có cái gì dược có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân nói, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là trải qua từ Hoa Quốc đến Tây Việt này một đường thống khổ trải qua, hắn không thể không tin. Kỳ thật cái loại này dược cũng không phải thật sự sẽ đem người biến thành nữ nhân, chỉ là dùng cái loại này dược lúc sau sẽ phản phất luyện xúc cốt công giống nhau dáng người tứ chi trên diện rộng ngắn lại. Dung mạo cũng tùy theo trở nên càng thêm ôn hòa tú khí, càng thêm làm mộ dung dục hoảng sợ chính là, hắn thế nhưng phát hiện trên đường suốt hơn phân nửa tháng hắn tròm dâu đều hoàn toàn không có mọc da đã tới. Mà loại này dược một khi không đúng hạn dùng giải dược, hoặc là sử dụng số lần càng nhiều, rất có thể liền sẽ vinh viễn cũng biến không trở lại Nếu là thật sự vĩnh viễn biến thành như vậy, trừ bỏ ngươi chính mình ai còn sẽ tin tưởng ngươi là nam nhân. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cứu buồn vương buồn vương thực cảm kích, nhưng là kia không đại biểu ngươi có thể can thiệp buồn vương tự do. Mộ dung dục nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là ở là không rõ chính mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc cái này sát tình, từ ở Hoa Quốc cứu hắn lúc sau cái gì đều không nói liền một hai phải hắn cùng hắn cùng nhau hồi cái gì dược vương cốc, còn nói cái gì chỉ cần hắn ngốc tại dược vương cốc, bảo hắn một đời bình an. Mặc vẫn tình trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trầm giọng nói: Ta nói, ta đáp ứng quá một người bảo cánh mạng của ngươi. Ta không nghĩ ngốc tại bên ngoài, ngươi tự nhiên muốn cùng ta cùng nhau hồi dược vương quốc. Kẻ điên! Mộ Dung Dục chán nản, bởi vì hắn đáp ứng quá người nào bảo hắn cánh mạng, hắn liền phải một thân bị quản chế ngốc tại cái kia cái gì dược vương quốc không cho phép ra tới. Nếu là liền như vậy trốn vào cái gì dược vương quốc, kia hắn cùng đã chết có cái gì khác biệt? Ngươi là tưởng chính mình đi vẫn là ta mang ngươi đi. Mạc Vân Tình hỏi. Mộ Dung Dục cắn răng, nhìn Mạc Vân Tình cười lạnh nói, ngươi nói ngươi đáp ứng rồi người khác bảo hộ ta. Mạc Vân Tình gật đầu. Mộ Dung Dục nhướng mày nói, kia hảo, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là mạnh mẽ mang ta đi cái gì dược vương cốc, ta lập tức liền tự sát. Mạc Vân Tình không để bụng, ngươi sẽ không. Ngươi nếu là muốn chết đã sớm đã chết. Mộ Dung Dục không lời nào để nói, sau một lúc lâu mới rốt cuộc có chút không thể nhịn được nữa nói, mặc kệ là ai làm ơn ngươi bảo hộ ta. Ta không cần ngươi bảo hộ, này tổng có thể đi." Mạc Vân Tình mắt phượng hơi hơi nhíu lại, ẩn ẩn lộ ra một tia hàn mang, "Ngươi xác định có ý tứ gì?" Mộ Dung Dục cảnh giác hỏi. Mạc Vân Tình chậm rãi nói, "Ngươi thế nhưng không nghĩ muốn ta bảo hộ, ta chi gian đã cứu ngươi. Như vậy, ngươi liền đi tìm chết đi." Nói xong, liền đứng dậy giơ tay muốn kết thúc Mộ Dung Dục tánh mạng. Mộ Dung Dục hoảng sợ, vội vàng lui rất xa, "Ngươi cái này kẻ điên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Mặc Vân Tình nói. Cùng ta hồi dược vương quốc, trung thân không ra. Dựa vào cái gì? Mộ dung dục giận dữ hết, hơn 20 năm nhẹ nhàng công tử phong độ không còn sót lại chút gì. Mạc Vấn Tình Mạng Thanh nói, ngươi tâm tính nham hiểm độc ác, nhân phẩm ti tiện. Vốn không có tư cách làm ta cứu ngươi, lại càng không nên sống thêm ở trên đời. Nhưng là, hắn trước khi chết cầu ta bảo ngươi, ngươi liền không thể lại rời đi dược vương quốc. Mộ dung dục trên mặt đã không có gì biểu tình. Nham hiểm độc ác, nhân phẩm ti tiện, không nên sống trên đời. Loại này lời nói nếu là bị người lòng căm phẫn điền nhạn mắng ra tới mộ dung dục có lẽ còn không có cái gì cảm giác, nhưng là bị mạc vấn tình như vậy không hề cảm tình nói ra, mộ dung dục chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vặn vẹo đã không biết nên làm gì phản ứng. Nếu không phải hắn thật sự không phải mạc vấn tình đối thủ, hắn đã sớm xông lên phía trước đem trước mắt người này chọc mấy cái lỗ thủng, cốc chủ, thuộc hạ cầu kiến. Liên ở mộ dung dục không biết muốn như thế nào giải quyết trước mắt nan đề thời điểm, ngoài cửa một cái trầm thấp giọng nữ vang lên. Tiến bảo. Mạc Vấn Tình hoàn toàn không có đây là ở người khác trong phủ tự giác, bình tĩnh nói. Một cái ăn mặc màu son quần áo thiếu nữ đi đến, có chút tò mò nhìn nhìn mộ dung dục đối với mộ dung dục chắp tay bẩm báo nói, khởi bẩm cốc chủ, dược vương quốc bổ câu đưa thư. Mạc Vấn Tình tiếp nhận chú ý thiếu nữ trình lên tin, bay nhanh xem một bên nhíu nhữ mày nói, ta muốn về trước dược vương quốc một chuyến. Chu Nhi, người đi theo hắn. Tiêu chu Nhi thiếu nữ nhữ nhữ mày, cấp chủ là muốn Chu Nhi bảo hộ An Thuận quận vương sao? Mặc Vân Tình lạnh nhạt nói, không. Nếu hắn lại làm cái gì không nên làm sự tình, liền giết hắn. là, cốc chủ. Chu Nhi gật đầu lĩnh mệnh, nháy linh động đôi mắt hưng thú bừng bừng nhìn trầm trầm mộ dung dục. Mộ Dung Dục giận dữ, tại đây đối chủ tớ trong mắt phản phất tánh mạng của hắn là cái gì không đáng giá nhắc tới đồ vật giống nhau tùy thời có thể cấp lấy. Mặc Vân Tịnh, ngươi đừng quá quá mức. Mặc Vân Tình chỉ là tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, liền xoay người đi ra cửa. Chu Nhi nhìn nhìn Mộ Dung Dục, mắt môi cười nói: An thuận quận vương, ngươi phải cẩn thận một chút nga. Ngan vạn đừng lại cốc chủ trở về phía trước làm cái gì không nên làm sự tình, miễn cho làm nô tỳ khó xử. Nhìn này, chủ tớ hai người rời đi. Mộ Dung Dục nguyên bản có thể nói Tuấn Mỹ dung nhan đã giữ tận vạn mèo lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Mặc vấn tỉnh. Dược vương cốc, bổn vương sẽ không buông tha các ngươi. Khởi bẩm vương gia, đoan vương phủ đại sứ giả, thỉnh vương gia tiến đến dự tiệc. Ngoài cửa. Hạ nhân nơm nớp lo sợ bẩm báo nói. Lan. Mộ dung dục giận dữ hết. Là, là. Vương ra bớt giận ngoài cửa hạ nhân hoàng sợ, vội vàng vừa lăn vừa bỏ chạy đi ra ngoài. Hôn trướng. Mộ dung dục một chân đá bay bên người cách đó không xa một cái ghế dựa, ghế dựa đánh vào trên tường phát ra thật lớn tiếng vang. Đã nhiều ngày mộ dung dục quá cũng không hài lòng, tuy rằng Tây Việt đế phong hắn một cái quận vương tức vị, nhưng là lại không có cho hắn chẳng sợ nửa điểm quyền lực. Nay tuy rằng là nguyên bản cũng đã đoán trước tới rồi sự tình, nhưng là đối với từ trước ở Hoa Quốc hô mưa gọi gió cùng vương tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Chẳng lẽ, hắn thật sự cần thiết muốn phụ thuộc vào mố một cái hoàng tử sao? Mộ Dung dục nhắm mắt, trong lòng càng đem không biết tung tích cố tú đỉnh cùng mộ Dung hy hận đến tận xương tủy. Một thanh y tân nhiệm dự vương phủ đại tổng quản cũng không như thế nào lao lực, gần nhất là thân là vương gia Dung cẩn không hỏi nguyên do hoàn toàn duy trì thái độ, nhị là dự vương phủ tân lập. Này đó quản sự cùng hạ nhân cho dù là muốn ôm đoàn cũng còn không có nên cho trống bị một thanh y y một phen lôi đỉnh thủ đoạn sửa trị xuống dưới, tức khác thay đổi một cái bộ dáng Tuy rằng trong kinh thành các vị hoàng tử vương gia cũng đều sớm đã đã biết dự vương phủ nhiều một vị thiếu niên tổng quản sự tình, lại cũng cũng không có làm cái gì tỏ vẻ. Rốt cuộc, tổng quản ở như thế nào quan trọng cũng chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi, lấy bọn họ thân phận tự nhiên không thể đi quan tâm nhà mình huynh đệ trong phủ một cái thuộc hạ như thế nào chỉ là âm thầm sai người tìm hiểu một phen tự nhiên là không tránh được. Đáng tiếc một thanh ý gì ở bên người cũng không làm người gần người, trừ bỏ vô tâm cùng doanh nhi bên ngoài, còn lại sở hữu nha đầu tôi tớ đều chỉ có thể ở thanh linh hiên làm một ít thô sự việc. Đến nội dung cẩn tĩnh tâm huyền tuy rằng là nơi trốn lỗ hồng, nhưng là bất đắc dĩ dung cửu công tử trong viện thật sự là không có gì bí mật đáng nói. Nếu lấy liên can muốn tìm hiểu tin tức mọi người sôi nổi sát vũ mà về. Gặp qua cố tổng quản. Tĩnh tâm huy Mục thanh y đi vừa vào cửa liền phát hiện có chút không thích hợp. Ngày xưa còn người đến người đi tĩnh tâm huyền lúc này lại là trống rỗng, một đường đi tới liền một cái vẩy nước quét nhà nha đầu đều không có thấy. Thật vất vả nhìn đến một cái nha đầu cũng là cảnh tượng thông thông. Đây là làm sao vậy? Vương ra ở đâu? Mục thanh y lìa hề như mày, nhàn nhạt hỏi. Kia tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn nhìn mục thanh y đi liếc mắt một cái nói, hồi tổng quảng, vương ra. Vương ra bị bệnh. Mục thanh y đi trong lòng dựng. Nàng cũng hợp với gặp qua vài lần dung cẩn phát bệnh bộ dáng, trong lúc thống khổ tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại phát tác đi lên, vội vàng bước nhanh hướng dung cẩn phòng phương hướng đi đến. Ai nha, tổng quảng kia tiểu nha đầu vội vàng ngăn lại một thanh ý lìa nói, tổng quảng, vương ra. Vương ra phát bệnh lên nhưng dọa người, ngươi ngàn vạn đừng qua đi a. Tuy rằng một thanh ý gì mấy ngày nay sắc bén thủ đoạn dọa tới rồi không ít người. Nhưng là đối với này đó phía dưới tiểu nha đầu nhóm tới nói đúng cái này tuấn Mỹ phản phất tiên nhân giống nhau tổng quản lại vẫn là rất có hảo cảm. Không chỉ có là bởi vì cố tổng quản lớn lên đẹp, hơn nữa đối người còn thập phần thân thiết, chưa bao giờ sẽ vô cớ cỡ trách trừng phạt phía dưới người. Một thanh y gì nhật nhạt cười nói, cảm ơn người, không cần lo lắng, ta qua đi nhìn xem. Kia tiểu nha đầu mặt đẹp đỏ lên, chỉ phải ngốc ngốc nhìn nàng xoay người mà đi. Đi vào dung cẩn phong cửa. Quả nhiên nhìn đến mấy cái thị vệ đứng ở cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô tình cũng đứng ở cách đó không xa ôm kiếm rửa vào thân cây đứng, chỉ xem biểu tình liền biết cũng không thoải mái. Cố tổng quản xin dừng bước. Mục thanh y gì còn chưa đi tới cửa, đã bị người ngăn cản đường đi. Mục thanh y gì hơi hơi như mày, nhìn trước mắt một thân thanh y gì thành tú thiếu nữ, làm gì vậy? Mục thanh y gì cũng không ái hướng dung cẩn trong viện chạy, bởi vì giống nhau mỗi ngày nàng mới vừa đứng dậy dung cẩn cũng đã tự phát tự động đến thanh linh hiên báo danh. Bất quá một thanh ý gì vẫn là nhớ rõ, cái này thiếu nữ là dung cẩn bên người quản sự đại A đầu danh gọi thanh nhi nghe nói là đi theo dung cẩn cùng nhau lớn lên, bởi vậy ở trong phủ cũng còn tinh có vài phần thể diện. Ít nhất, ngắn ngủ nửa tháng dung cẩn bên người đại A đầu không sai biệt lắm đều đổi mỗi người biến nàng lại có thể ngây ngốc đã nhiều năm. Nhưng là, ngay cả như vậy cũng không đại biểu nàng kẻ hèn một cái quản sự nha đầu có thể khiêu chiến nàng thân là tổng quản quyền uy. Thanh nhi nhìn trước mắt bạch đi gì thiếu niên. Trong mắt không tự giác hiện lên một tia ghen ghét. Có chút tiêu căng nâng cầm lên nói, "Vương gia hiện tại không có phương tiện gặp người, Cố tổng quản trước hết mời về đi. Chờ vương gia muốn gặp ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ triệu kiến." Từ lần đầu tiên nhìn thấy bắt đầu thanh nhi liền không thích Cố Lưu Vân. Nhưng là nàng tuyệt không sẽ thừa nhận đó là bởi vì cái này Cố Lưu Vân lớn lên thật sự là quá đẹp, cho dù hắn thân là nam tử, nhưng là kia phong tư kia dung mạo lại so với trên đời này tuyệt đại đa số nữ tử đều càng thêm đẹp. Toàn bộ kinh thành đại khái cũng chỉ có vương gia có thể cùng tri tướng so sánh. Mỗi lần nhìn đến cố Lưu Vân cùng vương gia đứng chung một chỗ, nàng liền sẽ sinh ra một loại mạc danh sợ hãi. Phản phất bọn họ hai cái mới hẳn là cùng nhau người, mà người khác đều chỉ biết trở thành bọn họ trước mặt không trước mắt làm nền giống nhau. Càng không cần phải nói, nàng là trừ bỏ vô tâm cùng vô tình bên ngoài đi theo vương gia bên người nhất lâu người. Nhưng là vương gia đối cô Lưu Vân ân sủng lại hậu làm nàng liền ghen ghét đều cảm thấy buồn cười. Mới nhận thức không bao lâu, vương gia cư nhiên liền phái vô tâm bảo hộ hắn an toàn, cái này cố lưu vân. Tuyệt đối là cái tai họa. Mục thanh y dị thần sắc đạm nhiên nhìn trước mắt vẻ mặt đắc ý nhìn nàng thanh nhi, Trong lòng có chút vô ngữ lắc lắc đầu, nàng thật sự là không rõ trước mắt cái này nha đầu đối với thân là nam tử hắn lộ ra như thế ghen ghét cùng khiêu khích ánh mắt là vì cái gì. Vô tình, vương gia làm sao vậy? Mục thanh y thì hỏi. Vô tình trầm giọng nói, khởi bẩm cố công tử, vương gia phát Vô tình, Thanh Nhi tức giận đến thẳng rậm chân, người sao lại có thể đem vương ra việc tư nói cho người khác. Vô tình mặt vô biểu tình nhìn Thanh Nhi nói, cố công tử không phải người khác, vương ra nếu là có chuyện gì trong phủ lớn nhỏ sự tình đều từ cố công tử quyết đoán. Ta có thể vào xem sao. Mục Thanh Y thì hỏi. Vô tình do dự một chút nói, vương ra lần này phát tác. Có chút lợi hại. Nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, công tử ngàn vạn tiểu tâm một ít. Mục Thanh Y thì gật gật đầu. Xoay người hướng cửa phòng đi đến. Đứng lại. Thanh nhi cả giận nói, lại một lần chạy đến một thanh y trước mặt đem hắn ngăn lại. Nói, không có vương gia chấp thuận, không được đi vào. Làm cản. Một thanh y thì như mày, có chút không kiên nhẫn nhìn chầm chầm trước mắt vẻ mặt nộ khí đằng đằng thiếu nữ. Hờ hững nói, ta làm chuyện gì yêu cầu người một cái nho nhỏ nha đầu tới phản đối sao. Người, người, ta là vương gia bên người bên người thị nữ. Thanh nhi khí đỏ mặt. Một thanh y thì nói đúng không? vậy ghi nhớ ngươi thân là thị nữ trách nhiệm, chuyện khác đừng lắm miệng. mở cửa. canh giữ ở cửa thị vệ nhìn nhìn vô tình, vô tình gật gật đầu ý bảo bọn họ mở cửa. thị vệ lúc này mới cung kính mở ra cửa phòng. cố công tử, cẩn thận. mục thanh y lìa gật gật đầu, đặt bộ bước vào cửa phòng. phía sau truyền đến thanh nhi đoán độc nguyên rủa thanh, ngươi tốt nhất bị vương gia cấp giết. tùy tay đóng lại cửa phòng, mục thanh y lìa nhíu nhíu mày, dung cẩn phòng so trong tưởng tượng lớn hơn nữa trong ngoài cách ra tới tam gian tận cùng bên trong mới là dung cẩn phòng ngủ trong phòng không phải truyền ra một ít kỳ quái tiếng vang bởi vì có vô tình nhắc nhở mục thanh y lìa cũng không có vội vã đi vào mà là thật cẩn thận chậm rãi hướng trong đi đến đồng thời mở miệng kêu, dung cẩn người tỉnh sao bên trong động tĩnh ngừng một chút hiển nhiên bên trong người là tỉnh nhưng là lại không có theo tiếng dung cẩn là ta người nghe thấy sao mục thanh y lìa lại lần nữa mở miệng Có thể làm vô tình như vậy tiểu tâm nhắc nhở, tất nhiên tỏ vẻ này lúc này Dung Cẩn lại nhất định công kích tính. mục thanh y gì nhưng không nghĩ xui xẻo trở thành ngộ thương đối tượng. Hồi lâu, liền ở mục thanh y cho rằng hắn đã ngất xịu thời điểm, mới nghe được Dung Cẩn thanh âm từ bên trong truyền đến, thanh thanh, tiến vào. Suy yếu thanh âm làm một thanh y trong lòng cả kinh, vội vàng bước nhanh đi vào. Trong phòng cảnh tượng lại dọa mục thanh ý gì nhảy dự. Dung Cẩn cũng không ở chính mình trong phòng ngủ. Một thanh y lìa đối với chống giống phòng ngủ ngưng mi sau một lúc lâu, nhìn chung quanh phòng mỗi một chỗ, rốt cuộc ở một cái rõ ràng như là di động quá địa phương tìm được rồi một cái kỳ quái như là cơ quan đồ vật. Nhìn chăm chăm kia đồ vật nhìn sau một lúc lâu, một thanh y lìa mới từ tay áo trong túi lấy ra ở Hoa quốc thời điểm dung cẩn giao cho chính mình kia khối nghe nói là có thể điều động mai ra thế lực ngọc đội bỏ vào cơ quan lồi long chỗ. Quả nhiên lớn nhỏ vừa mới thích hợp, nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái, ngọc đội chuyển động một chút phát ra trầm trọng tiếng vang. Nguyên bản dựa tường phóng tủ hướng tới bên kia gì qua đi lộ ra một phiến dày nặng cửa đá. Mục Thanh Y cẩn thận đẩy ra cửa đá, bên trong tình cảnh lại làm nàng hoảng sợ. Cái kia phòng cũng không lớn, nhưng là tứ phía vách tường đều là dùng nhất kiên cố hoa cương thạch xây thành, bên trong trừ bỏ một chiếc giường bên ngoài chống rông, cái gì đều không có. Dung Cẩn dựa vào tường ỷ ngồi ở là trên tường, mấy cái xích sắt đem hắn tứ chi đều khóa ở trên vách tường, làm hắn hành động chỉ có thể bị hạn chế ở kia nho nhỏ một phương trong thiên địa. Dung Cẩn. Thanh. Thanh dung cẩn trên mặt thần sắc hiển nhiên là cực độ thống khổ, nhưng là kia thoạt nhìn cũng không thô xích sắc cũng không biết là cái gì làm thành, thế nhưng làm hắn như vậy võ công tu vi cũng không động đậy chút nào. Càng thêm làm một thanh ý khiếp sợ chính là, dung cẩn ngày xưa sâu thảm đen nhánh đôi mắt không biết vì cái gì biến thành đỏ như máu, xứng với kia tái nhợt sắc mặt cùng tán loạn sợi tóc, giống như là một cái chọn người mà phẹ ác quỷ giống nhau. Dung cẩn cho dù suy đoán đến dung cẩn lúc này đây phát bệnh khả năng không giống bình thường nhưng làm một thanh y lì cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như thế tình hình trong lòng không khỏi chịu đau một chút không kịp nghĩ lại liền hướng tới dung cẩn đi đến không cần không cần lại đây thanh thanh dung cẩn dựa vào vết tường toàn thân quần áo sớm đã bị mồ hôi tầm ướt ngay cả kia đen nhánh sợi tóc cũng bị làm ướt có chút hôn độn dán ở trên mặt thực hiện nhiên hắn cũng ở cực lực nhẫn mại cái gì không cần lại đây thanh thanh dung cẩn lắc đầu gian nan nói khóa chặt hắn đôi tay xích sắt bị lôi kéo kaka rung động Dưới thân trên giường đá cũng tràn đầy loang lổ vết chảo cùng vết máu, nhìn nhìn lại dung cẩn cặp kia vết máu loang lổ đôi tay, thực dễ dàng liền có thể minh bạch này đó giấu vết là như thế nào tới. Dung cẩn. Tại sao lại như vậy? Mục thanh y kìa cắn răng, thấp giọng lẩm bầm nói. Nàng vẫn luôn cho rằng dung cẩn bệnh chỉ là sẽ làm hắn mỗi lần phát bệnh đều đau đớn vô cùng sau đó thân thể suy yếu mà thôi. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, dung cẩn nhưng thật ra một chút đều không giả nhược. Nàng không chút nghi ngờ nếu hiện tại dung cẩn không có bị khóa chặt nói, hắn có sức lực phá hư bất luận cái gì hắn nhìn đến nhân sự vật. Thanh Thanh, Nô, cứu ta dung cẩn thống khổ nhìn đứng ở cửa bạch tỷ rể thiếu nữ, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, đã khát vọng hắn có thể tới gần chính mình, lại minh bạch một khi nàng thật sự tới gần hắn khẳng định sẽ thương tổn nói nàng. Chính là loại này vô pháp lựa chọn dễ dỗi làm hắn trong đầu phản phất bị kim đâm giống nhau một trận một trận đau, cũng làm tâm tình của hắn càng thêm cuồn bão lên. Aa vung ta ra, ta muốn giết các ngươi, Giết các ngươi dung cẩn giống giận Xung huyết hai tròng mắt chớp động yêu hồng quan mang Mấy cái dây xích bị hắn lôi kéo banh đến gắt gao Một thanh y đi thậm chí cảm thấy chỉ cần lại đa dụng một chút sức lực Những cái đó mảnh ha chỉ sợ liền phải chặt đứt Dung cẩn, người rốt cuộc làm sao vậy Một thanh y đi nôn nóng hô Đau Nô, no, thanh thanh, đau đầu Hảo tưởng, hảo muốn giết người Huyết Không, thanh thanh Thanh thanh cứu ta dung cẩn Đức quáng nói không có chút nào lo gì nói, không ngừng rẽ rùa suy nghĩ muốn xả đoạn khóa chính mình mảnh. Nhìn trước mắt phảng phất bị mồ hôi ngâm quá giống nhau ở trong thống khổ rẽ rùa yêu dị nam tử, một thanh y không biết như thế nào chỉ cảm thấy đôi mắt từng đợt chua sót, một dọt thanh lệ không tự giác vẽ ra khỏe mắt. Nàng cứu không được dung cẩn, nàng không có tuyệt thế võ công có thể tới gần an ủi hắn, nàng cũng không có tuyệt đỉnh y lý thuật có thể biết hắn hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng duy nhất có thể làm. Chỉ có đứng ở chỗ này nhìn hắn ở trong thống khổ dày vò. Nhắm mắt, một thanh y đi xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Thanh thanh. Không cần đi nho nhỏ thách thất, dung cẩn thanh âm có vẻ tuyệt vọng mà vô lực. Không cần đi, thanh thanh. Không cần ném xuống ta một người. Buông ta ra. Buông ta ra. Ta muốn giết các ngươi giết các ngươi Á huyết hồng hai tròng mắt nhìn trống dông thách thất, một cổ vô cùng lạnh băng cô tịch cảm giác đem trong thống khổ dung cẩn vây quanh lên. Trong lòng cực lực áp chế sát khí cũng đi theo vô tiết chế điên cuồng kích động. Đều đi rồi. Không có người sẽ lưu tại hắn bên người. Giết đi, đem mọi người đều giết chết. Sẽ không bao giờ nữa sẽ như vậy thống khổ. Không, thanh thanh. Đừng đi đừng rời đi ta, một người. Hảo cô đơn hảo lanh a Cùng luận chung, một tia thanh lũ tiếng đàn đột nhiên chuyển vào hắn trong đầu. Tiếng đàn thanh lũ mà bình tĩnh, phản phất một trận nhàn nhạt thanh phong an ủi hắn chân chính làm đau trong óc. Nhẹ giọng trung mang theo nhàn nhạt tấm áp, làm hắn lệnh băng u ám trong lòng phảng phất chậm rãi cũng đi theo dâng lên một tia nhàn nhạt tấm áp. Dung Cẩn có chút mờ mịt ngẩng đầu, liền nhìn đến cửa đá bên cạnh vừa mới rời đi nhân nhi đã đi mà quay lại. Nàng ngồi trên mặt đất, đem một phương đàn cổ đặt ở trên đầu gối bàn tay trắng nhẹ nhàng mà kích thích, cổ xưa mà bình thản tiếng nhạc từ nàng chỉ gian chậm rãi chảy ra. Thanh Thanh ngươi không đi sao? Ngươi không sợ ta? Thanh Thanh. Mục Thanh Y liền một bên vô về chơi đùa cầm huyền. Một bên nhìn trên giường dung cẩn, ôn nhu nói, đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi. Thanh thanh. Thanh thanh dung cẩn dựa vào tường nhắm hai mắt lại, kết lực nhẫn mại lại một đợt điên cuồng dùng để đau đớn cùng thị huyết xúc động, đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở kia thanh rú tiếng đàn thượng. Thanh tâm phổ thiện chú sao. 115 cự tình. Một thanh y gì ngồi ở cửa đá bên cạnh, ngón tay không ngừng vỗ về chơi đùa cầm huyền. Một mặt ánh mắt không quên lúc nào cũng nhìn về phía đối diện là trên giường dung cẩn. Nàng không biết hắn bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là xem cặp kia yêu hồng hai tròng mắt đảo như là lúc trước cùng thái sử hành tán gâu thời điểm hắn nói lên tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Kỳ thật nàng cũng không biết này tiếng đàn đối dung cẩn tới nói đến cùng có hay không tác dụng, nhưng là này cũng đã là nàng duy nhất có thể làm được. Muốn nàng trở thành là cái gì cũng chưa nhìn đến liền như vậy xoay người rời đi, nàng, làm không được. Một bên đỡ cẩm một thanh y có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai like cho dù là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng cũng vẫn như cũ không có nàng chính mình cho rằng như vậy nhẫn tâm tuyệt tình. Thanh thanh! Ta! Không có việc gì! Mục thanh y Lì cũng không biết chính mình rốt cuộc bắn bao lâu cầm, chỉ là lại một lần nghe được dung cẩn có chút mềm yếu vô lực thanh âm thời điểm túi đầu mới phát hiện nguyên bản thon dài trắng nón nhỏ dài ngón tay ngọc thượng đã ẩn ẩn thấm ra vết máu. Gặp phải đi cũng chỉ cảm thấy một tia chết lạng đau đớn. Bất chấp quá nhiều, mục thanh y gì đem cầm phóng tới bên người trên mặt đất đứng dậy có chút lảo đảo đi đến dung cẩn mép giường ngồi xuống thật sự không có việc gì sao dung cẩn nằm ở trên giường nửa mở còn có chút màu đỏ tươi đôi mắt nhìn nàng trận này thống khổ dễ ruột xuống dưới hắn phí thoải mái ăn đến khổ so một thanh y lì càng nhiều lúc này toàn thân sức lực đều phản phất bị bất thời giờ giống nhau ngay cả đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy thanh thanh đừng đi Mục thanh y lì gật đầu ôn nhu nói ta không đi ngươi ngủ đi đừng đi dung cẩn bình tĩnh nhìn nàng cuối cùng vẫn là kiệt lực chết ngất qua đi. ngoài cửa, thanh nhi nôn nóng ở ngoài cửa đi tới đi lui, nhìn nhìn đứng ở dưới tàng cây mặt vô biểu tình vô tình, thanh nhi cắn chặt răng xoay người chơi bên trong vọt qua đi. canh giữ ở cửa bốn cái thị vệ trong tay trường kiếm tương giao, ngăn ở nàng phía trước. tránh ra, ta muốn vào xem một chút vương gia. thanh nhi rậm chân nói. che ở hắn trước mặt thị vệ cũng không mở miệng, phảng phất không nghe được nàng lời nói giống nhau. phía sau vô tình đạm nhiên nói, cựu điện hạ quy củ ngươi rõ ràng. Hà tất biết rõ cố phạm. Thanh Nhi cắn răng, không cam lòng nói, vậy ngươi vì cái gì muốn phong cố Lưu Vân đi vào. Đây cũng là nàng càng thêm không cam lòng địa phương. Liên tính nàng đi theo cửu điện hạ bên người thời gian không kịp vô tâm cùng vô tình, ít nhất cũng so cái này cái gì cố Lưu Vân muốn lớn lên nhiều. Nhưng là vô tình hỏi cũng không hỏi liền đem cố Lưu Vân bỏ vào đi, nàng lại liền tới gần đại môn đều không được. Vô tình nói, công tử phân phó qua, cố tổng quản muốn đi chỗ nào đều có thể. Ngươi làm cho bọn họ tránh ra. Ta muốn vào đi chiếu cố công tử. Ai biết cái kia Cố Lưu Vân có thể hay không tin tưởng. Vạn nhất hắn đối cựu điện hạ Mưu Đồ gây rối, Thanh Nhi bực bội muốn đẩy ra trước mặt ngăn lại nàng đường đi đao kiếm. Một thanh lệnh băng trường kiếm lặng yên không một tiếng động giá thượng nàng cổ, phía sau, vô Tình lạnh lùng nói, "Vương gia nói, thiện nhập giả chết." Thanh Nhi sắc mặt chấp nhận, chết cắn răng không dám ở mở miệng nói chuyện. Cộng sự nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng, nếu nàng trở lên trước một bước Vô Tình kiếm thật sự có thể đâm thủng nàng Miết Hầu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể đi vào? Thanh Nhi không cam lòng giận kêu lên. Vô Tình mặt vô biểu tình liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không trả lời. "Này con dùng hỏi sao?" "Tự nhiên là bởi vì Vương gia chi tín nhiệm cố công tử lại qua ước chừng một canh giờ, mắt thấy sắc trời đem ám thời điểm, tiết nhiệm mới dẫn theo một cái hộp đồ an vội vã đi tới, nhìn nhìn Vô Tình hỏi, "Vương gia hảo chút sao?" Vô Tình do dự một chút, nói Hẳn là không sai biệt lắm. Tiếp nhiệm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi, đây là vương gia bữa tối cùng dược, mau đưa vào đi thôi. Có thể làm vương gia chân chính tín nhiệm người cũng không nhiều, đặc biệt là ở hắn chân chính phát bệnh trước sau có thể tới gần cũng chỉ có vô tâm cùng vô tình hai người. Tiếp nhiệm chỉ phải tiếp được vì Dung Cẩn ngao dược công tác, lúc này Dung Cẩn muốn uống dược tương đối phức tạp hơn nữa tốn thời gian cố sức, hơi có vô ý liền sẽ mất dược hiệu. Nhìn chính mình từ nhỏ mang đại hải tử tay như vậy khóc. Tiết Nhậm cũng cảm thấy vạn phần đau lòng. Vô tình nữ mày nói, Cố Tổng Quản còn ở bên trong. Tiết Nhậm kinh hãi, Cố Tổng Quản như thế nào sẽ đi vào? Nhưng có xảy ra chuyện gì? Đối Cố Lưu Vân cái này mới tới thiếu niên Tổng Quản, Tiết Nhậm cực kỳ khó được không giống trong phủ giống nhau quản sự như vậy bài xích Tuy rằng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là Tiết Nhậm cũng có thể đủ cảm giác được đến vị này Cố Tổng Quản cũng không phải vương ra hồ nháo tùy tiện tìm tới Tổng Quản, mà là một cái thật sự có năng lực người quan trọng nhất chính là luôn luôn tùy hứng làm bậy Vương gia chịu nghe lời hắn như thế nào như vậy hồ nháo mau vào đi nhìn một cái cố tổng quản tiết nhậm nôn nóng nói Vương gia phát bệnh thời điểm chính là lục thân không nhận cố tổng quản kia yếu đuối mong manh thân thể nếu là không cẩn thận bị gặp phải một chút liền tính bất tử cũng phải đi rớt nửa cái mạng vô tình gật gật đầu tiếp nhận tiết nhậm trong tay hộp đồ ăn đẩy cửa đi vào hắn cũng không như tiết nhậm như vậy suốt ruột tuy rằng một tiểu thư mới vừa đi vào thời điểm hắn có chút lo lắng Nhưng là thời gian càng dài ngược lại là càng thêm bình tĩnh lên. Không biết như thế nào, trong lòng luôn là chắc chắn Vương gia sẽ không xúc phạm tới một tiểu thư. Cẩn thận đẩy ra cửa đá, thách thất một màn lại không khỏi làm vô tình mà ngơ. Dung Cẩn không biết khi nào đã tỉnh lại, cặp kia nguyên bản yêu hồng khiếp người đôi mắt đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, đang lặng lặng nhìn chăm chú rựợ vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi Bạch Địch tiểu thiếu niên. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc cùng khó hiểu. Nghe được cửa đá mở ra thanh âm Đôi mắt lướt trên một đạo hàn mang, ánh mắt lánh khốc bắn về phía cửa vô tình. Công tử vô tình trong lòng hơi hàn, tuy rằng công tử dáng vẻ này hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần đến lúc này lại vẫn như cũ nhịn không được ở trong lòng từng trận phát lệnh. Hắn thật sự không nghĩ tới, một tiểu thư cư nhiên lớn như vậy là gan. Bất luận kẻ nào đang xem công tử phát cuồng thời điểm bộ dáng sau, đều tuyệt đối sẽ không còn có lá gan rửa vào trong lòng ngực hắn ngủ. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vô tình thật cẩn thận xách theo hộp cơm đi đến mép giường, đem hộp cơm vông, công, công tử, thuộc hạ thế ngươi mở ra. Chìa khóa lưu lại, ngươi đi ra ngoài. Dung cẩn nhàn nhạt nói. Vô tình gật gật đầu, cẩn thận đem chìa khóa đặt ở trên giường sau đó dưới chân không tiếng động lui đi ra ngoài. Dung cẩn bình tĩnh đánh giá ở chính mình trong lòng ngực ngủ nhan trầm tĩnh thiếu nữ, tinh xảo mỹ lệ dung nhan ở ngủ say chung cũng phản phất bị cái gì bồi rối giống nhau hơi hơi nhân lại. Dung cẩn dơ tay thật cẩn thận vút ve kia ngọc giống nhau thanh lệ dung nhan, trong mắt nghi hoặc chi sắc càng sâu. Thanh thanh. Vì cái gì không sợ hắn đâu. Dung cẩn rất rõ ràng nhà mình phát bệnh thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu dò người. Cho dù là trung tâm như vô tình cùng vô tâm hai người, đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy không tới lúc này cũng đều là có thể chạy rất xa chạy rất xa. Không có người sẽ nguyện ý tiếp cận một cái tùy thời tùy chỗ đều khả năng sẽ điên cuồng thị huyết người. Thanh thanh. Dung cẩn chớp chớp mắt nhìn nàng ngủ say kiều nhan chỉ cảm thấy trong lòng có một cái địa phương nào dâng lên một cổ nhàn nhạt tấm áp có điểm không thói quen lại không chán ghét nhìn chăm chăm nàng đỏ bừng môi anh đảo sừng suốt sau một lúc lâu dung cẩn đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên kia nhàn nhạt môi anh đảo ngẩng đầu lên liếm liếm chính mình quai môi ngọt ngào thanh thanh hắn thích nghĩ đến đây dung cẩn hung ác nham hiểm trên mặt nở rộ ra một tia nhạt nhạt tươi cười cúi đầu lại một lần hôn lên trong lúc ngủ mơ thiếu nữ môi anh đảo ân Bị ngươi như thế quấy rầy cho dù là mệt đến không nhẹ luôn luôn phía trước một thanh y thì vẫn là mở mắt. Liên nhìn đến dung cẩn chính ngơ ngẩn nhìn chầm chằm chính mình, chưa đã thèm tắp lưới. Bên môi chưa tan đi dư ôn, rõ ràng nói cho nàng vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Dung cửu công tử, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Trong lúc ngủ mơ bị người khinh bạc, vẫn là bị chính mình vất vả chăm sóc người nào đó. Một thanh y thì tức khắc cảm giác chính mình là tự làm tự chịu, tuyết ngọc giống nhau dung nhan tức khắc trầm xuống dưới. Dung Cẩn trước mắt, vô tội nhìn nàng, thân thân. Mục Thanh Y lìa mắt trơn trắng, tức giận ngồi dậy tới, mới có chút xấu hổ phát hiện chính mình cư nhiên là ngủ đến ở Dung Cẩn trong lòng ngực. Vẫn là ở Dung Cẩn tứ chi bị chế trụ dưới tình huống, hiện nhiên cũng không phải Dung Cẩn đem nàng mang đi vào, mà là nàng chính mình. Thân thân a. Dung Cẩn chân thành nói, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng còn mang theo đầm nước sáng rọi môi anh đào. Mục Thanh Y lìa sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì trong nháy mắt mặt đẹp hơi vượng, má nhiễm đào hoa, dung, cẩn, Mục thanh y di tức muốn hút máu, cái này hôn trưởng ngày thường hồ nháo cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn dám sấn nàng ngủ thời điểm khinh bạc nàng, nếu là tầm thường nữ tử, lúc này dung cẩn nên người phụ trách ra trung thân, nếu là dưỡng thành hắn như vậy hư thói quen con phải, dung cẩn dựa vào vết tường, si mê nhìn nàng bạch đi thì không tì vết khuôn mặt kiểu nhan bộ dáng, mỗi lần phát tác lúc sau cả người vô lực cảm giác luôn là làm hắn vạn phần phiền lòng khí táo. Nhưng là hiện tại nhìn trước mắt tức muốn hộp máu thanh thanh, tâm tình của hắn đột nhiên hảo rất nhiều. Thanh thanh vì cái gì muốn sinh khí? Dung cẩn nghiêm túc hỏi. Mục thanh ý gì nhịn không được cắn răng, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn sinh khí? Nam nữ thụ thụ bất thân người không biết sao? Ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, không được hồ nháo. Dung cửu công tử đôi mắt sáng ngời tựa như ngôi sao, nhưng là Thanh thanh hiện tại là nam A, thánh nhân chỉ nói nam nữ thụ thụ bất thân, chưa nói nam nam cũng không rõ A hơn nữa. Vừa mới rõ ràng là Thanh Thanh muốn bản công tử ôm một cái, Thanh Thanh chiếm ta tiện nghi, muốn không nhận chứ sao. "Hảo Bỉ khuất, hảo thương tâm cửu công tử túi đầu yên lặng ai đoán." Mục Thanh Y chỉ cảm thấy trên trán gần xanh vui sướng thằng này. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dung Cẩn hồi lâu, mới rốt cuộc hít sâu một hơi, ở Dung Cẩn bắt không được chính mình địa phương ngồi xuống, trầm giọng nói, "Dung Cẩn, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Dung Cẩn dương mắt, bình tĩnh nhìn Mục Thanh Y. Mục Thanh Y liễu cũng không xem hắn đôi mắt nhìn thạch thất một góc trầm giai nói, ở Hoa quốc thời điểm ngươi giúp ta rất nhiều vội, ta thực cảm kích. ngươi nói ngươi phải làm Tây Việt Thái tử, ta không biết ta có thể làm được hay không, nhưng là ta thể ta sẽ tận ta hết thể có khả năng tới giúp ngươi bước lên Thái tử chi vị. Dung cẩn im lặng nhìn đột nhiên thân ảnh có vẻ thập phần cố kỵ một thanh y gì hắn biết thanh thanh cái này hứa hẹn có bao nhiêu trầm trọng, lấy hắn tình huống hiện tại này cơ hồ là muốn đánh bạc thanh thanh mệnh, nhưng là hắn lại cao hứng không đứng dậy. Dung cửu công tử trước nay đều không phải cái ngu ngốc tương phản hắn so người bình thường muốn thông minh quá nhiều. Hắn biết, Thanh Thanh nói này đó là ở nói cho hắn, bọn họ về sau chỉ có thể là quân thần quan hệ. Chủ công cùng nưu thần, vương ra cùng phụ tá. Dung cẩn giơ tay, muốn phất đi nàng giữa mày cô tịch chi sắc. Mới phát hiện hắn tay còn bị xích sắc hóa, giơ tay giật giật, nguyên bản còn gắt gao nơi trên người hắn xích sắc tự động bóc ra. Dung cẩn đôi tay bao quát, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thanh Thanh! Không cần! Một thanh y gì hãy mắt, cũng không xem hắn cũng không có trả lời. Thanh thanh cùng người khác không giống nhau, ta không thích thanh thanh ly ta qua xa. Dung cẩn ngữ khí thập phần bình tĩnh, lại để lộ ra cực kỳ hiếm thấy nghiêm túc, ta thích thanh thanh, ta muốn bệnh viễn cùng thanh thanh ở bên nhau. Một thanh y gì giấu ở ống tay háo chung tay khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu, kiên định rời đi Dung cẩn ôm chính mình đôi tay, nhìn hắn nói, Dung cẩn, ta đương người là bằng hữu. Dung cẩn có chút nghi hoặc thiên đầu nghĩ nghĩ, nói, Bằng hữu cũng không quan hệ a, chỉ cần Thanh Thanh là hắn một người, Bằng hữu vẫn là khác cái gì có quan hệ gì sao? Nếu là Bằng hữu, liền không thể như vậy ấp ấp ôm ôm, ta không thích như vậy. Mục Thanh Y lìa bình tĩnh nói, ngươi hôm nay đã rất mệt, ăn dược cùng bữa tối, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói xong, Mục Thanh Y lìa đứng dậy xuống giường, đem đặt ở bên cạnh hộp đồ ăn mở ra đem bên trong phóng đồ ăn cùng dược nhất nhất lấy ra tới bày ở mặt trên. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Thức mau, thách thất chỉ còn lại có Dung Cẩn một người. Dung Cẩn trầm mặc nhìn bãi ở trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, lan lộn suốt một ngày nguyên bản hẳn là đã bụng đói kêu vang, nhưng là hắn lúc này lại không có nửa phần ăn uống. Phẩy tay háo một cái, sở hưu trang đồ ăn cùng dược đồ sứ toàn bộ vỡ thành một phấn. Dung Cẩn mặt vô biểu tình xuống giường, trong mắt một đạo hồng mang xẹt qua, một trưởng trụ qua đi, nguyên bản kiên cố giường đá tức khắc nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Dung Cẩn cúi đầu nhìn đổ máu không ngừng tay trái, nhàn nhạt nói, không quan hệ, chờ bổn vương đem bọn họ đều giết, Thanh Thanh liền sẽ không khổ sở. Đang xem liếc mắt một cái trên tay vết thương, tuấn mị trên mặt lộ ra một tia hủy khuất thần sắc. Bị thương, tìm Thanh Thanh băng bó một chút đi. Chờ đến Dung Cẩn từ trong phòng ra tới, ngoài cửa mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thanh Nhi dưng dưng đón đi lên, "Điện hạ, điện hạ, người thế nào?" Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhíu nhíu mày không nói gì. Nhìn đến Dung Cẩn vết máu loang lổ đôi tay, Thanh Nhi hít một hơi khí lạnh, kinh hồ, điện hạ, ngươi đây là có chuyện gì? Nhất thời tình thế cấp bách cũng đã quên xưa nay Dung Cẩn kiên kỵ, liền muốn rôi tay đi kéo hắn tay vì hắn băng bó. Dung Cẩn sắc mặt lạnh lùng, vung tay háo đem Thanh Nhi quét tới rồi một bên suýt nữa đụng phải phía sau chủ tử, cũng ngay. Điện! Điện hạ! Thanh Nhi kinh giật mình. Công tử, cố tổng quản hồi Thanh Ninh Hiên. Phía sau, vô tình thong rong bẩm bảo nói. Dung cẩn liền một ánh mắt đều không có bố thí cấp vẻ mặt thương tâm Thanh Nhi, trực tiếp xoay người hướng Thanh Ninh hiên đi. Phía sau, Thanh Nhi chật vật dựa vào phía sau cây cột, một đống máu tử trong miệng phun ra. Dung cẩn kia vung lên tuy rằng không dùng toàn lực, Thanh Nhi lại vẫn là không thể tránh khỏi bị nội thương. Kỳ thật ở Dung cẩn bên người hầu hạ, nàng bị thương cũng không phải một hồi hai lần. Nhưng là lúc này đây lại phá lệ kêu nàng tim như bị đào cắt. Điện hạ liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Liền trực tiếp hướng thanh ninh hiên phương hướng đi. Chẳng lẽ nàng liền cái nam nhân đều không bằng sao? Vô tình nhàn nhạt quét thanh nhi liếc mắt một cái, trong lòng không có chút nào đồng tình chi ý ở công tử bên người hầu hạ nhiều năm như vậy còn không biết đúng mực, chỉ do xứng đáng. Nếu không phải xem ở nàng hầu hạ chu đáo lại chịu được lăn lộn phân thượng, chỉ sợ đã sớm bị sai đi. Rốt cuộc, giống nhau nha đầu bị công tử đả thương một lần cũng đã lòng còn sợ hãi cũng không dám nữa gần người hầu hạ. Cũng chỉ có cái này thanh nhi như là đánh không chết con rắn giống nhau hoàn toàn, cũng liền vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Thanh Ninh Yên, một thanh y khó được không có xử lý trong phủ sự vụ. Với lui doanh nhi cùng vô tâm, một mình một người ngồi ở trong thư phòng xuất thần. Tuy rằng dung cẩn người này nói chuyện vặn vẹo biệt nữ làm người khó có thể chịu đựng nhưng là dung cẩn ý tứ nàng lại không phải không rõ. Chỉ là, túi đầu nhìn chính mình tinh ánh như ngọc đôi tay, một thanh y lì ở bên môi nổi lên một kia có chút chua sót tươi cười. Tuy hồng các ba năm, xem tận tình đời ấm lạnh, nhân gian ái hận chiến miên. Nàng đã sớm đã không biết, chính mình còn có hay không cái kia năng lực lại đi ái người nào. Nàng không có từng yêu người nào, có lẽ đã từng nàng có khả năng sẽ yêu mộ dung dục nhưng là kia một hồi nghiêng trời lệch đất kiếp nạn, hủy diệt nàng nguyên bản nhân sinh cùng thế giới, cũng hoàn toàn tiêu hủy đã từng thiếu nữ trong lòng ngây ngô chờ đợi. Đến nội dung cẩn, dung cẩn là nàng bình sinh chứng kiến quá nhất phước tạ người, hắn tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn. Nhưng là rất nhiều thời điểm hắn lại giống cái hài tử giống nhau vô tội mà tùy hứng. Hắn cũng không ai nàng, hắn muốn nàng vĩnh viễn lưu tại hắn bên người, hắn muốn nàng ái, bởi vì hắn không có. Đáng tiếc, nàng cũng không có. Nếu Dung Cẩn tìm được chính là một cái chân chính thiện lương mà đơn thuần cô nương, có lẽ hắn thực dễ dàng là có thể được đến hắn muốn ấm áp, chỉ tiếc. Nàng thật sự không có. Thanh Thanh không biết khi nào, Dung Cẩn đã đứng ở cửa thư phòng ngoại, trầm tĩnh nhìn trong thư phòng trầm tư người hắn vẫn như cũ ăn mặc kia một thân ở thạch thất áo đơn nguyên bản ướt dầm rề mồ hôi chỉ là bị nội lực hong khô mà thôi liền có vẻ càng thêm chật vật cùng nhăn mèo nhèo có chút phát nhăn màu trắng áo đơn mặc ở hắn trên người làm sớm đã thói quen kia thân hoa lệ màu đen cẩm y lìa một thanh y cảm thấy có chút không khỏe chỉ cảm thấy đứng ở cửa nhìn chính mình bạch y lìa nam tử ở bạch y lìa làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm đơn thuần cùng vô hại Dung cẩn đi đến một thanh ý lìa trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng thanh thanh Ngươi ở sinh khí sao? Một thanh y gì phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có, như thế nào còn không nghỉ ngơi? Đau. Dung cẩn nâng lên tay trái phóng tới một thanh y gì ở trước mặt. Vết máu loang lổ tay làm một thanh y trong lòng không khỏi run lên, như thế nào sẽ là? Vội vàng tiêu doanh nhi mang tới băng bó miệng vết thương thuốc trị thương băng gạc cùng sạch sẽ thủy. Cẩn thận dung ước bố rửa sạch sạch sẽ trên tay hắn vết máu, sau đó thượng gói thuốc chát hảo miệng vết thương. Toàn bộ trong quá trình. Dung cẩn chỉ là bình tĩnh nhìn bận rộn chung Mục Thanh y, y cho dù ngẫu nhiên Mục Thanh y, y tay không cẩn thận đụng tới hắn miệng vết thương trên mặt thần sắc cũng không có chút nào biến hóa. Phảng phất kia chỉ máu tươi đầm địa tay không phải hắn giống nhau. Rốt cuộc băng bó hảo, Mục Thanh Y lìa mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua Vương gia, Cố tổng Quản. Ngoài cửa, vô tình cùng Tiết Nhậm sách theo hộp đồ an cầu kiến. Tiến Bảo. Mục Thanh Y lìa mở miệng nói. Hai người cẩn thận đem hộp đồ ăn phóng tới Mục Thanh y, y trước mặt trên bàn kết vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói, vương, ra, trước dùng dược đi. Ngay nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút nhi, này dược nếu là lại đánh nghiêng, đã có thể đến chờ đến ngày mai đi. Đối ngại thân mình nhưng không tốt. Hiện nhiên hai người đã sớm đã thói quen dung cẩn làm, vào thạch thất vừa thấy đến đầy đất đồ ăn cùng nước thuốc liền lập tức sách theo dự phòng một phần lại đây. Nguyên bản dung cẩn mặt âm trầm cũng không có mở miệng, bên cạnh vô tình nhìn nhìn một thanh y hề nói, cố công tử cũng còn không có dùng nữa đi. Thuộc hạ đem ngải cũng cùng nhau mang lại đây. Quả nhiên, so với phía trước lớn gấp đôi hộp đồ ăn nhiều vài món thức ăn cùng một phần cơm. Dung cẩn trầm mặc một chút, bắt lấy Tiết Nhậm đưa qua dược một ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Khẽ hừ một tiếng mới nói, lui ra. Tiết Nhậm cùng vô tình nhìn nhau liếc mắt một cái, chiều Mục Thanh Y ở để cái làm ơn ánh mắt, mới vội vàng lui đi ra ngoài. Nhìn trên bàn một bàn đồ ăn, Mục Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười cười, nghiêng đầu đối Dung cẩn nói, trước dùng bữa đi. Dung cẩn chậm gì gì nâng lên chính mình tay đưa tới nàng trước mặt, tay trái cố nhiên là bị vải bố trắng bảo kín mít, tay phải mười ngón thượng đều đổ nước thuốc cũng không hảo đến chỗ nào đi. đã sớm từ bỏ cùng người nào đó phân rõ phải trái một thanh y gì chỉ phải cầm lấy chiếc đũa tự mình vị hắn ăn, ăn, nhìn ăn say mê còn không quên tiếp đón chính mình cùng nhau ăn người nào đó, một cổ vô lực thất bại cảm ở bên nhau ở trong lòng lan tràn mở ra. Ngày hôm sau, Dung cẩn liền ốm đau trên giường, đầu một ngày phát bệnh thời điểm tiêu hao quá nhiều tinh lực lúc sau cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi ngược lại chạy tới cùng một thanh y lìa háo sáng sớm hôm sau hầu hạ dung cẩn đại a đầu liền phát hiện vương gia sớm đã bắt đầu nóng lên tiêu đến mơ mơ màng màng trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ vội vàng phái người đi thỉnh thái y lìa may mắn dung cẩn cái này tình huống tựa hồ các thái y thì sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen khai mấy bước điều trị dược sau đó dặn dò phải hảo hảo tĩnh dưỡng bên ngoài liền không có khác một thanh y lìa nắm trong tay vương thuốc mày đẹp hơi nhũ Dung cẩn rõ ràng bệnh đến thập phần cổ quái, nhưng là này đó thái y y biểu hiện lại giống như hắn chỉ là không cẩn thận phong hàn giống nhau, căn bản không có người nhắc tới quá hắn phía trước bệnh tình. Tiến đi thái y y, tiếp nhận mới tiến lên đây đối mục thanh y y nói, tổng quản, lão nô làm người đi bắt giữ đi. Mục thanh y y nhử mày, giơ giơ lên trên tay phương thuốc hỏi, ngọn ý như này, thật sự hữu dụng. Này xem như cái gì phương thuốc, chỉ là tầm thường điều trị dưỡng sinh phòng ở thôi. Chỉ cần hơi chút tinh với dưỡng sinh người chỉ sợ cũng có thể bối ra bảy tám cái tới. Tây Việt liền dùng ngoạn ý nhi này cấp hoàng tử chữa bệnh. Tiết nhậm có chút bất đắc gì nói, các thài y gì cũng không có khác biện pháp. Mục thanh y gì nhớ mang máng, Dung Cẩn nói qua hắn bệnh đừng nói là Mạc Vấn Tình, chính là Mạc Vấn Tình sư phó cũng không có biện pháp. Châm mặt một chút, mới mở miệng nói, tiết quản sự, ngươi là nhìn vương ra từ nhỏ lớn lên, hắn rốt cuộc là bệnh gì? Hoặc là? Chúng cái gì độc? Tiếp niệm sắc mặt khẽ biến, đánh giá một thanh y y sau một lúc lâu mới rốt cuộc bất đắc di lắc lắc đầu nói, cố tổng quản là vương gia tín nhiệm người, lao nô cũng không có gì hảo kiên kỵ. Kỳ thật, vương gia khi còn nhỏ cũng không phải như vậy, vương gia khi còn nhỏ sinh cũng là khỏe mạnh, mãi cho đến bảy tám tuổi đều là vô bệnh vô tạm. Thẳng đến, thẳng đến vương gia tám tuổi năm ấy, không biết như thế nào thế nhưng ở trong cung chúng độc Bệ hạ sai người thỉnh lúc ấy hoàng thành trong ngoại sở hữu danh y, y, y Hoa vài tháng mới rốt cuộc đem vương gia cứu sống lại đây. Nhưng là vương gia thân mình lại từ đây hủy hoại. Một thanh y thì hơi hơi như mày, sau đó. Tiếp nhầm trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, thở dài nói, nếu chỉ là như thế, cũng liền thôi. Chỉ là vương gia từ nhỏ liền mệnh khổ. 7 năm trước, vương gia 12 tuổi như vậy trong cung xâm nhập thích khách, vương gia lúc ấy bị thích khách cấp bắt cóc ra cung. Thẳng đến 2 tháng sau mới bị nam cung tướng quân ở biên thành một chỗ hoang mạc bên cạnh tìm được. Từ đó về sau. Vương gia ngày thường vẫn như cũ thân thể suy yếu, nhưng là không quá mấy tháng liền sẽ đột nhiên cuồng tâm quá độ, tới rồi lúc ấy liền mắt như xích huyết, Chẳng nếu lệ quỷ, gặp người chém liền. Có một lần, vương gia suýt nữa đem hắn cư chú mai viên cung nhân đều giết sạch rồi. Rơi vào đường cùng, bệ hạ mới làm người chuyên môn chế tạo kia mấy cái huyền thiết siếng xích, ở vương gia phát bệnh thời điểm có thể đem hắn khóa lên miễn cho lại hại người hại mình. Nói đến chỗ này, thiết nhậm già nua hai mắt cũng không khỏi phím đỏ. Hắn cũng không biết trời cao vì cái gì muốn gia tăng nhiều như vậy cực khổ ở một cái hải tử trên người. Vương gia từ nhỏ liền mất đi mẫu phi, một người ở trong cung lẻ loi lớn lên chẳng lẽ còn không đủ đáng thương sao. Không có người biết là chuyện như thế nào. Tiết nhầm lắc lắc đầu nói, vì vương gia bệnh, năm nay trước bệ hạ suýt nữa phát binh bao vây tiêu trừ dược vương cốc. Cuối cùng dược vương cốc chủ tự mình vì điện hạ trần trị quá, lại vẫn như cũ tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Ngay vậy. Mộc Thanh Y đi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, giơ tay đem phương thuốc giao cho Tiết Nhậm nói: Tiết quản sự phái người đi bắt giữ đi. Tiết Nhậm gật đầu, Lão nô cáo lui. Nhìn Tiết Nhậm đi ra ngoài, Mộc Thanh Y đi đứng dậy đi vào nội thất. Trong phòng ngủ, Dung Cẩn đang nằm ở trên giường, tuy rằng người tỉnh, nhưng là chỉ xem hắn kia vô thần đôi mắt liền biết hắn lúc này chỉ sợ cũng không có gì sức lực lại lan lội người. Thanh Nhi cũng vô tình một tả một hữu đứng ở đầu giường thượng. Bất đồng chính là vô tình chỉ là ôm kiếm đứng ở đầu giường, mà Thanh Nhi trong tay lại méo ướt khăn ngậm nước mắt do dự không dám tiến lên. Mục Thanh Y lìa khẽ thở dài, tiếp nhận khăn nước nói, ta đến đây đi. Thanh Nhi trong tay căng thẳng, bay nhanh lui một bước làm mục Thanh Y tay tiếp cái không, đã tạ cố tổng quảng, bất quá chiếu cô vương ra là nô tỳ trách nhiệm, không dám làm phiền tổng quảng. Mục Thanh Y lìa nhúng mày, không tỏ ý kiến. Đi đến mép giường ngồi xuống, trên cao nhìn xuống nhìn vẻ phải không có gì tinh thần dũng cẩn. Nhàn nhạt nói, còn nháo sao? Như vậy hồ nháo đối với ngươi chính mình có chỗ tốt gì? Dung cẩn chớp trước mắt, thanh thanh. Đau. Chỗ nào đau. Dung cẩn do dự sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, đều đau. Mục thanh y gì thở dài, nhìn thoáng qua bên cạnh vô tình. Vô tình lập tức ngầm hiểu, từ bên cạnh phóng chậu nước vớt ra một khối khăn nước vắt khô đưa đến mục thanh y gì trong tay. Mục thanh y thì cẩn thận thế hắn lau hãn, lại thay đổi một khối khăn ướt phúc ở hắn trên chán, nói. Về sau lại hồ nháo, ngươi có thể nhìn xem ta còn có thể hay không còn ngươi. Dung Cẩn rũ mắt, thấp giọng nói, ta không hồ nháo. Vẫn luôn đều như vậy dù sao mỗi lần phát tắc lúc sau hắn đều phải bệnh thượng hai ngày cái gì đều làm không được, vì cái gì không thừa dịp còn có sức lực phía trước làm một ít muốn làm sự, đem chính mình muốn nói nói đâu. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thực mau liền sẽ hảo lên. Một thanh y dì ôn nu nói. Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia sung sướng ý cười, không tiếng động gật gật đầu. Khởi bẩm vương gia, khởi bẩm cố tổng quản, chất vương, trang vương, còn có các vị vương gia cùng hoàng tử điện hạ tới thăm vương gia. Ngoài cửa quản sự vội vàng tiến đến bẩm báo nói. Mục Thanh Y khẽ như mày, dung cẩn hiện tại cái dạng này cũng không thích hợp gặp khách. Hơn nữa lấy dung cẩn tâm tính chỉ sợ cũng sẽ không muốn thấy bọn họ. Quả nhiên, vừa quay đầu lại liền nhìn đến dung cẩn đã thiên đầu giả bộ ngủ. Tính, thỉnh vài vị vương gia đến đại sảnh uống trà, ta lập tức qua đi. Nghĩ nghĩ, Mục Thanh Y phân phó nói. Vương gia hoàng tử tự mình tới cửa, tổng không có khả năng làm nhân gia vương lễ vật liền đuổi ra đi. Hiện giờ trong phủ không có vương phi, trừ bỏ dung cẩn cái này vương gia bên ngoài cũng chỉ có thể từ thân là tổng quản nàng tiếp đãi này đó vương gia. Nhưng thật ra, dung diễm, mục thanh y rìa đạm đạm cười, tránh được nhất thời trốn không được một đời, trừ phi nàng cả đời tránh ở dự vương phủ không ra đi, nếu không không chỉ có là dung diễm, chính là mộ dung dục lại sao có thể không thấy mặt? Chờ đến mục thanh ý rìa đi ra ngoài. Dung Cẩn mới chậm rãi mở mắt, chỉ là lúc này đây trong mắt lại rốt cuộc đã không có nửa điểm mềm yếu cùng ngấm áp, phảng phất hàn băng giống nhau ánh mắt làm nguyên bản vui sướng muốn tiến lên Thanh Nhi không khỏi lui về phía sau một bước. Vô tình, vô tình trần mặc tiến lên, đỡ Dung Cẩn ngồi dậy. Điện hạ Thanh Nhi nhẹ dọn gọi nói, nhu nhược đáng thương nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn bình tĩnh đánh giá nàng dương dương dung nhan, thật sự là nhu nhược không nơi nương tựa, nhu nhược động lòng người. Chỉ tiếc đối với Dung Cẩn trong mắt lại không có chút nào ý nghĩa. Thanh Nhi ở dung cẩn phảng phất không có một tia cảm tình ánh mắt hạ trên mặt thần sắc cũng dần dần mà trở nên cứng đờ cùng bất an lên. Điện hạ, nô tỳ nàng không biết muốn nói gì, nàng luôn luôn thông minh thiện giải nhân ý, tuy rằng điện hạ lãnh tâm lãnh tình nhưng là ít nhất nàng rất ít sẽ chọn điện hạ sinh khí. Nhưng là từ đi một lần Hoa Quốc lúc sau nàng tựa hồ trở nên thường thường sẽ làm lỗi. Thượng một lần ở Hoa quốc bị điện hạ cấp đuổi trở về, lúc này đây điện hạ lại sinh khí sao? Thanh Nhi có chút ảo não cắn cắn môi đỏ. Nàng vì cái gì sẽ như vậy xúc động, vô luận như thế nào kia cố lưu vân chỉ là một cái nam tử mà thôi. Hơn nữa vẫn là vương phủ tổng quản, nàng như thế nào sẽ nhịn không được muốn đi khiêu khích hắn đâu. Làm như vậy đối nàng lại có chỗ tốt gì. Liên tính khiêu khích cố lưu vân nàng cũng đương không thượng vương phủ tổng quản, hơn nữa. Nàng muốn cũng trước nay đều không phải vương phủ tổng quản chi vị. Vương ra, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không nên đối cố tổng quản vô lễ, thỉnh vương ra ráng tội. Thanh Nhi hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt thành khẩn thỉnh tội. Dung Cẩn bình tĩnh sóng mắt giật giật, hồi lâu mới rốt cuộc mở miệng nói, đi ra ngoài, chính mình lánh 20 bản tử. Ngay vậy, Thanh Nhi trên mặt tức khắc không có một tiêu huyết sắc. Nàng thỉnh tội bất quá là vì lấy lui làm tiến thôi, lại không có nghĩ đến điện hạ thế nhưng sẽ thật sự phạt nàng, lại còn có phạt như vậy trọng. 20 bản tử. Này 20 bản tử đánh hạ tới, liền tính không cần nàng mệnh nàng cũng muốn một tháng bò không đứng dậy. Vì cái gì? Nàng đi theo vương gia nhiều năm như vậy, vương gia lại vĩnh viễn đều sẽ không nhìn đến nàng hảo, thậm chí liền một tia tình cảm cũng không lưu. Vương gia, vương gia nô tỷ biết sai rồi." Thanh nhi sắc mặt trắng bệnh khóc thút thì nói. Dung Cẩn ở vô tình nâng đỡ hạ chậm rãi nằm trở về, biết sai, An đánh mới có thể nhớ rõ chủ. Lần sau còn dám đối tử thanh bất kính, ngươi liền đi tìm chết đi. 116 Cửu Điện Hạ đáp lễ. Thanh nhi có chút dại ra ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi Dung Cẩn, Nước mắt thiên lặng mà chảy ra Nàng vẫn luôn cho rằng nhiều năm như vậy Tới nàng là duy nhất một cái Vẫn luôn đi theo vương gia bên người nha đầu Ít nhất ở vương gia trong mắt hắn nàng là có một chút bất đồng Lại không biết Nguyên lai ở vương gia trong mắt nàng gần là đối cái kia Lai lịch không rõ cô Lưu Vân một chút Mạo phạm cũng là tội đáng chết và lần Điện hạ Điện hạ sao lại có thể như vậy tâm tàn nhẫn Vô tình nhăn mày kiếm Mắt lạnh nhìn trước mắt vẻ mặt hai đoán thanh nhi Đạm nhiên nói Còn không ra đi lánh phạt Đối với loại này thấy không rõ tình thế hoàn toàn không biết chính mình có mấy cân mấy lượng người vô tình trước nay đều khinh thường cho đồng tình. Thanh Nhi cắn chặt rằng, Trung Quy vẫn là không có nói thêm nữa cái gì, hung hăng mà chừng mắt nhìn vô tình liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Phía trước dự vương phủ rộng rãi trong đại sảnh, Tây Việt Hoàng thất mấy cái vương ra đều ngồi ở đại sảnh uống thị nữ đưa lên tới nước trà trong mắt mang theo như suy tư gì ý vị. Tuy rằng dùng cẩn khai phủ đã mau một tháng có thừa nhưng là bọn họ này đó hoàng huynh đệ nhóm lại đều là thật đánh thật lần đầu tiên giá lâm dự vương phủ chỉ xem này dự vương phủ bài trí cùng diện tích liền đủ để cho ở đây mọi người tâm sinh đoán hận này trong đó tự nhiên lại lấy thân là hoàng trưởng tử chất vương dung hoàng vị nhất dung hoàng thân là tây việt đế trưởng tử lại là con vợ cả nguyên bản hẳn là chắc chắn ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế nhưng là tây việt đế sớm tại mấy năm trước cũng đã nói rõ qua tây việt thái tử chi vị không lập đích không lập trường chỉ tuyển có thể Khi thật thân đích trường tử, nhiều năm như vậy cũng chưa có thể ngồi trên thái tử chi vị, bản thân cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Dung hoàng nhìn này diện tích so với chính mình chất vương phủ ít nhất cũng muốn đại gấp đôi, trang hoàng bày biện càng là chút nào không thể so trong cung kém bộ dáng, một trương bảo dưỡng còn tính đến nghi mặt đã sớm đã âm trầm xuống dưới. Mặt khác hoàng tử trong lòng tự nhiên cũng không thế nào thoải mái, tuổi nhỏ nhất thập nhất hoàng tử dung kỳ cười lạnh một tiếng nói, phụ hoàng quả nhiên là đau nhất cửu ca. Này trong phủ chính là so với hoàng cung cũng chút nào không kém. Còn không phải sao bác hoàng tử cũng đi theo tiếp lời, quái thanh quái khí nói. Ngồi ở dung trương hạ đầu dung diễm đánh giá trong đại sảnh, nhà nhật nói, cựu đệ trong phủ người nhưng thật ra đều ngoan ngoan thực. Tam ca, ngươi nói có phải hay không? Tuy rằng không có chủ nhân ra tới chiêu đãi, nhưng là từ đưa bọn họ dẫn tới đại sảnh liên làm, đến mặt sau nha đầu thượng trả từ từ đều là đâu vào đấy, không hề có bọn họ phía trước nghe nói dự vương trong phủ loạn thành một đoàn bộ dáng. Xem ra, cái này mới tới cố tổng quản đảo thật là có vài phần bản lĩnh. Lại là không tồi. Dung Trương vẫn như cũng là mặt mang thần sắc có bệnh, nghe được Dung Diễm hỏi chuyện chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, phản phất đối này không hề có hứng thú giống nhau. Đối với hắn dáng vẻ này, Dung Diễm cũng sớm đã thành thói quen, cũng không để ý chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nhưng thật ra bên cạnh thất hoàng tử Dung Tông cười nhạo một tiếng, tuy rằng không nói chuyện nhưng là trong đó trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Thất đệ! Dung Diễm nhíu như mày, cảnh cáo quét thân hoàng tử liếc mắt một cái. Thân hoàng tử hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện nữa. Thập nhất hoàng tử có chút không kiên nhẫn nói, cựu ca đây là có ý tứ gì. Chúng ta tự mình tới thăm hắn, hắn liền cái mặt đều không thấy sao. Thập nhất đệ, cựu đệ bị bệnh. Dung Diễm nhàn nhạt nói. Thập nhất hoàng tử cắt một tiếng quay đầu đi cũng không nói chuyện nữa. Cố tổng quản tới. Bên ngoài truyền đến một cái bọn thị nữ hành lễ thanh âm. Mọi người không khỏi đồng thời hướng cửa nhìn lại. Dung Cẩn tuy rằng không có gì thực quyền, lại là phụ hoàng sủng ái nhất hoàng tử không gì sánh nổi. Cho nên chỉ cần là có tâm thái tử chi vị hoàng tử đối hắn chú ý liền tuyệt không sẽ so bất luận kẻ nào thiếu. Vô luận là mượn sức vẫn là phong bị, đều là tuyệt đối cần thiết. Tranh đoạt đích vị, cuối cùng tranh đến là cái gì? Bất quá là thánh sùng hai chữ thôi. Tự nhiên Dung Cẩn từ bên ngoài mang theo một cái lai lịch không rõ tổng quản trở về sự tình cũng không thể gạt được mọi người. Thậm chí liền cố lưu vân lai lịch cũng bị phiên không ít ra tới. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào phiên tới phiên đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tra được là một cái xưa nay tương đối điệu thấp đại thương hộ cố gia tiểu công tử thôi. Nhưng thật ra cố Lưu Vân tên này khiến cho Dung Diễm một tia chú ý nhưng là nói tóm lại, cố Lưu Vân cũng chỉ là khiến cho bọn họ chú ý thôi, thật muốn đại động can qua còn không có cái kia giá trị. Chi gian cửa Bạch Sam đông đưa, một cái tuấn Mỹ Bạch Thí thì thiếu niên đã đứng ở cửa. Nghịch quan nguyên nhân, cũng không thể rất rõ ràng thấy do thiếu niên mặt. Nhưng là chỉ là ở cửa như vậy đứng cũng đã cho người ta một loại réo rắt xuất trần cảm giác. Tại hạ cố Lưu Vân, gặp qua chư vị vương gia. Một thanh y gì chậm rãi bước vào trong đại sảnh, hướng tới mọi người hơi hơi chắp tay thi lễ. ngẩng đầu lên, mọi người lúc này mới thấy rõ, cho dù là ở bắt bẻ người cũng không thể không ở trong lòng tán một tiếng hảo nhân phẩm. Nguyên bản cho rằng dung cẩn kia phó dung mạo ở Nam Tử Trung cũng đã coi như là cực hạn tuấn Mỹ, nhưng là trước mắt thiếu niên này lại là chút nào cũng không thua cấp dung cẩn bởi vì tuổi thượng tiểu một ít hình dáng coi trọng lại thậm chí so dung cẩn càng thêm tinh xảo vài phần cùng dung cẩn không có lúc nào là đều mang theo phản phất muốn đả thương người nhuệ khí bất đồng thiếu niên này chỉ làm người cảm thấy cần gì như gió rồi lại cứng cỏi như tu trúc mặt mày tuấn mỹ lời nói cử chỉ lại là trầm ổn liễu nhã thông dong chung lại ba phần tiêu xái chi ý dung diễm gắt gao nhìn trầm trầm đứng ở trong sảnh thiếu niên tuy rằng có chút thay đổi nhưng là dung diễm vẫn như cũ liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra thiếu niên này thân phận Hơn một tháng trước, còn ở Hoa Quốc kinh thành đi theo Mộ Dung Hi cùng Cố Tú Đình, Phiên Vân Phúc Vũ dạo đến toàn bộ hoa hoàng hoàng thất gà chó không yên nhưng vẫn che giấu quá sâu Bạch ý Nhi thiếu niên, Trương Thanh. Đối thượng Dung Diễm đánh giá ánh mắt, Mục Thanh Di Nhi cũng không lùi tránh, chỉ là thong dong cười nói, "Vương gia ốm đau trên giường, không có phương tiện tự mình ra tới chiêu đãi chư vị vương gia, còn thỉnh chư vị thưởng bao dung." Cửu ca thật sự bị bệnh. Thập nhất hoàng tử cao giọng nói, kỳ thật hắn cũng không phải không tin Dung Cẩn bị bệnh. Rốt cuộc dung cẩn thân thể vẫn luôn đều như vậy, chẳng qua là nhàn dỗi nhảm chán cô ý muốn tìm cha thôi. Mục thanh y gật đầu nói, đây là tự nhiên, không thể tự mình ra nên đón vương gia cũng rất là tiếc nuối. đợi cho vương gia hết bệnh rồi, nhất định tự mình tới cửa cảm tạ chư vị vương gia. Mọi người không khỏi khỏe miệng chịu chịu, vị này mới tới cố tổng quản tuyệt đối là không hiểu biết lão cửu làm người mới nói như vậy. Dung cửu hoàng tử kiêu ngạo nhiều năm như vậy, chỗ nào đối các vinh đệ sinh ra quá nửa ti ấy náy cùng tiếp nối tới. Hắn chỉ biết ghét bỏ bọn họ đưa đồ vật không hợp tình ý, sau đó thuận tay ném văng ra mà thôi. Mục thanh ý gì phản phất không thấy được mọi người biểu tình giống nhau, như cũ bình tĩnh đứng, tươi cười ôn tồn lễ độ. Thập hoàng tử to mò nhìn mục thanh ý gì nhướng mày nói, ngươi thật sự là dự vương phủ tổng quảng. Mục thanh ý gì rũ mi cười nhạt nói, này há có thể vui đùa, Nhưng là, ngươi còn bất mãn 16 tuổi đi. Thập hoàng tử nói, như vậy tuổi trẻ như thế nào sẽ trở thành dự vương phủ tổng quảng? Ngươi là như thế nào nhận thức cửu ca? Mục Thanh Y gì cười nói, mấy ngày trước đây ở Mã Thị Thượng trùng hợp gặp cửu điện hạ, bất giác thập phần hợp ý cửu điện hạ thành tâm tương mời, vừa lúc ở hạ ở hoàng thành cũng muốn lưu chút thời gian, liền đáp ứng rồi. Thập hoàng tử kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi là nói, ngươi cùng cửu ca mới nhận thức không đến 10 ngày, Lưu Vân cùng cửu điện hạ xác thật là vừa nhận thức không lâu, bất quá lại là nhất kiến như cố. Mục Thanh Y gì nhàn nhạt nói, cố Lưu Vân cùng dung cẩn xác thật là vừa rồi nhận thức. Phía trước nhận thức đều là một thanh ý cùng trương thanh. Cố công tử là hoa quốc người. Vẫn luôn không có mở miệng dung nhan đột nhiên hỏi. Một thanh ý lìa cũng không kinh ngạc, lại cười nói, tại hạ. Trong nhà ở hoa quốc cũng có chút sản nghiệp, cũng coi như là hoa quốc người đi. Dung diễm hít mắt, nhàn nhạt nói, buồn vương ở hoa quốc gặp ở kinh thành quá một vị thiếu niên, cùng cố công tử lớn lên rất là tương tự. Hắn cùng cửu đệ cũng là nhận thức, không biết cố công tử nhưng nhận thức hắn. Hắn họ trương, danh thanh. Dung Diễm gắt gao nhìn trầm trầm trước mắt Bạch Y Nhi thiếu niên, trước mắt đều cố Lưu Vân Bạch Y thiếu niên cùng Trương Thanh ít nhất có 8 phần tương tự, Dung Diễm cơ hồ có thể khẳng định này tuyệt đối là cùng cá nhân. Dung cần tìm một cái lai lịch không rõ tổng quản hắn không thèm để ý, nhưng là nếu là Trương Thanh người như vậy, hắn liền không thể không lưu ý. Trương Thanh, Mục Thanh Y Nhi đạm đạm cười, lắc đầu nói, Đoan Vương thứ tội, tại hạ hạ không quen biết người này. Nói như vậy, cố công tử cũng không quen biết cố tú đỉnh. Dung Diễm nói. Mục thanh y gì nhướng mày cười nói, cái này sao? Tú đình công tử năm đó danh mãn Hoa Quốc, như thế nào sẽ không quen biết? Hùng chi? Tại hạ cũng họ cố. Đối với Hoa Quốc này đó các hoàng tử tuy rằng không hiểu biết toàn bộ ít nhất cũng hiểu biết một cái đại khái, thất hoàng tử nhướng mày nhìn trầm chầm cố lưu vân nói, chẳng lẽ, ngươi còn cùng Hoa Quốc cố ra có quan hệ gì? Mục thanh y gì thản nhiên gật đầu cười nói, tại hạ trong nhà xác thật là cùng cố ra có chút quan hệ. Chỉ là... Mấy năm tiền căn vì một chút sự tình cho nên trong nhà sản nghiệp phần lớn chuyển rời đến Tây Việt.